Thảo, ta này Lan. Túc Như Hạ thật là đánh trong lòng cười nở hoa. Diệp Lan không chịu gả hắn. Hắn chính cầu mà không được đâu. Bị như thế cái chính mình trà đạp chính mình cho không nữ nhân triển. Giá trị con người nháy mắt rất gấp trăm lần. Đã là nhân gia đại phát từ bi. Làm chính mình mau cút. Chính mình lại không lăn Không khỏi có vẻ quá không biết điều. Mẹ. Túc Như Hạ vừa rồi cực nghe Diệp Lan nói. Lan ra Diệp Lan đám người trô ở môn đi. Nên diện gặp được đuổi theo chính mình theo tới mẫu thân. Như hạ, ngươi rốt cuộc đối Tiểu Lan làm cái gì? Thế nhưng đem Tiểu Lan khí thành như vậy. Còn há một ngậm miệng mà lời thề son sắt mà được xưng phải đối nhân ra Tiểu Lan phụ trách. Còn nói muốn cưới nhân ra, nhân ra không muốn gả ngươi, là bực ngươi, đang ở khí đầu đâu? Têu ngươi lan, ngươi còn thế nhưng thật lăn à. Ngươi thật đúng là tham gia quân ngũ đương tròn váng. Ta như thế nào dưỡng ngươi như thế cái ngốc nhi tử. ngươi thật đúng là cấp mẹ cấp chúng ta túc ra mất mặt ta mất mặt túc như hạ chính không cấm cảm thấy hồ nghi hắn chạy tới tìm mội muội một chút tìm được rồi diệp lan đám người chỗ ở mẫu thân là như thế nào biết thế nhưng sẽ theo tới kết quả nghe thấy mẫu thân không ngờ lại cở trách hắn mất mặt túc như hạ lập tức đầu một cuộn chỉ dối nào còn có thể lại làm phân tích không cấm lại bị tới rồi mẫu thân cấp nhanh chóng mang chạy trở. Đương nhiên Túc Như Hạ hiện tại tinh lực không đơn thuần chỉ là muốn toàn bộ tập ở mẫu thân mang xa đề tài, còn muốn tập ở Diệp Lan cùng mẫu thân đối thoại, đừng đến lúc đó, hắn cùng mội muội còn có khúc hy thủy kia chỉ tăng thi, nga đối, còn tính xót hai cái Tiểu Gia Hỏa cũng chưa nói, kết quả nhưng thật ra làm Diệp Lan cấp không cẩn thận thuận miệng nói khoan khoái. Tiểu Lan A, ngươi cùng Như Hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên nói ra phải đối ngươi phụ trách, muốn cưới ngươi nói? Aji, hắn khi dễ ta, anh anh anh. Hảo hảo hảo, ngươi trước đừng khóc, ngươi chậm rãi cùng A-di nói, hắn như thế nào khi dễ ngươi. A-di giúp ngươi làm chủ. Mẹ, ta không khi dễ nàng. Như hạ, ngươi câm miệng cho ta, thành thật chạm một bên đi. Túc như hạ vừa rồi nói một câu, bị mâu thân khiển trách, cũng bị mâu thân phạt đứng ở một bên, không được nói tiếp lời nói. Hảo, Tiểu Lan không khóc. Ngươi cùng A-di nói như hạ hắn lại như thế nào khi dễ ngươi. A-di giúp ngươi báo thù rửa hận, có cái gì hủy khuất, ngươi nói, quang khóc vô dụng à, đứa nhỏ ngốc. Thấy Diệp Lan một cái kính mà ghé vào chính mình trong lòng nước khóc, Túc Mụ Mụ nhận định Diệp Lan định là bị thiên đại hủy khuất, không chừng nhà mình nhi tử thế nào Diệp Lan, nên không phải là Túc Mụ Mụ nao động mở rộng ra, căn cứ vào nhà khi nhi tử nói phải đối Diệp Lan phụ trách, muốn cưới Diệp Lan làm vợ nói. Lại thêm nữ nhi, nhi tử, con rể cùng với hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ấp úng, nói gần nói xa hành động, túc mụ mụ không cấm đã là cân nhắc ra cái đại khái tới. Ân, ta nói, không khóc, ai, lúc này mới đối. Tới có cái gì ủy khuất cùng A-di nói, A-di giúp ngươi làm chủ, có phải hay không như hạ hắn đối với ngươi thế nào? Hai ngươi nên không phải là túc mụ mụ thử nói, túc như hạ, ngươi cho ta thành thật điểm. lại làm ta thấy ngươi phạt chạm còn không thành thật, đừng trách ta phạt ngươi bên ngoài đứng đi. Hơn nữa là vừa đứng chạm một ngày cái loại này. Túc mụ mụ một mắt lé chử, vừa lúc gặp được Túc như Hạ chính dở trò. Túc mụ mụ lập tức giận tí mặt, lập tức ra tiếng đe dọa Nhi tử. Thật vất vả bạch nhặt được cái chính mình nhìn thuận mắt điểm con dâu, lại bị Nhi tử cấp khi dễ chạy. Chính mình cùng nữ Nhi sướng như thế lâu diễn, chẳng phải là bạch sướng? Túc mụ mụ nhưng không giống chính mình cùng nữ nhi nỗ lực của phí. Đặc biệt túc mụ mụ ôm tôn nhi nguyện vọng mãnh liệt, nữ nhi cùng khúc hy thụy, bởi vì khúc hy thụy là tăng thi, cho nên túc mụ mụ tạm thời là không trông cậy vào. Khúc hy thụy cùng túc như tuyết cũng không cùng túc mụ mụ nói bọn họ cũng có thể cho an hậu đại sự, túc mụ mụ chỉ đương nữ nhi cùng con rể sinh không ra bảo bảo tới, cho nên tất nhiên là sẽ đem hy vọng toàn bộ ký thác ở con nuôi thân, lại khó được cái xem đến mắt con dâu. Túc mụ mụ tất nhiên là sẽ gấp bội nỗ lực, thúc đẩy nhi tử cùng Diệp Lan gian chuyện tốt. Túc mụ mụ tuy là thấy nhi tử dở trò, lại không phát hiện nhi tử đến tuột cùng lại làm cái gì động tác nhỏ. Túc mụ mụ thấy túc như hạ động tác nhỏ khi, túc như hạ động tác đã là làm xong, chính kết thúc, kết quả vẫn là bất hạnh bị mẫu thân cấp đụng vào. Tiểu Lan, ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi cùng như hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi thật đúng là muốn sinh sôi đem A Di cấp cấp chết a. nữ nhi cùng nhi tử toàn không chịu hướng chính mình lộ ra tình hình thực tế túc mụ mụ chỉ có đem hiểu rõ chân tướng duy nhất hy vọng toàn quyền ký thác ở diệp lan thân nhưng diệp lan lại là ấp á ấp úng sau một lúc lâu khóc cái không ngừng túc mụ mụ không vội mới là lạ thật vất vả chờ đến diệp lan chịu mở miệng túc mụ mụ không ngờ lại nhìn đến nhi tử cấp diệp lan trộm địa bộ túc mụ mụ thật sợ diệp lan sẽ bởi vì nhi tử trộm đánh thủ thế mà không chịu hướng chính mình thổ lộ tình hình thực tế hp hl bờ 40 bốn mươi bốn ải nẹt hl chương 596 trăm sửa chữa không suy sụp túc như hạ liền không họ diệp chương 596 sửa chữa không suy sụp túc như hạ không họ diệp a di ta cùng ngài nhi tử thật sự không có gì cái gì cũng không phát sinh cái gì túc mụ mụ nhưng không tin xem diệp lan khóc đến hoa lê mang nước mắt bộ dáng khẳng định là đã xảy ra chuyện hơn nữa tuyệt đối là đại sự chính là đương nàng bức thiết truy vấn cơ hồ mọi người đều là nói năng thận trọng hơn nữa nhi tử vừa mới còn đối diệp lan dở trò túc mụ mụ càng là xem ở trong mắt hiện tại diệp lan nói không có việc gì phát sinh túc mụ mụ chịu tin mới có quỷ không có việc gì ta cùng hắn cái gì sự đều không có phát sinh không có khả năng tiểu lan ngươi nghe a di nói a di ngài đừng cùng ta nói Ta thật sự cùng ngài nhi tử không có việc gì, cái gì sự đều không có, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. nay túc mụ mụ không cấm nháy mắt bị làm thành hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Xem Diệp Lan bộ dáng như thế nào cũng không giống cái gì sự cũng chưa phát sinh bộ dáng. Bằng không khẳng định không thể vừa thấy đến chính mình ủy khuất mà ôm chính mình khóc lớn. Hơn nữa nhi tử cũng sẽ không vội vàng cấp Diệp Lan nói phụ trách, muốn cưới Diệp Lan nói, nơi này khẳng định có sự. Định là Nhi tử động tác nhỏ, bị Diệp Lan không khéo cấp nhìn thấy, lúc này mới không. Chịu cùng chính mình giảng lời nói thật. Như hạ, người đi ra cho ta. Túc mụ mụ rốt cuộc đem hết thể hòa nguyên toàn đổ lỗi tới rồi nhà mình Nhi tử thân, một tiếng sắc bén rít gào, trực tiếp Nhi tử cánh tay, đem Nhi tử kéo ra cửa đi. Túc mụ mụ sách đem nhà mình Nhi tử Túc Như hạ kéo ra Diệp Lan đám người chô ở đại Môn khi, không quên lưu tâm xem xét hai người gian động tác nhỏ. thấy nhi tử tựa hồ hướng về phía diệp lan vừa chắp tay phảng phất ở nói lời cảm tạ dường như mà diệp lan tắc tức giận mà ném đều không ném nhà mình nhi tử đệ nhị mắt có vấn đề nhất định rất có vấn đề mẹ ngài nhẹ điểm tốn ta cánh tay đều mau bị ngài tốn trái khớp nào có ngài như thế ngược đãi nhà mình nhi tử còn không có ngươi như vậy lừa nhà mình láo mẹ nó đâu bị túc mụ mụ như thế lơ đãng một cửa trách túc như hạ tức khắc khí đoản bất quá hơi ngẩn ra vài giây Túc như hạ liền lập tức hoàn hồn nói, mẹ, nhìn ngài nói, ta nào dám lừa ngài a, hơn nữa ngài là biết đến, ta cũng không gạt người, càng khinh thường gạt người, chán ghét gạt người người, như tuyết giờ nói dối, bị ta cho thủng, ngài quên ta như thế nào hung hăng giáo huấn nàng, ta đi. Hừ, ngươi đừng cùng ta nói cái này, không sai, có lẽ ngươi trước tiên là không lớn sẽ gạt người, cũng khinh thường gạt người, nhưng ngươi hiện tại nhưng chưa chắc, chưa chừng là ngươi nói dối. Có lẽ ngươi một ngày đem ngươi trước đây chưa nói quá dối ký lục cấp đánh vỡ cũng không đủ vì. Túc mụ mụ buổi nói chuyện, suýt nữa đem Túc Như Hạ cấp dọa cái chết khiếp, mụ mụ lung tung đoán mò, lại vẫn bị thật mụ mụ cấp bất hạnh toàn đoán. Túc Như Hạ cũng không phải là lại nói dối, hơn nữa chính như Túc mụ mụ sở liệu. Túc Như Hạ hiện tại là đánh vỡ hắn cũng không nói dối hảo nhi tử ký lục, đã là mau đem hắn cả đời lời nói dối toàn bộ ở hôm nay một ngày tiêu hao quá mức hết. Mẹ, ngài xem ngài nói. Như thế nào, bất hạnh bị ta cấp nói, trột dạ. Trột dạ chạy nhanh cho ta nói thật. Túc mụ mụ kiểu gì hiểu biết nhà mình nhi tử, bởi vì nhi tử cũng không nói dối, cho nên vừa nói dối khẳng định sẽ sơ hở chồng chất. Hiện tại đúng là, bởi vì trột dạ, cho nên cô ý nói chút không dinh dưỡng nói, là suy nghĩ như thế nào tiếp chính mình hạ đâu. Như hạ, mẹ đều thấy, ngươi vừa mới đối nhân ra thiểu lan trống hoa. Ngươi nên không phải là đương mẹ không phát hiện đi. Ta đoán là bởi vì ngươi cấp tiểu lan trộm đánh thu thập, tiểu lan mới cố ý thế ngươi dầu dến, không hướng mẹ nói rất đúng đi. Túc mụ mụ thực rõ ràng là ở cố ý lấy lời nói trá lần đầu tiên nói dối nhi tử túc như hạ, là không biết nhi tử có chịu hay không đương. Mẹ, ngài đây là nói cái gì đâu, ta nào có cấp diệp lan trộm điệu bộ. Ngài xem sai rồi. Nàng đều không muốn lý ta, ta cho nàng điệu bộ làm gì. Ngươi lời này nói không đúng rồi, mẹ chỉ nói ngươi cấp Tiểu Lan trộm địa bộ, mẹ nhưng chưa nói Tiểu Lan không muốn phản ứng ngươi. Kia, kia còn không đều là ngài trước đây nói, nói cái gì, ta tổng đuổi nàng đi, nàng đều khinh thường phản ứng ta. Túc Như Hạ khẳng định sẽ không đương, bởi vì hắn trước đây đã là ở mội mội Túc Như tuyết trước mặt ăn qua một lần mệt, há có lại có hại đương đạo lý, lần này Túc Như Hạ chính là học thông minh, trước phân tích ra mẫu thân nói đến tuột cùng là cha chính mình. Vẫn là nói chính là nói thật, lại cơ trí trả lời. Túc như hạ, ngươi nhưng, ngươi thật đúng là làm tốt lắm, ngươi không phải không chịu cùng ta giảng lời nói thật sao? Mẹ! Ngươi cũng không cần cùng ta kêu mẹ, thành thành thật thật cút cho ta hồi cho ở của ngươi đợi đi thôi. Từ hôm nay trở đi, một ngày tam cơm chính ngươi nghĩ cách giải quyết, đừng nghĩ lại đến tìm ta cùng ngươi mội mội chúng ta hai mẹ con có cơm ăn, cái kia ra không ngươi vị trí. Đến sống. lại đem lão mẹ cấp cho mau. Túc Như Hạ tuy là biết hiện tại nói thật, định la tới kịp, nhất định có thể bình ổn mẫu thân lửa giận, nhưng Túc Như Hạ không khỏi nhìn về phía khoảng cách hắn bên người không xa Diệp Lan đám người chỗ ở, không cấm cảm thấy trong lòng mà mau, mau, vì tận lực không hề trêu chọc Diệp Lan, hắn vẫn là bo bo giữ mình hảo, trời biết nếu là hắn cùng mẫu thân nói lời nói thật, mẫu thân có thể hay không buộc hắn đem Diệp Lan cưới vào cửa. Tuy nói cưới Diệp Lan cũng không phải cái gì đặc biệt hư sự, từ từ, cưới Diệp Lan còn không xem như chuyện xấu, kia chỉ sợ thiên hạ cũng không có chuyện tốt. Túc như hạ vừa rồi nghĩ đến đây, chạy nhanh không khỏi mà dùng sức hất hất đầu, đem vừa mới nhớ tới này một khủng bố ý niệm, chạy nhanh chém ra trong óc, hắn đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào thế nhưng đột nhiên cảm thấy cưới Diệp Lan không phải chuyện xấu. Thật quái song nên không phải là bị mẫu thân. cùng muội muội còn có khúc hi thủy đám người như thế một rào hợp bị bất hạnh giao hơn cái gì không nên có tư tưởng đi không được cần thiết phải nhanh một chút ngăn chặn này một đáng sợ tư tưởng dốc nhập hào đi nếu mẹ ngài phi không chịu tin ta nói là nói thật ta đây không trở về nhà cũng thế cái gì thời điểm ngài chịu tin ta ta lại về nhà Tê, ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy tử tâm nhãn thế nào cũng phải cùng mẹ đúng không không sai ngài không phải không tin ta nói sao ta nói ngài không tin diệp lan nói ngài cũng không tin kia ngài tin ai ngài tìm ai hỏi đi hảo tiền đề là nàng nói đến là nói thật ngài đến có thể tin mới được túc như hạ trước khi đi không quên chơi xấu cho mẫu thân gieo loại mội mội nói không nhất định sẽ là nói thật ảo giác là mẫu thân nhất thời rất khó phân biệt đúng sai đến tột cùng là hắn cùng diệp lan này một phương nói chính là thật vẫn là mội mội nói mới là thật như hạ Ngươi nói lời này là cái gì ý tứ, ngươi cho ta nói rõ ràng. Không có gì ý tứ. Túc Như Hạ ở phía trước đi, Túc Mụ Mụ ở phía sau truy. Đại tiểu thư, Túc Bá Mẫu cùng Túc đội trưởng bọn họ Mẫu tử đi rồi. Cái gì, đi rồi? Là, đi rồi. Dựa theo Diệp Lan phân phó, Hà Tỷ trộm nhìn trộm dưới lầu Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Hạ Mẫu tử hai người đọc tĩnh, cũng đối Diệp Lan tăng thêm hội báo. Đừng nghe nói Túc Như Hạ cùng với Túc Mụ Mụ lần lượt rời đi sau. Diệp Lan không ngừng là giật mình, càng là nổi giận. Diệp Lan là nhìn đến Túc Như Hạ cho nàng trộm đánh tới cầu xin thủ thế. Lúc này mới chịu giúp Túc Như Hạ bọc, không nghĩ tới nàng giúp Túc Như Hạ đâu ở. Túc Như Hạ mà ngay cả thành cảm ơn cũng không chịu cùng nàng nói, vô vô ngông. Chạy lấy người. Thật đương cái gì sự đều chưa từng phát sinh, Diệp Lan há chịu cam tâm mới là lạ. Diệp Lan không cấm âm thầm thề. Sửa chữa không suy sụp Túc Như Hạ, nàng không họ diệp. HP, e. H.L. B.G. 40 40260 60 ải H.L. 597 chương 597 điều chỉnh ống kính côn sử Mỹ nhân kế. T. Túc Như Hạ chính kiểm kê tiểu đội thành viên, chợt thấy thật sự không thích hợp, như thế nào mỗi danh tiểu đội thành viên xem hắn ánh mắt, đều không khỏi mà lộ ra mặt khác thường. Đào Thánh Võ. Đến. Túc Như Hạ kiểu gì thông minh, biết tiểu đội thuộc đảo thành võ đầu vóc xoay chuyển chấm nhất, lập tức điểm tới rồi đảo thành võ tên. Bước ra khỏi hàng. Hắc hắc, Túc đội trưởng. Thiếu cho ta cực nhả, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vì cái gì thế nhưng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Túc Như Hạ đã là bị trong đội thành viên nhìn chầm chằm bao, ra đầu đều không khỏi mà phát khẩn, cần thiết muốn hỏi rõ ràng, các đội viên vì sao sẽ dùng loại này khác thường ánh mắt nhìn hắn. Cái kia, nghe nói đội trưởng ngươi muốn kết hôn. Ha! Cái gì? Ta muốn kết hôn. Ai nói với ngươi? Hảo sao, nguyên lai like lại có người khắp nơi truyền bá hắn túc như hả muốn kết hôn tin tức, nào đến hắn tiểu đội quân tâm tăng dã, mà hắn lại vẫn hồn nhiên không biết tỉnh. Trong đội người đều nghe nói, là nghe. Thành võ huynh đệ. Đào thành võ vừa muốn nói ra truyền bá lời đồn người tên gọi, nhận được hoác thăng đánh tới ám hiệu. Hoắc thăng đầu tiên là kêu đảo thành võ một tiếng, lại là dùng sức từ đảo thành võ lắc đầu, kêu ý tứ là không cho đảo thành võ nói. Hoắc thăng huynh đệ ngươi lưu lại, những người khác tại chỗ giải tán. Tuy là đã là không ở bộ đội, càng không ở thân là quân nhân, hơn nữa lại nháo ra xê thị căn cứ kia không thoải mái một màn. Hoắc thăng đám người toàn đã đánh mất tiếp tục tham gia quân ngũ, làm quân nhân ý niệm, nhưng nhiều năm qua tham gia quân ngũ dưỡng thành tốt đẹp thói quen, vô luận là Hoắc thăng. Vẫn là túc như hạ đám người toàn chưa từng nhẫn tâm vứt bỏ, mỗi ngày sáng sớm, cho dù là ăn ngủ ngoài trời giã ngoại, mọi người đều sẽ xét luyện tập không phải đánh quân thể quyền, là kiên trì tập khít đất, thậm chí là gập bụng Vì chính là rèn luyện thể lực cập tốt đẹp tinh thần lực cùng kiên trì bền bỉ nghị lực. Luyện song thao, túc như hạ lập tức điểm hoác thang tên, đem hoác thang đơn độc khấu hạ, lại chờ lao trịnh, đào thành võ đám người kể hết tan đi sau. Túc Như Hạ mới không khỏi hướng Hoác Thăng đơn độc đặt câu hỏi. Tuy rằng Túc Như Hạ biết đoàn người thuộc Đào Thành Võ nhất không chủ ý, có lẽ lưu lại Đào Thành Võ, hắn càng dễ dàng hỏi ra đáp án, nhưng Đào Thành Võ thật sự quá tin tưởng Hoác Thăng, quá nghe Hoác Thăng nói. Hoác Thăng trước đây đã là lên tiếng không cho Đào Thành Võ lại nói, như vậy Đào Thành Võ nhất định sẽ không lại hướng chính mình nhiều lộ ra, cho nên Túc Như Hạ trong lòng tính toán, không bằng lưu lại Hoác Thăng. đảo muốn nhìn hoắc thăng như thế nào nói đã là hoắc thăng trước mặt mọi người quát bảo ngưng lại đảo thành võ chứng minh hoắc thăng khẳng định biết kia truyền nhàn thoại người đến tột cùng là người phương nào nhưng thật ra không sợ hoắc thăng sẽ lật lọng hoắc thăng huynh đệ ngươi ta tương giao một hồi từ xe thị căn cứ một đường đi tới chúng ta được rồi như hạ huynh đệ ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì ngươi không nghĩ hỏi truyền cho ngươi nhàn thoại người là ai sao kỳ thật giống như vậy vấn đề Ngươi căn bản không cần tới hỏi ta, ngươi ngẫm lại ngươi trước đây từng không cẩn thận đắc tội quá ai, không biết. Chẳng lẽ là nàng? Nghe nói hoác thăng buổi nói chuyện, túc như hạ trước tiên nghĩ đến không phải người khác, đúng là Diệp Lan. Chính là không lý do à, Diệp Lan như thế nào sẽ chuyển chính mình nhàn thoại đâu, chẳng lẽ là bởi vì thứ, thật là đang chết. Cái này không biết tốt xấu nữ nhân, hắn làm như vậy rõ ràng là vì nàng hảo, ai ngờ nàng thế nhưng không biết người tốt tâm. Hoác thăng. Như hạ huynh đệ, ta tưởng ngươi hẳn là cũng không có gì muốn lại hướng ta hỏi thăm, ta đi trước hà. Hoác thăng nói xong, hoàn toàn không cho túc như hạ nói không cơ hội, liền lập tức xoay người bước nhanh rời đi. Ném xuống túc như hạ một người, hoàn toàn không thèm để ý túc như hạ đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hoác giáo như thế nào? Lao trịnh đại ca, ngươi như thế nào còn cùng ta kêu giáo A? Hải, nay không đều là đi theo đảo huynh đệ. còn có tào huynh đệ cùng nhau kêu tiêu thuận miệng sao kỳ thật ta tâm tư đi kêu ngươi hoác giáo cùng tào huynh đệ kêu tào phó quan khá tốt không cần thế nào cũng phải cố tình sửa miệng quái phiền thoái đúng vậy hoác thăng cho rằng đảo thành võ cùng tào sinh bọn người đi rồi náo loạn nửa ngày đoàn người cũng chưa đi đều lưu tại lập tức chờ nhặt náo nhiệt xem đâu như thế nào đội trưởng hắn bộ không ân Ta cảm giác như hạ huynh đệ tám phần là bị ta cấp hù ở khẳng định cho rằng là diệp đại tiểu thư làm, trong chốc lát tám phần sẽ đi tìm diệp đại tiểu thư tính số cái. Ha ha, hảo à, cái này hảo, chưa chừng quá hai ngày, chúng ta có thể liên tiếp ăn hai đốn hỉ đến đâu. Ai nói không phải à, hơn nữa, chính yếu chính là cái kia diệp đại tiểu thư mang đến đám kia nữ nhân, hai ngày này tổng không có việc gì hướng chúng ta dừng chân trong lâu chạy, không nghi ngờ nàng, hoài nghi ai. Hoác thăng nói lời này, thực rõ ràng là không lớn hoan nghênh hà tỷ chờ khách không mời mà đến. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Đó là đào huynh đệ ngươi, ngươi hỏi một chút chúng ta đoàn người cái gì cảm thụ. Mỗi ngày một đám nữ nhân cả ngày đi theo mông mặt sau chạy, tâm lý đầu đi. Tổng cảm thấy có như vậy điểm không được tự nhiên, hiện tại đoàn người ở trong phòng đổi cái quần áo, đều đến ở lâu cái thần, trước kia chỉnh lâu đều là nam nhân, tất nhiên là không cần sợ. Nhưng hiện tại ngươi thử xem, thay quần áo không khóa cửa, chưa chừng ngày nào đó cấp chỉnh cho hấp thụ ánh sáng. Chỉnh cho hấp thụ ánh sáng còn không tốt, tức phụ không cũng đi theo tới. Đào thành võ tư tưởng là điển hình nằm mơ tưởng mỹ sự. Lao trịnh đám người cũng sẽ không giống đào thành võ như vậy ý nghĩ kỳ lạ, cả ngày biết nhớ tìm sinh đẹp tức phụ. Đến lúc đó tới chưa chắc là tức phụ, còn có khả năng là phiền thoái, ngươi xem tốc đội trưởng. Tào sinh xưa nay thích đứng ngoài cuộc. không cấm vào lúc này đứng ra nói câu minh bạch lời nói. đảo cũng là Đào thành võ bị thuyết phục, tán đồng nói. Chúng ta chạy nhanh hồi chỗ ở đi, ngàn vạn đừng làm cho như hạ huynh đệ nhìn ra sơ hở tới, đến lúc đó như tuyết cầu chúng ta sự, khẳng định hoàng. Đúng vậy, thật vất vả cấp sửa lại, đừng lại cấp làm thất bại, đi, chúng ta chạy nhanh hồi chỗ ở. Cái kia, lão trịnh đại ca, giúp một chút bái. Sao, hoác giáo. trong chốc lát cái kia kêu, kêu đình đình tám phần lại sẽ chạy tới phiên ta ngươi xem có thể hay không không thể việc này không đến thương lượng không phải lão trịnh không nghĩ giúp hoác thằng, mà là hắn vừa rồi đem cái kia kêu, kêu hà tỷ giống vứt rác giống nhau vứt cho đào thành võ lão trịnh khả không nghĩ lại chọc cái phiền toái tiến chính mình phòng hiện tại này thời đại giống đào thành võ như vậy nhưng vì huynh đệ phân ưu người tốt không nhiều lắm tạo sinh ngươi tới hai ta tâm sự Không thành vấn đề, giáo, ta trong phòng cái kia kêu, kêu cỏ cây đổi cấp giáo ngài, ta giúp ngài đối phó cái kia kêu, kêu đình đình. Dựa, tào sinh tiểu tử ngươi không trượng nghĩa, đặc sao không thể nói hai cái ngươi đều bao sao. Ta lại như thế nào nói cũng là ngươi đã từng tư, là đã từng, không phải hiện tại. Ách, hoắc thăng lập tức bị tào sinh một câu cấp bác đến Á Khẩu không trả lời được. Đoàn ngươi vừa rồi rời đi phản hồi chỗ ở. Thấy Túc Như Hạ khí thế như hồng mà thẳng đến Diệp Lan đám người chỗ ở, cũng khó trách Túc Như Hạ sẽ hiểu lầm Diệp Lan. Hai ngày này, cũng không biết là như thế nào làm. Diệp Lan mang đến đám kia nương tử quân không có việc gì luôn thích hướng Túc Như Hạ lãnh đạo này. Đàn quân doanh quang côn dừng chân trong lâu chát, hơn nữa thường thường một chát là cả ngày, còn tẫn xử Mỹ nhân kế. 598 chương 598 Diệp Lan vs. Túc Như Hạ. Túc như hạ ngươi kêu ta ra tới rốt cuộc có cái gì sự. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng, nếu ngươi nếu là vì ngày đó ngươi cầu ta giúp ngươi giấu giếm sự, mà kêu ta ra tới, muốn cùng ta nói cảm ơn nói, ta đây có thể nói cho ngươi một câu, không cần phải. Cô mãi mãi ta không thiếu ngươi kia thành cảm ơn, ngươi cho ta có xa lắm không chết rất xa, tốt nhất vĩnh viễn đừng làm cho ta thấy ngươi. Diệp Lan nhưng thật ra tự mình cảm giác rất là tốt đẹp, bị Túc như hạ kêu ra tới. hoàn toàn không cảm thấy chính mình nơi nào có sai, ngược lại cho rằng Túc Như Hạ tìm nàng ra tới, có thể là vì cùng nàng nói lời cảm tạ. Diệp Lan cùng là liệt lệ phong hành, không đợi Túc Như Hạ mở miệng, trước đêm nàng buồn ở trong bụng mấy ngày nói buột miệng tốt ra, kỳ thật nếu muốn nói thiệt tình lời nói, Diệp Lan vẫn là thực hy vọng Túc Như Hạ cùng nàng nói lời cảm tạ. Đáng tiếc, Diệp Lan là quá hiếu thắng, quá thật lớn tiểu thư mặt mũi, cô mới nhất định không chịu nói ra thiệt tình lời nói. càng muốn nói nói mát trước đây cũng là rõ ràng là giống túc như hạ đối nàng phụ trách rốt cuộc diệp lan cũng sợ ngày đó sự tình chân truyền dương đi ra ngoài nàng thanh danh sẽ khó giữ được nhưng tôn nghiêm lại trước sau không được nàng làm như vậy diệp lan không nghĩ bức một cái nguyên bản không nghĩ cưới nàng nam nhân cưới nàng nói lời cảm tạ người nữ nhân này đảo thật rất sẽ hướng chính ngươi mặt thiết vàng thúc như hạ ngươi cái gì ý tứ chẳng lẽ ta ngày đó giúp ngươi Ngươi không nên cùng ta nói tiếng cảm ơn sao? Diệp Lan Diệp Đại Tiểu Thư, thỉnh ngươi làm rõ ràng được không? Ngày đó ta sở dĩ làm ngươi đừng đem lời nói thật nói cho ta mẹ, cũng không phải vì ta chính mình suy nghĩ, ta là toàn quyền vì ngươi suy nghĩ, ngày đó chính là chính ngươi không biết xấu hổ trộm bỏ ta giường. Ta nói phải đối ngươi phụ trách, nói muốn cưới ngươi, bất quá là đáng thương ngươi thôi. Thúc như hạ ngươi, ta xảy ra chuyện gì? Diệp Lan, ta cảnh cáo ngươi, Đừng con ta cho ta chơi thủ đoạn, tính ngươi lại như thế nào chơi thủ đoạn, ta cũng hoàn toàn sẽ không cưới ngươi. Ngươi đương ai nguyện ý gả ngươi dường như? Ngươi không muốn gả ta, ngươi muốn gả ai? Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Lâm, vẫn là cái kia cho tới bây giờ nói đến đều còn chưa tới kêu Khúc Hy cái gì tới, Nga đối, Khúc Hy Phòng. Diệp Lan, ngươi đặc sao có phải hay không không nam nhân sống không nổi a? Không biết như thế nào? Dù sao xem Diệp Lan cho không khúc hi thủy đám người bộ dáng, Túc Như Hạ không khỏi đánh tâm lý cảm thấy khó chịu, mỗi lần đều thế nào cũng phải vì việc này hung hăng nói móc Diệp Lan một lần không thể, mới cảm thấy Hạ giận dường như. Ngươi quảng ta, ta muốn gả ai, đó là ta tự do, dựa gần ngươi Túc Như Hạ nào đau. Ngươi yên tâm, tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Kia tất nhiên là tốt nhất bất quá. Bất quá nương tử của ngươi quân mỗi ngày tức tiêm đầu hướng chúng ta này đàn đại lao ra trụ ký túc xá tế cái gì. Nên sẽ không ngươi mang đến đám kia nương tử quân đều cùng ngươi giống nhau thiếu ái, vội vã muốn gả người đi. Túc như hạ ngươi bôi nhỏ ta hành, nhưng là ta không được ngươi bôi nhọ hà tỉ các nàng. Ta bôi nhọ các nàng, thì ngươi trước tìm các nàng hỏi rõ ràng, có phải hay không giống ta nói làm như vậy, lại đến vu oan ta bôi nhỏ các nàng đi. Ngươi! Diệp Lan khi bất quá, xúc tay nhìn dáng vẻ là lại tưởng giáo hấn Túc Như Hạ. Kết quả, mỗi khi Diệp Lan muốn đánh lén Túc Như Hạ, đều hiếm khi thành công. Duy độc bị Túc Như Hạ ẩn thân ở trong chăn lần đó. Lần này đồng dạng, Diệp Lan mới vừa vung tay lên, hướng quặc Túc Như Hạ cái tát, lại lần nữa bị Túc Như Hạ hung hăng bóp lấy mảnh khảnh thủ đoạn. Nói cho thủ hạ của ngươi đám kia xú đàn bà, tìm nam nhân, thiếu nam nhân, đừng nhưng ta bên người người tìm. Ta đám kia huynh đệ đều là đi theo ta kiểu tử nhất sinh lại đây, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng ăn các ngươi kê bộ, lưu trữ các ngươi về điểm này mỹ nhân kế đối trong căn cứ nam nhân khác xử đi. Túc Như Hạ ngươi buông tay, ngươi phóng. a, ngươi, ngươi cái đổ lưu manh, ngươi dám sở tam ông. Bị Túc Như Hạ hung hăng một tay át dừng tay cổ tay, Diệp Lan tức giận không thôi, cực lực muốn tránh ra Túc Như Hạ ngăn chặn. Chỉ là Diệp Lan chính dây ruộng. trật thấy đến cái mông bị tập kích, thế nhưng lọt vào mạc danh móng heo, mà bên người lại không có những người khác, húng chi Túc Như Hạ là dùng một tay bóp chặt nàng huy khởi cánh tay, Diệp Lan theo bản năng mà cho rằng định là Túc Như Hạ chơi lưu manh, thế nhưng trộm đạo nàng ngông. Ai sợ ngươi? Đã chịu Diệp Lan đột ngột vũ hoan, Túc Như Hạ không khỏi đống nhiên cả kinh. Hắn tuy là một tay át ở Diệp Lan thủ đoạn, nhưng hắn một cái tay khác lại thật sự chưa từng trộm đạo Diệp Lan. Túc như hạ có thể đối thiên thể, hơn nữa hắn không có việc gì đánh lén Diệp Lan làm cái gì. Là ngươi, nơi này lại không có người khác. Ta căn bản không nhúc nhích ngươi. Ngươi nói bậy, bắt tay buông ra. Bất quá là muốn cho ta buông tay, đáng ra vu hoan ta sao. Túc như hạ tuy là miệng nói không chịu thua nói, bất quá lại như cũ thành thật nghe lời mà buông ra Diệp Lan tay. Ta không vu hoan ngươi, là có người trộm đạo ta ngông. Diệp Lan làm ra vẻ mà nhỏ giọng nói, mông hai chữ nói xong lời cuối cùng, đã là mau không âm. Đó là có người trộm đạo ngươi, cùng ta cũng không quan hệ. Túc như hạ biên nói cùng hắn không quan hệ, biên yên lặng mà đi đến Diệp Lan bên người, thấy Diệp Lan nghi thần nghi quỷ, tầm mắt từ chính mình thân, đồng nhiên điều hướng phía sau phương, nhìn dáng vẻ không giống như là đang nói lời nói dối bộ dáng, Túc như hạ không cấm theo bản năng mà đem Diệp Lan tiểu tâm mà hộ tới rồi chính mình phía sau. nào có đồ vật Thân cổ cùng Diệp Lan cùng nhau hướng Diệp Lan bị tập kích phía sau đánh giá, chỉ là đánh giá nửa ngày, chỉ thấy căn cứ bên cạnh vách tường, còn có tiểu huyết mọc xung xuê, không có lúc nào là không cẩn thận, phụ trách bảo hộ căn cứ an toàn đỏ như máu cành cây, mặt khác hai người cái gì cũng không phát hiện. Thật sự, ta vừa mới thật bị sờ soạn. Bên trái, vẫn là bên phải. Bên phải, kia không phải ta sờ ngươi. Diệp Lan còn đương Túc Như Hạ là hảo tâm giúp nàng cùng nhau tìm lưu manh, kết quả Túc Như Hạ giúp nàng tìm lưu manh, lại là vì giúp hắn chính mình tẩy thoát hiểm nghi. Ngươi xem ngươi vừa mới là dùng tay phải phiến ta cái tát, mà ta còn lại là dùng tay trái chặt lại, nếu là ta tưởng sờ ngươi, kia cần thiết muốn rôi tay phải, sờ nói cũng là sờ ngươi bên trái, khẳng định không phải là phía bên phải. Túc Như Hạ, nguyên lai ngươi hảo tâm giúp ta tìm lưu manh, lại là vì cái này, Ngươi đê tiện, vô sỉ. Ngươi, ngươi, ngươi thật đúng là hảo đáng giận a. Bằng không ngươi cho rằng ta là vì cái gì? Chẳng lẽ là xem ngươi? Hừ, tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi loại này ta thật là xem không. Ngươi chậm rãi tìm đi, ta về trước. Thúc Như Hạ nói xong xoay người đi. Túc Như Hạ ngươi đừng đi. Ngươi. A. Túc Như Hạ vừa rồi xoay người. Diệp Lan nghe được Túc Như Hạ nói. cũng không khỏi buồn bực xoay người hai người chính lần lượt xoay người nháy mắt diệp lan bỗng nhiên lại cảm thấy nàng tả mông lại chịu khổ đánh lén mà bị đánh lén hai lần túc như hạ đều ở chính mình bên người thả diệp lan cũng không từng thấy rõ túc như hạ trong tay động tác hơn nữa lưu manh không tìm được chỉ có túc như hạ có khả năng nhất là chơi lưu manh lại kêu cái gì chẳng lẽ ngươi từng nói lại có người sở soạn ngươi khác nửa bên tôn ngông ngươi cũng thật rõ ràng a túc như hạ Bang, Túc Như Hạ mới vừa vừa quay đầu lại, chỉ thấy một đạo lệ trưởng nên diện đánh úp lại, Túc Như Hạ vừa rồi giá khởi tay trái đón đánh, không nghĩ bên kia còn có một trưởng chờ hắn. Này nhớ cái tát lại là đánh đến thật sự thêm văn dội Túc Như Hạ càng là ăn cái gian chắc. Lưu Manh Biến Thái Cha Nam chương 599 tiểu kỷ dây biến máy móc miêu chương 599 tiểu kỷ dây biến máy móc miêu Ta túc như hạ không thể tin tưởng mà vỗ về nửa bên bị Diệp Lan tắt hai đến nóng rát hai nhà, trong lúc nhất thời lại là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Hắn này nhớ cái tắt thật là ai đến oan uổng, hơn nữa Diệp Lan mặt sau mắng hắn kia ba tiếng, túc như hạ thật là không biết có nên hay không ứng, hắn đặc sao rốt cuộc nào lưu manh, biến thái, cha. Hử, đừng lại làm ta thấy ngươi, nói cách khác, cô nại mãi ta phiến chết ngươi. Diệp Lan hướng Túc Như Hạ tàn nhẫn mà lại một hiên cánh tay. Không biết Túc Như Hạ là vừa an Diệp Lan huy tới một trưởng cấp phiến ốc, vẫn là thật bị dọa đổ. Thấy Diệp Lan đe dọa dường như vung lên bàn tay, Túc Như Hạ thế nhưng không tự chủ được ngầm ý thức mà mánh về phía sau lui. Diệp Lan chỉ là vì đe dọa Túc Như Hạ thôi, cũng không có lại tắt hai Túc Như Hạ tính toán, đe dọa xong rồi, thấy Túc Như Hạ như là bị chính mình dọa sợ, lập tức tiểu đầu một ngưỡng. tức giận mà cất bước rời đi. "Ta rửa. Ngươi cái, cho ta đứng lại." Quả nhiên Túc Như Hạ là bị Diệp Lan đột ngột huy tới một cái năm ngón tay phiến, cấp đánh lốc. Chờ Túc Như Hạ phản ứng lại đây khi, không cấm giận không thể trừng mắt Diệp Lan rời đi bóng dáng, vốn là muốn mắng, nhưng thô tục đến bên miệng, Túc Như Hạ không cấm lại sinh xôi nuốt trở vào. Túc Như Hạ quyết định vẫn là muốn tìm Diệp Lan phân rõ phải trái. nhưng mà túc như hạ vừa rồi hô một tiếng muốn diệp lan đứng lại nói hơn nữa nhanh chóng muốn đuổi theo diệp lan không cấm cảm thấy dưới chân một vướng thân mình một cái lảo đảo bất quá cũng may túc như hạ phản ứng nhạy bén bị vướng ngã sắp ngã quỵ trên mặt đất ngáy mắt túc như hạ lập tức hai chân đá mà mánh xoay tròn thân cơ hồ là ở nháy mắt ổn định thân thể cũng nhanh chóng đem thân thể mặt hướng lấy đánh lén muốn đem hắn hung hăng vướng quăng ngã địch nhân nếu túc như hạ không phòng chừng sai nói Cái này đối hắn đau hạ độc thủ địch nhân là trước đây đối diệp lan chơi lưu manh lưu manh. Như thế nào là ngươi? Chỉ là đương túc như hạ thấy rõ lưu manh gương mặt thật khi, không cấm sợ ngây người. Chi chi, phúc, lưu manh lại là đỏ như máu cành cây, lại là tiểu huyết. Bị túc như hạ xuyên qua thân phận nháy mắt, tiểu huyết dùng sức mà lắc qua lắc lại cành cây. Đối túc như hạ phát ra độc đáo tiếng kêu, càng là từ nguyên bản hút huyết sử giác hút thổi khí, phát ra phốc phốc tiếng cười nhạo hảo ngươi cái tiểu gia hỏa ngươi như thế bất hảo tin hay không ta túc như hạ đang nói dục thay thế túc như tuyết cùng với khúc hy thụy hung hăng giáo hấn tiểu huyết túc như hạ lời còn chưa dứt đã là hung hăng hướng tiểu huyết nào tới vứt bỏ hỏa hệ dị năng không cần chỉ dùng mỏng manh điện lưu công kích túc như hạ bất quá là tưởng giáo hấn tiểu huyết cũng không tính toán thật đả thương tiểu huyết bất quá một màn này lại vẫn là làm người xem vừa vặn k ngươi làm gì đâu a không không có việc gì. Túc Như Hạ mới vừa hướng tiểu huyết thình lình phát ra đi, nghe phía sau vang lên mội mội hỏi chuyện thanh, Túc Như Hạ thiếu chút nữa tịch thu trụ lực đạo, một đầu lại lần nữa đảo tiến tiểu huyết ôm ốc. Túc Như Hạ trí nay đều nhớ rõ tiểu huyết đối hắn chơi lưu manh sự, hơn nữa tiểu huyết vừa mới lại từng đối Diệp Lan chơi lưu manh, còn làm Diệp Lan hiểu lầm thành chơi lưu manh người kỳ thật là hắn, Túc Như Hạ tuy là hận tiểu huyết hận đến ngừa răng. Nhưng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc làm ra thương tổn tiểu huyết sự tới, đặc biệt muội muội tới rồi, túc như hạ càng không thể có thể ở mội mội trước mặt tiếp tục giáo huấn tiểu huyết. Gì? Tiểu lan mội mội đâu? Đi rồi. Tấm tắc, nên không phải là ca ngươi lại đối tiểu lan muội muội làm ra cái gì gây rối sự đi. Ta đối nàng. Trừ phi ta luẩn quẩn trong lòng, ta mới có thể đối nàng làm gây dối sự. Nga, nghe ca ngươi như thế nói, ta giống như đã hiểu. nguyên lai like ngày đó trộm bỏ ca ngươi giường người là tiểu lan muội muội mà không phải ca ngươi đối tiểu lan muội muội chơi lưu manh a ân ân không phải ngày đó ngày đó kỳ thật là đôi ta đều uống nhiều quá cụ thể sự ta cũng nhớ không rõ nga đúng rồi ta còn có việc ta đi trước ha nghe nói muội muội buổi nói chuyện thật là đem túc như hạ dọa cái chiếc kiếp, Xong đời hắn những lời này hù hù mẫu thân còn hành Tưởng hù nội muội kia nào hù được, tuyệt đối không thể làm mội mội biết ngày đó là Diệp Lan chủ động bò hắn giường Nói cách khác, hắn nếu không chịu cưới Diệp Lan, Diệp Lan đời này trong sạch cũng xong rồi, khẳng định sẽ táng trong tay hắn. Ta đã biết, ca ngươi khẳng định là đi hống Tiểu Lan mội mội, kia ca ngươi mau đi đi, ta vừa mới tới khi trộm ngắm thấy cái bóng dáng Tiểu Lan mội mội giống như ở khóc đâu. Cái gì? Diệp Lan khóc. Đúng vậy. Hơn nữa ta thấy Tiểu Lan mội mội hình như là hướng đồng ruộng đi, mẹ vừa vặn ở đồng ruộng trích rau xanh đâu. Ta dựa, nữ nhân này nguyên lai không ngờ lại đánh ý đồ xấu, không được, ta phải chạy nhanh đi ngăn cản nàng. Vừa nghe nghe Diệp Lan hướng đi, túc như hạ thật là tức muốn hụt máu. Hắn cần thiết muốn đi tìm Diệp Lan nói rõ, trước hết thuyết minh chính là đánh lén Diệp Lan lưu manh kỳ thật là cây tên là Tiểu huyết Thực Vật Biến Lý Dị, không phải hắn. Đệ nhị phải hướng Diệp Lan thuyết minh chính là buông tha hắn cùng người nhà của hắn, đặc biệt càng không thể làm Diệp Lan lại phong đám kia nương tử quân chạy đến hắn đội viên kia nói bờ đi. Nhất quan trọng là Diệp Lan này vừa khóc, một khi thật khóc đến mâu thân trước mặt, thọc giác rối lại đến đỉnh trời sập còn đại. Như tuyết, tiêu khúc Hi thụy quản quản hắn này cây phá thực vật biến dị, phi lễ ta cũng coi như, lại vẫn trộm đạo nữ hải tử mông. Phải không? Là, ta đi trước ha. Ân, Ca, tai kiến. Túc như tuyết dơ lên gương mặt tươi cười, hướng ca ca múa may cánh tay, nói tai kiến, chờ ca ca vừa đi, túc như tuyết lập tức xoay người, hướng tiểu huyết một chọn ngón tay cái. Tiểu huyết làm được xinh đẹp. Đến lúc đó chờ ta cùng khúc khúc co tẩu tử, ngươi muốn cái gì, ta khen thưởng ngươi cái gì. Chi chi, tiểu huyết cao hứng mà chi vũ diệp đạo. Quả nhiên nghe chủ nhân phân phó co tăng thi thịt, có tinh hạch ăn. Ha ha. Thành. Thật sự, mau cho ta xem, nào thành. Mau sao? Hi lâm hảo nhị ca. Hảo, cho ngươi xem xem, bất quá, ta muốn ngươi hỗ trợ làm được sự, ngươi làm được như thế nào. Hi lâm nhị ca công đạo sự, tiểu kỷ như thế nào khả năng sẽ làm không thành, chủ yếu là tiểu kỷ thân thể, Hi lâm nhị ca làm tốt không. Tiểu kỷ vội vã dùng sao? Tiểu kỷ muốn làm người, muốn ăn thật nhiều thật nhiều ăn ngon ăn. ăn được ha ha là khẳng định có thể ăn là làm người có điểm khó không bằng chúng ta đánh cái chết ngươi trước làm miêu như thế nào khúc hy lâm hoàn toàn không cho tiểu kỷ nói không cơ hội đã làm móc ra một khối đi qua hắn tay cũng kết hợp khâu tiến sĩ chờ chúng nhà khoa học chi lực nghiên cứu chế tạo ra siêu tinh xảo kiêm cao siêu chịp nhà ngoại một con làm được giống như lúc máy móc miêu đem chim xảo rượu kiêm tinh chuẩn mà nối tiếp tiến mèo máy xương sọ chim tạo nội ta không cần làm miêu không cần làm, miêu, miêu miêu miêu, tiểu kỷ chính đại giống tiêu to, đột nhiên nó tiếng tiêu thế nhưng biến thành mèo tiêu, hơn nữa vô luận nó như thế nào tưởng nói chuyện, tiếng tiêu đều không ở là tiếng người, mà là mèo tiêu thanh. anh, giống như nơi nào xảy ra vấn đề, hình như là cái nào chỉnh tự giả thiết không đúng, chờ hạn, ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh thử hạn. khúc hy lâm đem miêu miêu la hoảng máy móc miêu bỗng chốc từ mà bế lên, phóng tới bản tả hữu đuồng nghịch một lát. A miêu, lao tử không cần làm miêu miêu, lao tử không cần học mèo tiêu miêu. 600 chương 600 liền tuyến e thị căn cứ. Được rồi, khả năng cuối cùng âm cuối là như thế nào cũng sửa không trở lại. Kia không bằng trước đêm như vậy hảo. Muốn làm người cũng không phải không thể, chỉ là ngắn hạn nội khẳng định không được, bởi vì các ngươi tuyết rơi đúng lúc căn cứ nội tài liệu không đủ, không có biện pháp chế ra giống như lúc, cực giống chân nhân giống nhau phản ứng nhanh nhạy người máy. cho nên vì có thể làm ngươi có linh hoạt, tính cơ động, dễ bề hiệp trợ nhà ngươi chủ nhân đối chiến tang thi thân thể, chỉ có thể tạm thời trước như vậy, trước làm một con chiến đấu mèo máy. Nghe ngươi như thế nói, giống như rất không yêu. A cái này âm cuối miêu, hảo chán ghét miêu. Khúc Hy Lâm nói ra cuối cùng năm chữ, rốt cuộc thành công thuyết phục giờ phút này 100, một, một vạn cái không vui, một lòng không muốn làm miêu, chỉ nghĩ làm người tiểu kỷ. Chính là xét thấy cái này mèo kêu âm cuối, tiểu kỳ thật là nhất thời rất khó thích ứng nhưng mà khúc hy lâm lại nói cho tiểu kỳ tạm thời chỉ có thể như vậy, vô pháp lại làm điều chỉnh. Nếu tiểu kỳ không muốn có mèo kêu âm cuối, kia chỉ có thể vẫn luôn học mèo kêu. Không cần miêu, luôn ra không cần cái này mèo kêu âm cuối miêu, luôn ra muốn cùng lúc ban đầu khi giống nhau nói tiếng người miêu. Hành đi! Ta đây đem ngươi trong óc chìm lại lấy ra. Ngươi tiếp tục làm ngươi siêu cấp máy tính hảo. Mèo kêu âm cuối tạm thời hủy bỏ không xong, ta không phải vừa mới đã cùng ngươi đã nói sao. Ai miêu? Chính là nói như vậy lời nói miêu, luôn ra hảo không thói quen miêu. Không có gì không thói quen, kêu kêu thói quen. Đúng rồi, ta làm ngươi làm sự, ngươi đã là đều thay ta làm tốt, chạy nhanh giúp ta liền tuyến đi. Nghe tiểu kỳ học mèo kêu, mỗi một câu nói miêu kêu một tiếng, khúc hy lâm là không có cưỡng bách trứng. nếu là có cưỡng mắc chứng, không biết có thể hay không theo bản năng đi theo tiểu kỷ cùng nhau âm cuối học mèo tê. Ân miêu, hào đắc miêu. a giờ phút này tiểu kỷ nội tâm là hỏng mất, nó thế nhưng từ siêu cấp máy tính biến thành siêu cấp chiến đấu mèo máy, hơn nữa lại vẫn rất là ngốc manh mà ở mỗi câu nói mặt sau toàn nếu không chịu khống chế địa học một tiếng mèo tê. nếu nếu là làm ám ảnh, ca ca biết, nó máy tính sinh xong rồi. Tiểu kỳ giờ phút này thật muốn cùng ngồi ở lão bản ghế khúc hi lâm nói một tiếng, nó thật sự tình nguyện tiếp tục làm siêu cấp máy tính. Chính là vì ăn đến ăn ngon, tiểu kỳ chỉ có nỗ lực mà ẩn nhẫn, tiểu kỳ sở dĩ mộng tưởng có thể biến thành người, là muốn ăn nhân loại ăn mỹ thực, tiểu kỳ mỗi ngày xem chủ nhân cùng chủ nhân người nhà cùng với ám ảnh chờ ngồi vây quanh ở bàn ăn trước ăn cơm, thật đến cảm thấy hào hâm mộ, hào hạnh phúc, nó cũng hào tưởng có thể một ngày kia trở thành này một viên. cũng gia nhập ăn uống thả cửa tổ chức. Nhanh lên, ngươi cho rằng ta muốn ngươi giúp ta liền tuyến e thị căn cứ là vì ai VIA, còn không phải là vì ngươi, muốn làm người động tác nhanh nhẹ điểm. Khúc hy lâm đối đại tiểu kỷ, không đơn thuần chỉ là dùng các bức, thậm chí mà ngay cả lợi dụ cũng dùng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thật đáng yêu Đương nhiên là thật sự. Hơn nữa bằng ngươi hiện tại dáng vẻ này, ngươi muốn ăn ăn ngon, có thể ăn rất ít. đệ nhất là thân thể của ngươi nhân tố, thân thể của ngươi vốn là máy móc chế thành, mà ngươi nhũ đầu, ta tuy là làm được thực hảo, tự thân thực vừa lòng, lại không phải tốt nhất, thiếu vài loại vị giác, thật là bởi vì số liệu không đủ, hơn nữa có thể sử dụng tài liệu quá ít, ta chỉ có thể tạm thời làm ngươi trước đem sử, tưởng đem ngươi làm được càng hoàn mỹ, cần thiết phải chờ ta từ ế thị đem linh kiện cùng với, số liệu đều khuân vắc tới tuyết rơi đúng lúc căn cứ mới có thể. kia còn chờ cái gì miêu tiểu kỳ miêu này vì hy lâm nhị ca ngươi liền tuyến miêu tiểu kỳ miêu tên này hảo về sau ngươi kêu cái này đi cùng như tuyết nói nói như tuyết nhất định sẽ phi thường thích không miêu không miêu tiểu kỳ miêu không thích miêu ngươi xem chính ngươi đều thừa nhận ngươi là tiểu kỳ miêu tiểu kỷ miêu ngoan mau giúp hy lâm nhị ca liền tuyến không được lại kêu tiểu kỳ miêu tiểu kỳ miêu bằng không tiểu kỳ miêu cần phải sinh khí miêu tiểu kỷ càng là tưởng cường điệu tên của nó kêu tiểu kỷ kết quả càng là tiểu kỷ miêu tiểu kỷ miêu mà kêu cái không ngừng đem khúc hi lâm đậu đến buồn cười hi lâm là hi lâm sao ngươi cái tiểu vương tám chứng ngươi còn biết cùng ta cái này đương ngươi lão tử liên hệ a ba đang lúc khúc hi lâm cười đến hoa khi thấy tiểu kỷ máy tính đầu cuối to như vậy màn hình Đống nhiên hiện ra ra khúc lao ra tử báo nổi mặt, khúc hy lâm chạy nhanh thu hồi gương mặt tươi cười, lập tức hiểu chuyện mà hô thanh phụ thân. Tiểu hôn đạm đâu? Không có việc gì đi. Hôn tiểu tử còn chưa có chết đi. Ba, tiểu hồn đạm đã chết. Không, không có khả năng. Tiểu hồn đạm như thế nào khả năng sẽ chết? Ngươi cái tiểu vương, tam chứng ngươi nhất định là liên thủ tiểu hồn đạm lừa gạt ta cái này đương láo tử. Tiểu hồn đạm nếu là chết thật. Ta cũng. Từ từ, ngươi cái tiểu vương bát, chứng ngươi hiện tại là ở đâu đâu? Ở đâu cái căn cứ đâu? Không có khả năng là xê thị, xê thị là họ tiếu quản lý lệ thuộc quân đội căn cứ, khoa học kỹ thuật thủ đoạn không có gì tiên tiến, thế nhưng có thể liền tuyên chúng ta khúc ra vệ tinh gọi hệ thống. Khúc Hy Lâm còn tưởng lừa nhà mình phụ thân này chỉ cáo giả, đâu có thể nào thuận lợi đạt thành tâm nguyện, ba lượng hạ bị phụ thân cấp xuyên qua. Ta ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ là cái gì căn cứ? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua căn cứ này? Ba, ngài không nghe nói qua nhưng nhiều lắm đâu. Tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ có một đài chúng ta khúc ra có được cảng tiên tiến siêu cấp máy tính. Người nghe nói qua sao? Không có khả năng, thế không có khả năng có máy tính chúng ta khúc ra siêu cấp máy tính lợi hại hơn máy tính. Bởi vì chúng ta khúc ra siêu cấp máy tính là hắn nghe được con thứ hai nói. Khúc lao ra tử một kích động suýt nữa thuận miệng nói ra cái gì ít có người biết bí mật tới. ba Cái gì hắn? Hắn là ai a Không ai. Nói ngươi cũng không quen biết. Tiểu hồn đạm đâu? Như thế nào quang gặp ngươi, không thấy tiểu hồn đạm người đâu. ba Ta không phải cùng ngài nói sao? Tiểu hồn đạm đã chết. Thiếu hù ta, ta còn chưa tới lao hồ đồ nông nỗi, tiểu hồn đạm nếu thật sự đã chết. Ngươi có thể như thế bình tâm tĩnh khí mà ngồi ở cùng ta nói lời này, ngươi sớm gấp đến độ hỏa liệu lông mày dường như phóng đi cùng người nọ liều mạng. Quả nhiên là biết tử chi bằng phụ. Khúc Hi Lâm không cấm thầm than một câu, không sai giống phụ thân nói, nếu tiểu hồn đạm thực sự có sự, hắn khẳng định cái thứ nhất phóng đi tìm hại tiểu hồn đạm người liều mạng. Khẳng định sẽ không thành thơi thay mà ngồi này cùng phụ thân nói chêm chọc cười. Ba, Ta nói thật, ngài lão nhưng đừng kích động. Càng đừng sợ. ân, ngươi nói đi. Tiểu hồn đạm tuy là không chết, bất quá cũng cùng chết không quá lớn khác nhau. Hắn biến thành tang Tăng thi. Khúc hy lâm sau ba chữ, cùng khúc lao ra tử xuất khẩu ba chữ thế nhưng không như mà hợp, thả vẫn là cùng kêu lên hợp tấu ra. Ba ngày Được rồi, ngươi đừng hỏi ta như thế nào biết đến, ta không đơn thuần chỉ là biết tiểu hồn đạm biến thành tăng thi, ta còn biết hắn nhất định không ăn thịt người. Cùng ngươi sống không có gì hai dạng. ba Khúc Hy Lâm thật là kinh ngạc hỏng rồi. Phụ thân đến tuột cùng lại như thế nào biết đến. Không đơn thuần chỉ là biết tiểu đệ biến thành tăng thi. Lại vẫn biết biến thành tăng thi tiểu đệ tình trạng. Giống phụ thân tận mắt nhìn thấy. Hy Lâm, ngươi nghe ba ba nói. Ngươi hạ bá ba, ba ra căn cứ khả năng gặp điểm phiền thoái. Yêu cầu các ngươi ôm nấu. Tịch lăng, tịch. Khúc lao ra tử nói không chờ nói xong. Liền tuyến đột nhiên chặt đứt. cơ hồ là ở đoạn nháy mắt, khúc lao ra tử rõ ràng từ video hình ảnh thấy được tiểu nhi tử quen thuộc khuôn mặt. 601 chương 601 phế vật miêu cùng tiểu kỳ miêu. lao đông tây đâu? khúc hy thủy tới rồi khi đã là chậm, không biết là chỉ một liền tuyến tín hiệu không tốt, vẫn là liền tuyến bị một phương mạnh mẽ đoạn quan hệ. tóm lại là chặt đứt. khúc hy thủy cũng chỉ là ngắm thấy màn hình phụ thân khuôn mặt chợt lóe mà qua, thính lực hơn người nghe được cắt đứt quan hệ trước. phụ thân nói ra nói mấy câu mà thôi chạy nhanh nghĩ cách cho ta tiếp khúc hi thụy lời này không biết là đối ai nói đến tột cùng là đối tiểu kỷ nói vẫn là đối khúc hi lâm nói tóm lại khúc hi thụy lên tiếng vô luận là tiểu kỷ vẫn là khúc hi lâm đều không dám không tử chỉ thấy tiểu kỷ lập tức nhảy hệ thống trường máy múa may máy móc miêu chảo một đốn go go đánh đánh mà khúc hi lâm cũng là nhanh chóng chấp khởi đôi tay lấy ngón tay thon dài ở bàn phím nhanh chóng giống diễn tấu dương cầm khúc mà tùy ý đàn đấu chỉ là nghề hà tiểu kỷ cùng khúc hy lâm nỗ lực sau một lúc lâu liền tuyến cản phía sau là như thế nào cũng liền không lao đông tây là như thế nào biết chuyện của ta là ngươi cùng lao đông tây nói không phải ta ta chưa nói ta nghe thấy cũng thực giật mình hào đi đó là ai thông chi lao đông tây không phải tiểu kỷ miêu tiểu kỷ sợ tới mức không khỏi miêu run thành đoàn Thật sự là nam chủ nhân thật là đáng sợ, không phải nó nói, thật sự không phải nó. Nó chỉ là hôm nay mới phụ trách dựa theo Hi lâm nhị ca nói làm, liền tuyến É e thị căn cứ. Biết không phải ngươi, ngươi cái gì thời điểm nói chuyện miêu miêu. Đều là Hi lâm nhị ca miêu làm chuyện tốt miêu, nói là tài liệu không đủ miêu, tạm thời chỉ có thể như vậy miêu. không Hi lâm ngươi cái phế vật, làm ngươi làm điểm sự, ngươi đều làm không thành. Ta dựa. Ngươi cái tiểu hồn đạm ngươi này đặc sao qua cầu rút ván bản lĩnh không ràng a ngươi cũng không nghĩ ngươi cùng đệ mội kiến căn cứ đặc sao như thế điểm đồ vật. Lao tử có thể cho tiểu kỷ miêu làm thành như vậy đã xem như thực không tồi hào đi. Ngươi còn yêu cầu như thế nhiều, cùng tiểu kỷ miêu một cái đức hạnh, thật là miêu cắn lữ đồng tân không biết người tốt tâm. Ngươi lặp lại lần nữa, khúc hy thụy hung hăng một phen méo khúc hy lâm cổ áo, không phí nhiều ít sức lực. đem khúc hi lâm từ lão bản ghế nhắc lên khúc hi lâm đừng quên lão bà của ta đã từng cùng ngươi đã nói cái gì còn dám kêu ta một tiếng tiểu hồn đạm ngươi thử xem tiểu đệ ngươi ngôi giận ngôi giận ha chỉ cần không nói cho đệ muội làm đệ muội tới thu thập ta chúng ta có cái gì lời nói không thể hảo hảo thương lượng tới khúc hi lâm trước mắt cũng không sợ tiểu đệ khúc hi thụy sinh khí nhưng thật ra cô đơn sợ túc như tuyết sinh khí Thật sự là túc như tuyết thủ đoạn nhưng trước mắt khúc hy thủy muốn nhiều đến nhiều, đặc biệt khúc hy lâm trước mắt còn muốn rửa túc như tuyết hỗ trợ, trợ hắn thành công thoát khỏi cưới diệp lan đào hoa vận đâu. Chạy nhanh cho ta khôi phục liền tuyến. Ta tận lực. Là, phế vật miêu, chạy nhanh giúp nam chủ nhân khôi phục liền tuyến miêu. Tiểu kỷ cáo mượn oai hùng, nương khúc hy thủy thế, đi theo cùng nhau kêu khúc hy lâm phế vật, chỉ là tiểu kỷ miêu kêu thiền ngoài miệng nhất thời rất khó sửa lại. Vì thế xuất khẩu kêu khúc hy lâm phế vật, biến thành phế vật miêu. Tên này khá tốt, khúc hy lâm về sau ngươi kêu phế vật miêu, tiểu kỷ kêu tiểu kỷ miêu, như tuyết khẳng định thích. Dựa, khúc hy thủy ngươi đặc sao thê nô cũng đến có tiết tháo đi, dám cho ngươi thân nhị ca khởi ngoại hiệu kêu phế vật miêu, vậy ngươi cái tiểu hồn. Làm tiểu đệ kêu cái gì? Tiểu kỷ miêu không cần kêu tiểu kỷ miêu, tiểu kỷ miêu muốn kêu tiểu kỷ miêu. Phế vật miêu. tiểu kỷ miêu liền tuyến cái gì thời điểm có thể khôi phục đem trước mặt một người cùng một con máy móc miêu kháng nghị ngoảnh mặt làm ngơ khúc hi thụy ngự khí nặng nề nói nam chủ nhân miêu hẳn là nhà ngươi bên kia đơn thuốc dân gian đoạn liền tuyến miêu tưởng khôi phục miêu chỉ có chờ nhà ngươi bên kia khôi phục miêu bằng không như thế nào nỗ lực đều khôi phục không được miêu tiểu kỷ đã là xem như xem minh bạch trước mắt nó như thế nào nỗ lực đều là hưởng phí Chỉ có mau chóng đêm này một miêu kêu thiền ngoài miệng hủy bỏ rớt, bằng không nó sợ là thật sự muốn sửa tên kêu tiểu kỷ miêu, hơn nữa phải bị người kêu cả đời. Đương nhiên còn có một cái biện pháp là tận lực lấy lòng hai vị chủ nhân, làm hai vị chủ nhân không cần cho nó loạn sửa hoa danh. Tiểu kỷ miêu phế vật miêu giống như hữu dụng nhiều A. Xong rồi cái thứ hai hy vọng hoàn toàn ngâm nước nóng, xem ra nó là nhất định phải bị sửa tên gọi là tiểu kỷ miêu. Bất quá tiểu kỷ lại không chịu từ bỏ, cuối cùng với tâm bất tử, như cũ muốn nỗ lực mà dãy rùa hạ, nam chủ nhân miêu, tiểu kỷ miêu, không nghĩ kêu tiểu kỷ miêu, tiểu kỷ miêu muốn cứ gọi tiểu kỷ miêu. Ô ô ô, nó như thế nào càng nói càng loạn, đều là này đáng chết miêu kêu sai. Lao Đông Tây cuối cùng đoạn liền tuyến khi nói hạ ra giống như gặp được phiền thoái. Ân, là như thế này nói. Khúc Hy Lâm cùng Khúc Hy Thụy không hổ là thân huynh đệ. thế nhưng cùng nhau làm lơ tiểu kỷ thỉnh cầu. Hai người thế nhưng ở có quan hệ tiểu kỷ hay không cần thiết muốn sửa tên tồn vong đại kế trước, liêu nổi lên khúc lao ra tử phạm là đoạn liền tuyến khi chưa nói xong nói. Tiểu kỷ miêu, có thể hay không liền tuyến hạ ra? Hạ ra ở? Liền tuyến hạ ra làm cái gì? Hạ ra nếu thực sự có sự phát sinh, Diệp Lan sẽ không biết, quả nhiên cùng ngươi kêu phế vật miêu, thật là một chút cũng không ủy khuất tên của ngươi. Khúc hy thụy. Ta đi tìm Diệp Lan, ngươi phụ trách tiếp tục thử liền tuyến Lao Đông Tây, nếu liền lập tức lập tức muốn tiểu kỷ miêu cho ta biết. Ta cần thiết muốn cùng Lao Đông Tây hỏi rõ ràng, hắn rốt cuộc là như thế nào biết chuyện của ta. Ta hoài nghi Lao Đông Tây có tin tức trọng yếu không có nói cho chúng ta, ngươi, ta, còn có đại ca. Hành, ta cùng tiểu kỷ miêu tiếp tục thử liền tuyến, ngươi đi trước tìm Diệp Lan. Sự tình quan trọng đại. Hơn nữa khúc hy Thụy cảm giác từ trước đến nay tinh chuẩn, cực nhỏ sẽ làm lỗi. Khúc hy lâm cũng không hề cùng đệ đệ cận nhà, tiếp tục bán không đứng đán, nghe được đệ đệ phân phó, khúc hy san sát tức chiếu đệ đệ mệnh lệnh làm việc. Chỉ có tiểu kỳ thực không tình nguyện, rốt cuộc bị mạc danh mà sửa tên, có thể ca nguyện mới là lạ, bất quá khúc hy lâm nhưng thật ra có biện pháp thuyết phục tiểu kỳ thành thành thật thật làm việc. Tiểu kỳ miêu Chúng ta nhanh lên giúp đỡ nhà ngươi nam chủ nhân khôi phục cùng nhà ta bên kia liền tuyến. Đến lúc đó một bắt được tư liệu cùng tài liệu, ta sẽ lập tức giúp ngươi lại làm phó thân thể mới. Đến lúc đó ngươi có thể làm người, không cần lại làm miêu, thật tốt. Phế vật miêu, ngươi nói chuyện giữ lời miêu. Đương nhiên, không được lại kêu ta phế vật miêu. Không cần miêu, nam chủ nhân đều kêu ngươi phế vật miêu, tiểu kỷ miêu cũng muốn kêu ngươi phế vật miêu. Kỳ thật ngươi chỉ cần không đem tên của ngươi cùng câu nói kế tiếp đơn độc tách ra nói, sẽ không tiểu kỷ miêu. Tiểu kỷ miêu kêu chính mình. Thật sự miêu. Chỉ cần không đem tiểu kỷ miêu cùng câu nói kế tiếp tách ra nói sẽ không kêu chính mình tiểu kỷ miêu. Ngươi lừa tiểu kỷ miêu. Rõ ràng vẫn là tiểu kỷ miêu. Khúc Hy Lâm đã là đem phương pháp nói cho tiểu kỷ. Ngươi hà tiểu kỷ đứa nhỏ này thân là siêu cấp máy tính, đầu góc lại một chút cũng không nghĩ siêu cấp máy tính. Manh xuẩn cực kỳ, thế nhưng còn nhỏ kỳ miêu, tiểu kỷ miêu kêu không ngừng. Khúc Hy Lâm không cấm ám thưởng tiểu kỷ liếc mắt một cái xem ngu ngốc ánh mắt, thành thành thật thật làm việc, không chịu lại cùng tiểu kỳ đáp lời. Chắc không được hắn sẽ bị tiểu hồn đạm phun tạo, sửa tên kêu phế vật miêu, đều là bị trước mắt siêu cấp máy tính kéo thấp chỉ số thông minh. hai chương hai túc như hạ cứu ta. Gì? Người đâu? diệp lan cũng không có giống túc như tuyết nói thật đi nông trường tìm túc mụ mụ cáo trạng rốt cuộc diệp lan cũng không biết lúc này túc mụ mụ đang ở nông trường trích đồ ăn diệp lan ném ra túc như hạ lập tức hướng chỗ ở phương hướng đi nhưng mà trở lại chỗ ở diệp lan không cấm trận tròn mắt như thế nào trong phòng trống giống hà tỷ đình đình đám người thế nhưng toàn không thấy nên sẽ không thật giống túc như hạ nói hà tỷ đình đình đám người thật là không chịu cô đơn đi đám kia quang Côn trụ ký túc xá đi. Như thế nào khả năng? Diệp Lan tuy là ở trong lòng mặc niệm không có khả năng nói, lại là không tự chủ được mà đi hướng đỉnh đỉnh đặt ở trong phòng, mà không có cùng nhau tùy thân mang theo laptop Diệp Lan cũng hiểu khoa học kỹ thuật, cũng là cái vận dụng máy tính năng thủ đâu. Chỉ thấy Diệp Lan ôm quá đỉnh đỉnh đặt ở nhà máy tính, xúc lên màn hình, nhanh chóng ở trong máy tính kiện vào một loạt số liệu. Diệp Lan đang chuẩn bị nhanh chóng ấn xuống hồi xe nháy mắt Màn hình máy tính chật lóe, đồng nhiên dần hiện ra một bộ diệp lan lại quen thuộc bất quá khuôn mặt. ba Tiểu Lan. Đinh đinh cùng Tiểu Hà các nàng đâu? Như thế nào không tại bên người bảo hộ ngươi? Đinh đinh máy tính như thế nào ở ngươi tay? Các nàng xảy ra chuyện gì? Các ngươi nên không phải là ra cái gì sự đi? Các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, diệp ba ba mới vừa một chuyển được liền tuyến. Vừa thấy đỉnh đỉnh thường dùng thả là một tấc cũng không rời thân máy tính thế nhưng sẽ ở nữ nhi trong tay. Diệp ba ba không cấm bị sinh sôi hoảng sợ, còn cho là nữ nhi một hàng gia nguy hiểm. Ba, chúng ta không có việc gì, đỉnh đỉnh cùng hà tỷ các nàng đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ đâu, là nguyên dê thị căn cứ. Vậy ngươi nhìn thấy khúc gia người sao? Ngươi không phải nói khúc hy thụy ở dê thị căn cứ, khúc hy lâm cũng đi. Nga đúng rồi. Còn có khúc Hy Phong. Ân biết gặp được trước hai cái, Hy Phong ca ca tạm thời còn không có nhìn thấy. Hi Phong hẳn là mau tới rồi, hắn không ngươi vãn xuất phát mấy ngày. Hơn nữa bọn họ cước trình mau. Ân ba, ngươi liền tuyến đỉnh đỉnh máy tính có việc sao? Ngươi hạ bá bá gia đã xảy ra chuyện. Cái gì? Hạ bá bá gia đã xảy ra chuyện. Ra cái gì sự? Cho ta. Làm ta cùng diệp bá bá nói. Diệp Lan vừa rồi khẩn trương nói, nghe thấy bên người đột nhiên cắm vào một đạo hồn trầm thanh âm. Thanh âm này Diệp Lan rất quen thuộc, hơn nữa là nàng lại quen thuộc bất quá thanh âm. Là tiểu công tử đi. Khúc Hy Thụy. Máy tính cho ta. Diệp Ba Ba cùng Diệp Lan toàn nghe ra khúc Hy Thụy thanh âm. Khúc Hi Thụy còn lại là dư thừa nói không nói, chỉ lo hướng Diệp Lan muốn lạc Diệp Lan tuy là nao nao. Bất quá dây tiếp theo lại là nghe lời mà đem lạp tọc chuyển giao tới rồi Khúc Hy thủy trong tay. Người là tiểu công tử. Tuy là xuyên thấu qua màn hình máy tính xem đến không lớn cẩn thận, bất quá Diệp Ba Ba rốt cuộc vẫn là thấy rõ Khúc Hy thủy thân phát sinh biến hóa, trực giác nói cho Diệp Ba Ba, Khúc Hi thủy đã là không phải người sống. Diệp Ba Ba, là ta, bất quá ta tạm thời ra điểm sự, hiện tại đã không phải người sống, là siêu cao giai tăng thi. cùng tang thi vương cấp bậc nhất trí ai nên tới trước sau vẫn là tới rốt cuộc vẫn là tránh không khỏi đi a diệp ba ba ngài nói lời này là chẳng lẽ ngài cùng ta phụ thân đều biết kia sự kiện ba không biết xảy ra chuyện gì nghe được khúc hy thủy dò hỏi phụ thân diệp lan thế nhưng không khỏi hô nhỏ một tiếng ba mà diệp ba ba tác giống đang nghe đến nữ nhi kêu chính mình ba sau tưởng là được đến cảnh giác dường như Không khỏi lập tức thay đổi khẩu phong nói, cái gì sự à? Lao khúc cùng ngươi nói cái gì sao? Ngươi đừng nghe hắn nói bữa. Hắn đó là lão hồ đồ. Phụ thân không có nói bậy, hắn nói hắn biết ta biến thành tang thi nguyên nhân, cũng hướng ta thuyết minh. Là, phải không? Khúc Hy Thụy có thể nghe ra hắn nói ra lời này sau Diệp Ba Ba đáp lời, rõ ràng là bị hắn nói cấp kích động, thả là dao động lợi hại, có thể thấy được Diệp Ba Ba cũng là cảm kích người. Ba, ngài nói hạ bá bá gia đã xảy ra chuyện, ra cái gì sự? Mà Diệp Lan không ngờ lại không nghiêng không lệch đuổi vào lúc này chen vào nói, đánh gãy khúc hi thủy cùng với phụ thân chi gian nói chuyện. Nghe được nữ nhi dò hỏi, Diệp ba ba lại lại lần nữa theo nữ nhi nói ban cho đáp lại, ngươi hạ bá bá gia nhi tử hạ trường ca đã trở lại. Không có khả năng. Hạ trường ca hai tuổi nửa bệnh đã chết, hắn không có khả năng còn sống. Diệp ba ba ngươi là nói hạ trường ca về tới hạ gia. Là, hắn bị xê thị căn cứ quân đội đưa về hạ gia. Hạ gia chính vì này muốn đáp tạ xê thị căn cứ quân đội, tưởng cùng quân đội hợp tác đâu. Không có khả năng, hạ trường ca không có khả năng còn sống. Là hạ bá ba lúc ấy chính miệng nói, hạ trường ca đã chết, hắn đã chết. Tiểu Lan ngươi chấn định chút, chấn định. Tiểu công tử cũng chưa chết, như vậy trường ca khẳng định cũng sẽ không chết. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Tiểu Lan Tiểu công tử phiền thoái ngươi thay ta khuyên điểm nhà ta Tiểu Lan. Đứa nhỏ này, ta là biết đến, nàng là thiệt tỉnh tịch Huyết lữ, đập Diệp ba bá Diệp ba bá Không hi Thụy đang theo Diệp ba ba nói chuyện, đống nhiên thế nhưng phát hiện cùng Diệp ba ba gian đối thoại liền tuyến thế nhưng lại không rõ nguyên do chặt đức. Thật là đáng chết. Lần này đoạn như cũ rất quái lạ. Giống trước đây cùng bọn họ khúc ra liền tuyến khi giống nhau, liền tuyến như là lần thứ hai bị người hung hăng chặt đứt dường như. Khúc hi Thụy ngươi làm gì? Máy tính là đỉnh đỉnh, ngươi không thể mang đi. Khúc hi Thụy bế lên máy tính đang chuẩn bị đi, đồng nhiên nghe thấy Diệp Lan nhắc nhở hắn máy tính là thuộc về đỉnh đỉnh, không cho hắn mang đi. Khúc hi Thụy bỗng nhiên ánh mắt vừa động, một tay hung hăng kéo lấy Diệp Lan cánh tay còn muốn đem Diệp Lan cùng nhau mang đi. Khúc hi Thụy hành động. Lập tức đem Diệp Lan sợ tới mức không nhẹ. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn mang ta đi nào? Ta cái gì cũng không biết. Ta không, ngươi biết. Ít nhất ngươi biết ta sợ không biết, lại muốn biết. Cho nên ngươi cần thiết cùng ta tới. Ta muốn ngươi làm trò Khúc Hy Lâm cùng ta mặt. Đem ngươi biết đến sự, cần thiết toàn bộ nói ra. Ta không đi. Ngươi buông ra, buông ta ra. Khúc Hy Thụy ngươi ở làm cái gì? Ngươi muốn mang Diệp Lan đi đâu? Ngươi buông ra nàng, nàng không muốn đi theo ngươi. Đang lúc Khúc Hi Thụy cùng Diệp Lan kiên trì không giới, Diệp Lan không chịu đi, Khúc Hi Thụy chuẩn bị đối Diệp Lan động cường, mạnh mẽ mang Diệp Lan đi gặp nhị ca Khúc Hi Lâm Khi, nghe thấy tới rồi túc như hạ khải khẩu lưu nhân đạo. Ta muốn mang đi người, còn không có mang không đi. Đại cứu ca ngươi tưởng lưu nàng. Bằng cái gì? Bằng ta là tiểu tử ngươi đại cứu ca, bằng ngươi kêu ta một tiếng đại cứu ca. ngươi muốn cưới ta muội muội ta không thể làm ngươi cùng mặt khác nữ nhân một chỗ ta cũng sẽ không làm ra thực xin lỗi lao bà của ta sự kia nhưng không chuẩn kia hảo ngươi cũng cùng nhau theo tới đi việc này cùng ngươi hẳn là cũng có nhất định quan hệ ngươi tốt nhất cũng tới nghe một chút cùng ta cũng có quan hệ túc như hạ tới muộn cũng không có nghe được trước đây khúc hi thủy cùng diệp ba ba cùng với diệp lan gian đối thoại sự tình quan hạ gia hạ trường ca Ngươi nếu muốn nghe theo tới, không muốn nghe đánh đổ. Khúc Hi Thụy đem sự tình nói xong, một tay ôm chặt la tọc, một tay bám trụ Diệp Lan hướng ngoài cửa đi. Túc Như Hạ cứu ta. Diệp Lan tình thế cấp bách hạ, không người nhưng cầu cứu, đành phải xin giúp đỡ với sau tới rồi Túc Như Hạ. 603 chương 603 một chút thành đại tẩu. Chấm đã, ngươi cái hôn tiểu tử. Tuy rằng chợt nghe nói sự tình quan hệ đến hạ gia, càng quan hệ đến hạ trưởng ca. Túc Như Hạ không khỏi ngần ra, nhưng kế tiếp, nghe tới Diệp Lan hướng chính mình kêu cứu, Túc Như Hạ lại là mấy giây trung lập tức hoàn hồn, thấy Khúc Hi Thụy hoàn toàn không chịu nghe lời hắn, buông ra Diệp Lan, Túc Như Hạ lập tức lần thứ hai đối Khúc Hi Thụy đe dọa thanh. Chỉ là nơi nào hảo xử? Trước mắt Khúc Hi Thụy đã là nhận định, Diệp Lan biết có quan hệ hắn cùng với bọn họ Khúc gia, thậm chí là có quan hệ hắn không rõ nguyên do lọt vào tang thi vương công kích, bị cưỡng bách biến thành tang thi bí mật. Khúc Hi Thụy đâu chịu dễ dàng bông ra Diệp Lan, khẳng định muốn tìm Diệp Lan hỏi cái rõ ràng, đặc biệt là Diệp Ba Ba nói câu nói kia, cái gì gọi là hắn cũng chưa chết, cho nên hạ trưởng ca cũng nhất định sẽ không chết, hắn có chết hay không, đến tột cùng cùng hạ trưởng ca chi gian. Có cái gì quan hệ? Khúc Hi Thụy cần thiết muốn làm rõ ràng chuyện này, khúc Hi Thụy tin tưởng Diệp Lan tính không biết toàn bộ, cũng khẳng định biết một ít nội tình. Hắn muốn biết đến là Diệp Lan biết đến này đó cái gọi là nội tình thôi. Khúc Hi Thụy Như thế nào, ngươi còn tưởng đánh với ta? Ngươi đánh không lại ta, trước đây chính là ta cố ý nhường ngươi, ngươi mới có thể hơi chiếm phong. Túc Như Hạ hô thanh Khúc Hi Thụy, lập tức xốc tay đối Khúc Hi Thụy chém ra một cái hòa quyền, mà Khúc Hi Thụy còn lại là hoàn toàn không chịu đem Túc Như Hạ công kích để vào mắt. Đối Khúc Hi Thụy mà nói, Túc Như Hạ công kích thuộc về tự cấp hắn cao ngứa, Hắn căn bản không sợ, bởi vì chỉ cần hắn không chịu, tốt như hạ căn bản thương không đến hắn. Hắn băng hệ dị năng cực cường, thậm chí đã là siêu việt tang thi vương. Không sai, ta là tưởng cùng ngươi lại đánh một lần, cho nên ngươi tốt nhất thả Diệp lan, đừng bị thương nàng. Ngượng ngùng, hôm nay chỉ sợ không được, ta hiện tại không rảnh đánh với ngươi. Không bằng hôm nào. không Hi Thụy nói thanh hôm nào, tay một hoành, huyển tựa khiên bao tải dường như. trực tiếp đem Diệp Lan khiêng rắn chắc đầu vai, khiêng lên Diệp Lan phải đi. Không nghĩ. Khúc Hi Thụy, ngươi cho ta đem người bông. Lão bà, ngươi tìm chết ta, dám trộm Canh, Không phải, lão bà, ngươi nghe ta giải thích. Bị túc như tuyết cản vừa vặn, khúc Hi Thụy nào còn dám lại tiếp tục quải Diệp Lan chạy, nghe túc như tuyết buổi nói chuyện, chạy nhanh ngoan ngoãn mà đem Diệp Lan bông, cũng nhanh chóng bông ra Diệp Lan. Diệp Lan mới vừa một được cứu vớt. Lập tức khẩn chạy vài bước, chạy nhanh chạy tới túc như hạ phía sau, tìm kiếm che chở. Diệp Lan muốn là muốn chạy đi tìm túc như tuyết tìm kiếm che chở, nhưng nàng sợ a, túc như tuyết trước mắt giống như chính ghen, hơn nữa đang ở khí đầu, vạn nhất lấy nàng xì hơi làm sao bây giờ. Cho nên ở Diệp Lan xem ra hiện tại chỉ có tìm túc như hạ tìm kiếm che chở mới an toàn nhất. Nghe ngươi giải thích. Hành a, ngươi tốt nhất có thể giải thích rõ ràng, làm ta cùng mẹ đều nghe rõ. Nói cách khác, ta tưởng ngươi kế tiếp đãi ngộ, hẳn là ta ca mấy ngày qua đã chịu đãi ngộ còn muốn thảm. Nguyên lai like tới rồi không ngừng túc như tuyết một người, thế nhưng còn có túc mụ mụ, túc mụ mụ thế nhưng cũng đi theo túc như tuyết tới. Nghĩ đến nên là tiểu kỷ miêu mật báo. Chuyện như thế nào? Như hạ, tiểu khúc, hai ngươi như thế nào em đẹp lại muốn đánh nhau a? Nghe tiểu kỷ vừa nói, ta đều cấp lo lắng. Quả nhiên là tiểu kỷ miêu lén dở cho quỷ. bất quá lần này cũng không thể toàn quái tiểu kỷ khúc hy thụy tính kế túc như hạ như vậy nhiều lần như thế nào cũng nên bị túc như hạ tính kế một lần không phải túc như hạ biết hắn kia một quyền căn bản không có khả năng thương đến khúc hy thụy càng không thể có thể ngăn cản khúc hy thụy hắn bất quá là tưởng tận lực kéo dài thời gian cũng đánh ra chiến đấu ám hiệu chờ tiểu kỷ đem mẫu thân cùng muội muội tìm tới thôi túc như hạ biết hắn ra tay khẳng định không hào xử Chỉ có mâu thân cùng mội mội tới mới hào xử mới có thể ngăn cản khúc hi thủy lực người. Không phải muốn đánh nhau, mà là. a di là muốn đánh nhau, bọn họ lại muốn đánh nhau. La ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Lan chạy nhanh cáo chẳng nói, đương nhiên là vì dẫn dắt rời đi mọi người tầm mắt, nàng nhưng không nghĩ đem nàng biết đến những cái đó bí mật, dễ dàng nói ra. Nói cách khác. Mẹ, ta cũng cảm thấy ca cùng khúc khúc như là muốn lại tìm cha đánh nhau. Chính là này muốn tìm cha đánh nhau, dù sao cũng phải có cái nguyên nhân đi. K, ngươi nói, sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì? Đúng vậy, đánh nhau đến có cái nguyên nhân gây ra à? Như hạ ngươi nói ngươi lại là vì cái gì muốn cùng tiểu khúc tìm cha đánh nhau? Ta tìm cha. Ta là vì cứu người. Cứu ai a Cứu nàng. Cứu ta. Ngươi nam nhân muốn lược ta đi, túc như hạ vì cứu ta, mới cùng ngươi nam nhân vung tay đánh nhau. diệp lan há mồm một câu ngươi nam nhân ngập miệng một câu ngươi nam nhân cũng không dám nữa nói nàng cùng khúc hi thụy có một chân nàng đã từng ái mộ khúc hi thụy ái mộ đến muốn chết muốn sống sự diệp lan sợ nàng nếu không nói như vậy khúc hi thụy khẳng định tùy tiện tìm cái lấy cớ sẽ đem nàng bắt cóc khúc khúc chuyện như thế nào ngươi thật muốn con ta trồng thanh ân thúc như tuyết hướng về phía khúc hi thụy nhướng mày đầu không Ta chỉ là có nói mấy câu muốn tìm Diệp Lan hỏi rõ ràng. Hỏi cái gì? Hỏi Diệp Lan vì cái gì gì tình biệt luyến, không hề ái ngươi, mà là đột nhiên thích ta ca à? Ta mới. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi là muốn hỏi ta vấn đề này à? Diệp Lan vừa muốn phản bác, nói nàng mới không có thích túc như hạ, nhận được túc như tuyết hướng nàng trộm truyền đạt tầm mắt, túc như tuyết thế nhưng tự cấp nàng trộm đánh ám hiệu, muốn nàng theo nàng nói. Túc Như Tuyết hình như là muốn giúp nàng thoát thân, đã là như thế, Diệp Lan lại há có thể không biết điều, tất nhiên là chạy nhanh sửa miệng, sửa theo Túc Như Tuyết nói nỗ lực đi xuống tiếp. Người nữ nhân này, người trước đây cũng không phải là như thế nói, ngươi nói tính toàn thế giới nam nhân đều chết sạch, người cũng sẽ không gả cho ta. Túc Như Hạ tức muốn hộp máu nói, cái này Diệp Lan, hắn hảo tâm cứu nàng, nàng như thế nào thế nhưng qua cầu rút ván, ngược lại đem hắn cấp kéo xuống nước. Đó là ca ngươi nghe lầm. Đúng không? Tiểu Lan muội muội, la, ta trước đây rõ ràng nói chính là tính toàn thế giới nam nhân đều chết sạch, ta cũng chỉ sẽ gả cho người túc như hạ. Ca, ngươi không khỏi cũng thật không hiểu biết chúng ta nữ nhân, chúng ta nữ nhân thường thường nói không nghĩ, kỳ thật là tưởng y tứ. Mẹ, xem ra ta mã phải có tiểu đại tẩu. Ta túc như hạ á khẩu không trả lời được, đối với mội mội nguy biện, đối với Diệp Lan vô sỉ. Hắn thật là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. ân như hạ ngươi cũng không cần ngượng ngùng việc này mẹ đã là thấy, chính thai nghe thấy được, khẳng định sẽ không coi như không phát hiện, không nghe thấy, khẳng định sẽ vì ngươi cùng Tiểu Lan làm chủ, hôn kỳ đến lúc đó từ mẹ tới cấp hai ngươi đính, hai ngươi không cần hạt lo lắng. Là Tiểu Khúc, ngươi vừa mới tưởng lược ngươi tương lai đại tẩu là cái gì ý tứ a Ngươi nói có chuyện muốn hỏi Tiểu Lan. Sợ làm cho người hỏi sao? Nếu không sợ nói, kia không bằng sấn hiện tại hỏi được. Không sợ. Kia hảo, vậy ngươi hỏi đi. vừa lúc là mẹ cùng lão bà, còn có ngươi tương lai cả cả cũng nghe nghe. ân. Đại tẩu, ta muốn hỏi ngươi vì cái gì đại tẩu phụ thân vừa mới muốn nói cái loại này lời nói, nói cái gì chỉ cần ta không chết, như vậy hạ trưởng ca cũng sẽ không chết. Lúc này nhậm diệp lan tưởng lại cũng lại không xong. Bởi vì khúc hy thủy đã là đối nàng liền đại tẩu đều hô. Mà túc mụ mụ càng là đương nàng là nhà mình con dâu. Hiện tại trước mắt mọi người nháy mắt đều thành người trong nhà. Diệp Lan Ha có đối người trong nhà nói dối đạo lý. HP e. H.L. B.K. L sáu trăm H.L. 604 chương 604 binh chia làm hai đường. Thẳng đến giờ khắc này. Diệp Lan đều chưa từng phát hiện nàng đã là bị khúc Hi thủy cùng với túc như tuyết, liên thủ túc mụ mụ cấp hung hăng tính kế, bị ám hứa cấp túc như hạ không nói, càng là không thể không nói ra nàng biết nói tương quan bí mật. Túc như hạ tuy là đã là hiểu rõ tới rồi sự tình đầu mâu không đúng, hắn cùng Diệp Lan hình như là song song chiêu, nhưng trước mắt túc như hạ lại tưởng nói cái gì đều chậm, bởi vì Diệp Lan ở bị mẫu thân, muội muội cùng với khúc Hi thủy hung hăng bộ lao đồng thời. mà ngay cả hắn cùng nhau cấp sinh sôi mang vào bấy giờ hiện tại hắn cùng diệp lan đã là thành buộc ở một cây tuyến châu chấu chạy không được diệp lan càng chạy không được hắn túc như hạ ai dù sao nói nói đi túc như hạ thật đúng là muốn nghe xem có quan hệ cái kia hạ ra hạ trường ca sự đặc biệt là khúc hi thụy lặp lại nói diệp ba ba nói qua nói sắc thật thực cổ quái hạ trường ca cùng khúc hi thụy gian chẳng lẽ có nào đó liên hệ không thành vì cái gì khúc hi thụy bất tử Hạ trường ca cũng đồng dạng sẽ không chết. Tiểu Lan, việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta biết đến không nhiều lắm. Ta chỉ biết hạ bá bá cùng khúc bá bá kỳ thật bản gốc là xuất tử với cùng gia. Hạ bá bá gia lão tổ tông cũng là họ khúc, là khúc gia đơn phân ra đi một mạch. Hai nhà vốn là có sâu đậm huyết thống quan hệ. Mặt khác, ta không biết. Nga, đúng rồi, còn có. Còn có cái gì? còn có là khúc bá mẫu kỳ thật là họ hạ chẳng lẽ đúng vậy nghe khúc hi thủy thấp nói thanh chẳng lẽ diệp lan đã là đoán được khúc hi thủy tưởng nói cái gì diệp lan lập tức nói tiếp nói khúc bá mẫu kỳ thật là hạ bá bá muội muội hơn nữa là thân muội muội ta mẹ là hạ bá bá thân muội muội khúc hi thủy kinh ngạc không nhỏ ân khúc khúc ta chưa từng nghe mẫu thân nói qua bất quá ta nhưng thật ra biết mẫu thân họ hạ Mẫu thân tử gả cho phụ thân, chưa bao giờ có hồi quá một lần nhà mẹ đẻ. Tuy rằng ta cùng hai cái ca ca đều từng hoài nghi quá mẫu thân nhà mẹ đẻ hẳn là hạ bá bá gia, bởi vì chúng ta đều từng nghe phụ thân cùng mẫu thân song song nhắc tới quá, nói bọn họ là thế gia liên hôn, nhưng lại không nghĩ tới hạ gia cùng nhà ta quan hệ lại là. Kỳ thật ta đã từng hỏi qua ta ba, vì cái gì rõ ràng khúc bá bá gia cùng hạ bá bá gia hai nhà là có huyết thống quan hệ, còn muốn hai nhà liên hôn diệp ba bá là như thế nào hồi ngươi ta ba nói là vì kéo dài huyết mạch cái gì huyết mạch nghe nói diệp lan nói túc như tuyết đám người trực giác tình huống không ổn cơ hồ là theo bản năng mà dò hỏi diệp lan đến tột cùng thúc đẩy hạ khúc hai nhà liên hôn nguyên nhân là vì cái gì huyết mạch vấn đề kết quả nghe thấy hẳn là tang thi vương huyết mạch nếu ta không đoán sai nói tiểu đệ ta tưởng nguyên nên là cùng ta nghĩ đến một khối đi đi phế vật miêu cuối cùng nói câu hữu dụng phế vật miêu phúc tên hay nhị ca ngươi tên này có cố ý bán manh hiểm nghi a phúc không hi lâm ngươi cái gì thời điểm sửa tên khúc bá bá biết không khúc hi thụy ngươi đại gia Sẽ thấy khúc hi lâm hoa dành đã là bị mọi người phun tảo, mộ chỉ biến thân vì mèo máy tiểu ra hỏa không khỏi sợ tới mức run bần bật Tiểu kỳ nơi nào còn có can đảm dám nhảy ra đi đối mặt đã là nhân khúc hi lâm hoa danh mà nháy mắt sắp cười phiên cái bụng mọi người. Chỉ tiếc chẳng sợ tiểu kỳ lại sợ, lại khiếp đảm cũng trung quy không có thể tránh được hoa danh bị phun tào bi thảm vận mệnh. Ha ha, tiểu kỳ miêu, ha ha ha, hảo ngốc manh tên, tên này hảo, tiểu kỳ dễ nghe, quan trọng nhất chính là cùng nhà của chúng ta tiểu kỳ hiện tại bộ dáng rất xứng đôi. Không tồi, thật không sai. Về sau kêu cái này danh hảo, nay tiểu bộ dáng cũng không tồi, chính hợp y ta, về sau không cần làm người, chuyên tâm làm miêu hảo, mèo máy, ha ha, không tồi, thật là không tồi. Chủ nhân miêu, thực thích tiểu kỷ miêu cái dạng này miêu. ân, thích, đặc biệt là mèo kêu âm cuối, quả thực ngốc manh cực kỳ. Ta thật là quá thích. Hơn nữa này mau, như thế nào sợ như thế nào trôi chạy. chính yếu tiểu kỷ hiện tại còn có thể giúp đỡ chúng ta cùng nhau sát tang thi đi đúng vậy miêu chủ nhân miêu không tồi hảo hiện tại không cần lấy tên sự qua lại nói hiện tại trước nói tang thi vương huyết thống sự còn có chúng ta khúc ra cùng hạ ra hai nhà sự các ngươi có thể hay không đang nói chuyện tiên thời mỗi lần đều trước trảo trọng điểm liêu đông một câu tây một câu thế nhưng liêu chút không dinh dưỡng mắt thấy tiểu kỷ bị khen Vui vẻ tiếp nhận rồi tiểu kỷ miêu hoa danh, khúc hy lâm không cấm có chút nghe không nổi nữa, rốt cuộc khúc hy lâm nhưng không nghĩ sửa tên, hơn nữa bọn họ vừa rồi đem nói đến trọng điểm, kết quả bị bất hạnh các loại tách ra đề tài. Khúc hy lâm tỏ vẻ rất không vừa lòng, vội sửa đúng mọi người chạy nhanh đem đề tài một lần nữa dọn về đến nguyên lai like quan trọng đề tài. Chúng ta hiện tại lại cấp cũng vô dụng, hơn nữa như thế đoán mò cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, nếu muốn biết rõ ràng đến tột cùng là như thế nào một chuyện cần thiết muốn đi hạ gia còn có phải về đến khúc gia phải hướng hạ gia người còn có khúc khúc cùng phế vật miêu các ngươi người nhà hỏi rõ ràng mới có thể đệ muội khúc hy lâm tức khắc dơ lên một trường kham khóc còn muốn khó coi mặt cầu xin dường như hướng túc như tuyết hô thanh đệ muội không ngoài là hy vọng túc như tuyết có thể kịp thời sửa miệng lão bà nói rất có đạo lý nếu phế vật miêu cùng ta suy đoán là thật chúng ta đây cần thiết muốn một chuyến hạ ra còn có về nhà đi tìm lao đông tây hỏi cái rõ ràng khúc hy lâm dám cam đoan tiểu đệ cùng đệ mội một ngụm một tiếng phế vật miêu tuyệt đối là cố ý như thế kia hắn mệnh hảo khổ a như thế nào có thể quắn như thế hai cái đã không thể chơi vào lại có thể ác đệ đệ cùng đệ muội tiểu đệ đệ muội chúng ta có thể thương lượng hạ sao có thể hay không đừng không thể phế vật miêu ngươi đừng ngắt lời la không phải nhị ca ngươi nói muốn chúng ta hiện tại liêu chính sự, cái gì phế vật miêu à, tiểu kỷ miêu tên sự tạm thời trước gác một bên, có rảnh lại nghị sao. Khúc hy lâm có thể nói hắn hiện tại thực hối hận sao, với ai nói như vậy đứng đắn lời nói không tốt, cố tình cùng trước mặt phúc ác tiểu phu thế nói, này không lay động sáng tỏ hạ bộ hướng chính mình cổ lạc đâu sao. Tiểu đệ, đệ mỗi khúc hy lâm đâu chịu dễ dàng từ bỏ, đang muốn lại nói chút cái gì. Bất hạnh lại bị khúc Hi thủy nhanh chóng đánh gãy Ta nghe nói hạ trường ca đã đến hạ Gia thành lập lên căn cứ Khúc Hi thủy đang nói những lời này khi Không khỏi ngã đầu nhìn về phía túc như hạ Xem ta làm gì Bị túc như hạ vô tình phát hiện Túc như hạ lập tức tức giận đến dầm chân khai gào. Ca Khúc khúc ý tứ là muốn ca ngươi dẫn người đi hạ Gia. Ta dẫn người đi Vì cái gì không phải các ngươi dẫn người đi Ta khẳng định muốn cùng khúc khúc hồi khúc ra. Ca ngươi đi hạ gia đồng thời, đừng quên mang tiểu tẩu tử hồi tranh nhà mẹ đẻ, trông thấy ca ngươi tương lai cha vợ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này chuẩn bị, sáng mai xuất phát, ta để ý muộn tắc sinh biến. Khúc Hi thủy cùng túc như tuyết phu thê hai người đã là sớm nghĩ đến một khối đi. Nghe được túc như tuyết ban tiếp theo điều cái mạng lệnh, khúc Hi thủy tất nhiên là một trăm vâng theo. Lúc này chỉ có túc như hạ cùng diệp lan sắc mặt toàn trở nên rất khó xem, chỉ là hai người lại không thể không vì đại cục suy xét, ai làm cùng diệp ra liền tuyến còn chưa nói xong bị chặt đức. không H.L. sáu không ai nẹt H.L. năm chương năm tăng thi vương là khúc gia tổ tông. Lao ra, trong nhà có khách nhân tới. Khúc Lao ra tử chính vội vàng cùng con thứ hai nói chuyện. Nói được vẫn là tiểu hồn đạm khúc hy thủy sự, khúc lao gia tử nào còn có tâm quản cái gì khách nhân, tuy là nghe được quản sự thấp thấp hướng hắn báo bị thành, chính là khúc lao gia tử hoàn toàn không lo làm một chuyện, chỉ đối quản sự vây vây tay, tiểu ý tứ là cái gì khách nhân cũng không thấy, hắn muốn chuyên tâm cùng con thứ hai nói chuyện, ý bảo quản sự lui ra. Nhưng mà khúc lao gia tử lại bất hạnh từ con thứ hai khẩu nghe được kinh người tin tức, tiểu nhi tử thế nhưng biến thành tăng thi. Khúc Lao Gia Tử khiếp sợ đồng thời, cũng không từ gắt gao nhéo lên nắm tay, mà cùng lúc đó Khúc Lao Gia Tử nghe ngoài phòng truyền đến quản sự cản người thanh âm. Vị tiên sinh này, ngài như thế nào có thể xông loạn đâu, ngài không thể đi vào, còn thỉnh ngài chạy nhanh đi ra ngoài, tiên sinh. Quản sự thanh âm vừa rồi truyền vào Khúc Lao Gia Tử lỗ thai, Khúc Lao Gia Tử cùng con thứ hai liền tuyến hoàn toàn chặt đức, như là bị người vô cớ hung hăng véo chết vệ tinh truyền tới tín hiệu. Càng như là khúc gia siêu cấp máy tính xuất hiện trình tự sai lầm, cố mới một chút ngưng hẳn liền tuyến. Ta, ngươi đều dám cản, xem ra khúc gia hậu sinh thật đúng là trường tính tình, liền tổ tông cũng không chịu nhận. Như vậy hậu sinh không cần cũng thế. Dừng tay. Nghe tới người ngữ khí không tốt, hơn nữa một ngụm một cái hậu sinh kêu đến cực hoan, nói rất đúng giống hắn cùng khúc gia co sâu đậm sâu xa, như là khúc gia tổ tông dường như. Đang lúc người tới rụt đối quản sự sử dụng dị năng, ý đồ giết hại vướng tay chướng mắt quản sự khi, nghe thấy khúc lao gia tử nhanh chóng đẩy ra cửa phòng, cũng không thèm nhìn tới mà đối với người tới tàn nhẫn uống lên một giọng nói. Uống xong, khúc lao gia tử lập tức tiếp đón quản sự nói muốn tự mình tiếp đãi lai like khách, làm quản sự không cần quấy dày bọn họ hai người nói chuyện, đều dặn dò xong rồi, này đem quản sự khiển đi ra ngoài. Người tới làm cái gì? con ngại hại ta khúc ra làm hại không đủ thảm sao. Năm đó tìm ngươi, ngươi vì cái gì không ra, vì cái gì cố tình muốn ở ngay lúc này, chính mình tìm muốn tới, ngươi. Năm đó tiểu hồn đạm không thấy, có phải hay không là ngươi làm ra tới quỷ tên tuổi. Hiện tại ngươi không ngờ lại đem tiểu hồn đạm hại thành. Nói hắn kế thừa ngươi huyết mạch, nhưng ngươi không phải một lòng muốn làm người, vì cái gì ngươi đều một lòng muốn là người, lại là chết sống không chịu buông tha hắn Không có biện pháp, ai làm hắn cố tình không có kế thừa người này lao đông tây huyết mạch, nhưng thật ra toàn quyền kế thừa ta thi vương huyết mạch. Hơn nữa hắn có thể trở thành tăng thi, cũng không được đầy đủ là bái ta ban tặng. ngươi cũng có công lao không phải sao. Ngươi, hơn nữa đây là ngươi nên đối làm người khúc già tổ tông nói chuyện ngữ khí sao. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng hạ ra cái kia lao đông tây các ngươi hai cái lén làm đến về điểm này quỷ kỹ xảo. Nếu không phải lúc trước khúc ra người vẫn luôn muốn làm mỗi người, ta lại sao lại biến thành giống hiện tại này phó người không người, quỷ không quỷ bộ dáng Hơn nữa ngươi cũng đừng cho là ta không biết, ta ngủ không mấy năm, khúc ra ra mấy cái không tư tiến bộ bại hoại hậu sinh, thế nhưng vì dành con đường làm quan mà đem ta yên giấc châu bán cho quan ra. Nếu không phải bọn họ bán chúng ta khúc ra ẩn sâu nhiều năm trường sinh bí mật, quan gia lại há có thể biết ta tồn tại, gần mà đánh ta chủ ý. Càng sẽ không nháo ra giống như bây giờ loạn thế Mà các ngươi vì cầu trường sinh Cũng là tương đương không từ thủ đoạn Nếu không phải năm đó Cái kia họ hạ lao đông tây hậu đại bệnh nặng Đưa đến thành phố A bệnh viện Ta cũng không thể hiểu rõ đến các ngươi quỷ kế Còn muốn lợi dụng cách đại huyết thống Tới kéo dài trường sinh bí thuật Các ngươi thật đúng là Là, không sai Là ta cùng hạ ra người sai Là chúng ta lợi dụng hân tâm Tưởng danh bất tử trường sinh chi thuật Nhưng hy thủy hắn có cái gì sai, ngươi như thế nào có thể nhận tâm đem hắn cũng biến thành cùng ngươi giống nhau quái vật. Hơn nữa chúng ta khúc ra nhiều thế hệ đều là si tình loại, ta vì cái gì giành trường sinh bất tử chi thuật, ngươi còn không rõ sao. Ta bất quá là tưởng đem bọn họ mẫu thân sống lại thôi. Kia hiện tại đâu, toàn thế giới đều là chết mà sống lại quái vật, ngươi vừa lòng. tang thi vương thật là càng nói càng hận hậu bối không tranh. Làm người chết sống lại vốn là làm trái mà làm, là tất yếu gặp báo ứng. Khúc lao gia tử vô lực cùng tang thi vương cái cỏ, cũng biết chính mình năm đó đến tuột cùng là có bao nhiêu hồ đồ, nhưng khúc lao gia tử lại nói, cho nên hiện tại báo ứng tới, nhưng vì cái gì lại là báo ứng ở ta tiểu nhi tử thân, báo nên là dừng ở ta cái này lao đông tây, lão hồ đồ thân mới đúng, có tội người là ta a, Ai làm hắn kế thừa ta huyết mạch, đây là hắn mệnh, Các ngươi tái tạo ra hắn khi, nên biết, này vốn là hắn mệnh. Nghe nói tang Thi Vương buổi nói chuyện, khúc lao ra tử không cấm hoàn toàn suy sụp Như cũ không lớn có thể tiếp thu này một máu chảy đầm địa hiện thực. Thật lâu sau, khúc lao ra tử rốt cuộc hoàn hồn, ngươi lần này hồi khúc ra là làm cái gì? Tính toán trả thù khúc ra. Vẫn là, ta là tới cứu ngươi cái này lão đông tây mệnh. Cứu ta. Không sai, xem như vậy ông đập lưng ông đi. ai làm ta đem con của ngươi biến thành tang thi, ta đảo tình nguyện buông tha ta này mệnh, cũng không muốn tiểu hồn đạm biến thành tang thi. Này nhưng không phải do ngươi tuyển, ta sở dĩ đem hắn biến thành tang thi còn có một nguyên nhân khác. Cái gì nguyên nhân? Tạm thời không thể nói cho ngươi, chờ về sau, ngươi sẽ tự biết. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi một sự kiện là Hạ Gia đã xảy ra chuyện. Hạ Gia ra, ra cái gì sự? Rốt cuộc là chính mình qua đời thê tử thân các ca. Càng là chính mình đại cứu ca, nghe nói hạ gia xảy ra chuyện, khúc lao gia tử không khỏi rất là kích động. Xê thị căn cứ lộng cái giả hạ trường ca lừa gạt họ hạ Lao Đông Tây. Lao Đông Tây hiện tại lại muốn cùng quan gia người hợp tác rồi, ngươi đoán hắn cái thứ nhất bán chính là ai? Có thể hay không là ngươi Đều lúc này, không nghĩ tới tang thi vương lại vẫn có tâm cùng khúc lao gia tử nói giỡn, muốn khúc lao gia tử chơi đoán xem xem trò chơi. Người biết quân đội phải đối hạ gia bất lợi, vì cái gì không trực tiếp đi hạ gia, ngược lại tới tìm ta, muốn ta giúp hạ gia giải vây, người rốt cuộc gan đến là cái gì tâm. Khúc lao gia tử không nốc, biết Tang thi vương có năng lực có thể cứu hạ gia, lại không chịu ra tay cứu rút, thế nhưng ngược lại chạy tới hắn khúc gia buồn ra, muốn hắn quyết định cứu hạ gia người. Khúc lao gia tử tuy là có thể đoán ra Tang thi vương mục đích không thuần. nhưng lại đoán không ra tang thi vương đến tột cùng trong hồ lô bán đến là cái gì dược. Nói, ta chính là dư ngươi nói. Có cứu hay không hạ ra ở ngươi, không ở ta. Đúng rồi, ta chính là cho ngươi nhi tử nói môn hảo việc hôn nhân, ngươi cần phải nhớ rõ hảo hảo đáp tạ ta. Ta đói bụng, càng làm mệt mỏi, ngươi biết hiện tại nên làm như thế nào sao. Mặt khác ngươi kia đài phá máy tính chính là nên đổi mới. Ta để lại cho ngươi ta tương lai con dâu siêu cấp máy tính không biết ngươi kia đài rách nát hóa muốn lợi hại nhiều ít. Trước đây dê thị gửi thư nói dê thị tới vị siêu cấp nhà khoa học, là ngươi. Khúc lao ra tử tuy là cực nhỏ ra cửa, mặt thế trước nhà mình sinh ý đều là giao từ tiểu nhi tử khúc Hi thụy đi đánh điện, biết đến tin tức lại không ít, rất là linh thông. Ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Diệt thế chính là ngươi, mà ngươi lại thân thủ hủy diệt rồi ảp tam thị căn cứ ngươi. Tấm Tắc, không cần đem hết thể hỏa nguyên đều về cho ta, phải biết rằng diệt thế mối họa không phải ta, mà là các ngươi này đó khúc ra hậu bối. 606 chương 606 Tiếu Quân trưởng độc kế. Hạ bà bá. Đứa nhỏ ngốc, lúc này lại vẫn kêu Hạ bà bá. Đúng vậy Tống đại ca, nga không, nhìn ta này há muộm, nên kêu Hạ đại ca. Hạ đại ca chạy nhanh cùng Hạ bà bá kêu ba à, thật là Nhưng thật ra làm chúng ta này đó người ngoài mỗi ngày thế các ngươi này đối thật vất vả tương nhận phụ tử sốt ruột. Quách phù rất là sẽ nói, đầu tiên là nghe thấy tống nhân tại khải khẩu cùng họ hạ tao lão nhân kêu bà bá, sau lại họ hạ tao lão nhân nhưng thật ra rất cấp bách nhận nhi tử, chạy nhanh làm tống nhân tài sửa miệng kêu ba Quách phù thực am hiểu làm như vậy sự, theo đối phương nói nói, chọn đối phương thích nghe nói giảng. Tống giáo, không, nhìn ta này há mồm. Như thế nào thế nhưng cũng đi theo phạm hồ đồ gọi bậy, hạ giáo đã là ngươi cùng bá phụ thật vất vả tương nhận, vẫn là chạy nhanh sửa miệng đi. Tình tình, đông thần ca chẳng lẽ ngươi không hy vọng hạ giáo chạy nhanh cùng hạ bá bá tương nhận, hảo một nhà đoàn viên sao. Giang đông thần không cấm có chút tưởng không hiểu, theo hắn biết, hạ gia hạ trưởng ca sớm đã bệnh đã chết không phải sao. Lúc ấy thành phố A bệnh viện trị liệu không có hiệu quả, như thế nào sẽ đột nhiên chạy ra cái hạ trưởng ca tới. lại còn có không nghiêng không lệnh vừa vặn là Tống Nhân Tài. Hơn nữa không biết vì cái gì, Giang Đông Thần không cấm cảm thấy hắn rõ ràng cùng Tống Nhân Tài, còn có cái kêu kêu quách phụ nữ nhân không thần, nhưng như thế nào xem hai người lại như thế nào cảm thấy hai người giống như đã từng quen biết dường như. Đương nhiên, nếu không phải tiếu quân trưởng có mệnh, muốn hắn cần phải hộ Tống Tống Nhân Tài Tống Giáo hồi nhà tiếp theo cùng với chia lịa nhiều năm phụ thân hạ lao ra tử thương nhận, Giang Đông Thần tám phần đều sẽ không tới. Rốt cuộc vây tụ ở xê thị căn cứ ngoại từ cao dài tang thi sở lãnh đạo tang thi đàn mới vừa lui, vạn nhất tang thi đàn lại phản công trở về, chỉ sợ không có bọn họ đoàn người bảo hộ, xê thị căn cứ sẽ thực dễ dàng chìm đắm vào đến tang thi răng nanh lợi chảo hạ. Hơn nữa về hộ tống tống nhân tài tới hạ gia nhận thân sự, Giang đông thần vốn là không nghĩ thăm dự, càng không nghĩ làm hứa tình đi theo chen vào nói, nhưng người hà, hứa tình hiện tại là càng ngày càng có chú ý. căn bản không chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn, hơn nữa mỗi lần hắn chỉ cần vừa nói hứa tình, hứa tình đều có chuyện đáp lại hắn. Giang Đông Thần càng là phát hiện Tống Nhân Tài còn hảo, có lẽ là bởi vì Tống Nhân Tài buồn đối tình tình cô ý, chính là quách phù lại như là rất hận tình tình bộ dáng, hơn nữa đa số xem hắn ánh mắt cũng không đúng, cực không bình thường. Tóm lại cấp Giang Đông Thần cảm giác là vô luận là Tống Nhân Tài, vẫn là quách phù toàn không thể tin, hơn nữa hiện tại tình tình. Giang Đông thần thật nói không tốt, cho hắn cảm giác là tỉnh tỉnh thế nhưng làm hắn cũng cảm thấy cùng trước đây có cực đại bất đồng, cũng không thể làm hắn hoàn toàn lại tín nhiệm dường như. Hạ Bá phụ ngài không ngại ta ở ngài gia kiến trong căn cứ khắp nơi đi một chút đi. Không ngại, Giang đội trưởng ngươi tùy ý xem đi. Tình tình, đi, chúng ta đến căn cứ địa phương khác đi dạo đi. Không được, Đông thần ca, ta còn có việc muốn cùng Hạ Bá phụ nói đi, tiếu quân trưởng cho ta một phong thơ. Muốn ta cần phải thân thủ chuyển giao cấp hạ bá phụ. Đông thần ca ngươi nếu là muốn đi dạo căn cứ, ngươi đi trước. Chờ ta làm tốt tiếu quân trưởng công đạo sự, sẽ đi tìm ngươi. Hào đi. Giang đông thần vốn định tìm cái lấy cơ đem hứa tình cùng tống nhân tài, quách phủ đám người tách ra. Kết quả không nghĩ tới hứa tình lại có tiếu quân trưởng giao phó thư tín nơi tay, cần thiết phải thân thủ giao cho hạ lao gia tử. Giang đông thần nghe hứa tình vừa nói. Tất nhiên là không cần hứa tình thuyết minh, Giang Đông Thần cũng có thể hiểu được hứa tình không nói toàn nói ý tứ, hứa tình cái gọi là thân thủ giao tin, cũng không phải giống này khẩu nói, chỉ cần đem tin thân thủ chuyển giao cấp hạ lao gia tử hảo, mà là phải đợi người đều hết, thừa hạ lao gia tử cùng hứa tình khi, hứa tình mới có thể đem tin chuyển giao, cũng đem tiếu quân trưởng nói dư nàng lời nói, lại lặp lại nói cho hạ lao gia tử nghe. Giang Đội trưởng Không bằng ta bồi ngươi ở trong căn cứ đi một chút hảo. Không cần quách phó quan lo lắng. Quách phù bỏ đến đảo mau, Hoác thăng cùng tào sinh đám người đi rồi. Tống nhân tài không biết xử cái gì thủ đoạn lại là làm được hoác thăng trước đây đã làm giáo vị trí. Mà quách phù thì tại bị mất trí nhớ trước giang đông thần đoan buồn sau. Nhưng vẫn nguyện đi theo khởi tống nhân tài tới. Thân phận cũng là không khỏi nước lên thì thuyền lên. Tống nhân tài làm giáo. Quách phù đương nhiên làm tống nhân tài bên người nữ phó quan. Quách Phủ cố ý lấy lòng Giang Đông Thần cách làm vẫn chưa thực hiện được, mất trí nhớ Giang Đông Thần đối Quách Phủ rất là mâu thuẫn. Mỗi khi Quách Phủ muốn có ý định tiếp cận Giang Đông Thần khi, đều sẽ lọt vào Giang Đông Thần các tiểu lạnh lùng từ chối. Hôm nay lần này cũng không ngoại lệ. Chẳng qua Giang Đông Thần tuy nói không nhọc Quách Phủ lo lắng, Giang Đông Thần vừa rồi rời đi không bao lâu sau, thấy Tống Nhân Tài lập tức hướng Quách Phủ để nhớ ánh mắt qua đi, Quách Phủ nhận được Tống Nhân Tài ánh mắt, Sao có thể không biết tống nhân tài dụng ý quách phù lập tức tìm lấy cớ, xoay người rời đi, thẳng đến hạ gia dùng để theo dõi căn cứ nội tình huống tổng giám coi đài, chạy tới giám thị giang đông thần nhất cử nhất động. Tiếu quân trưởng không hổ là quân trưởng, càng có thể nói là quân cáo giả, sở dĩ phái ra tống nhân tài cùng quách phù ngụy trang hạ lao ra tử đau thất thái từ sau, cũng muốn giang đông thần cùng hứa tình bảo hộ, cũng không phải thật lo lắng tống nhân tài cùng quách phù đám người an nguy. Sợ giao cho Tống Nhân Tài nhiệm vụ, Tống Nhân Tài sẽ không hoàn thành, mà là muốn bọn họ hai phương cho nhau giám thị lẫn nhau. Tiếu quân trưởng không tin được Tống Nhân Tài cùng Quách Phụ đồng thời, đồng dạng, cũng không tin được Giang Đông Thần cùng Hứa Tỉnh. Hứa tiểu thư bá phụ thật là quá khách khí, ngài kêu ta tỉnh tỉnh hảo, nơi này lại không có người ngoài. ba Ngài chiếu tình tình nói kêu tình tình đúng rồi. Nga, hảo. hạ lao gia tử vừa nghe tống nhân tài nói lời này không cấm đoán được cùng chính mình vừa rồi tương nhận nhi tử định là đối trước mắt vị này tên là hứa tình tiểu thư cố ý mà hứa tình nhìn dáng vẻ giống như đối nhà mình nhi tử cũng có như vậy điểm tâm tư chỉ là xem hứa tình cùng giang cục trưởng nhi tử đi được cũng rất gần thế nhưng có thể thân thiết mà kêu giang cục trưởng nhi tử vì đông thần ca cũng không biết hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ bất quá trước mắt vừa lúc gặp loạn thế Tăng thi hoành hành, quốc gia an toàn cục lại tính đến cái gì, hắn hạ ra chính là tứ đại thế gia trí nhất, có được nhà mình tự kiến căn cứ, chẳng lẽ gả cho hắn hạ người nào đó nhi tử trực tiếp làm căn cứ thiếu phu nhân không gả cho cái quân đội đánh tạp cục trưởng nhi tử cường. Hạ Lao gia tử tuy là rất thưởng thức Giang Đông Thần, cảm thấy Giang Đông Thần là một nhân tài, nhưng một cùng nhà mình nhi tử tướng, thả lại có thể cùng nhà mình nhi tử đoạt nữ nhân. Hạ Lao Gia Tử không cấm thực nhìn không thuận mắt Giang Đông Thần. Bất quá có thể cùng chia lịa nhiều năm, cho rằng khi còn bé liền đã là chết non nhi tử một lần nữa lại tương nhận, lại gặp nhau chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Hạ Lao Gia Tử nhưng không nghĩ làm cái không liên quan người, hỏng rồi nhà mình đoàn tụ chuyện tốt, cho nên tuy rằng Hạ Lao Gia Tử đối Giang Đông Thần không cấm có chút nhìn không thuận mắt, đảo không nghĩ tới muốn làm khó dễ Giang Đông Thần. càng chưa từng nghĩ tới muốn hạ độc thủ làm hại Giang Đông Thần. Chỉ là Giang Đông Thần cùng hạ lao gia tử toàn chưa từng muốn làm hại lẫn nhau. Nhưng có người lại không như thế tưởng, bởi vì tiếu quân trưởng phái bọn họ tới, mục đích là muốn bọn họ trợ này đoạt được hạ gia vất vả kiến thành căn cứ, mà hạ lao gia tử bất tử, căn cứ khẳng định sẽ không rơi vào nói dối là hạ trưởng ca thống nhân tại tay. Chương 607 gừng càng già càng cay. chương 607 gừng càng già càng cay. Tình tình hiện tại nơi này không có cái gì người ngoài, tiếu quân trưởng tin. Hạ lao gia tử nhưng thật ra rất thức thời, thấy giang đông thần đi trước rời đi, sau lại quách phủ lại bị vừa rồi nhận trở về nhi tử chi đi, bên người lại vô mặt khác người ngoài, hạ lao ra tử lúc này mới khải khẩu cùng hứa tình muốn tiếu quân trưởng muốn hứa tình mang cho hắn tin xem. Bá phụ, là như thế này, Tiếu quân trưởng muốn ta đem này phong thư cần phải nhất định phải thân thủ chuyển giao đến tay của ngài. Còn có một câu, tưởng cùng ngài muốn cái hồi phục, ân, hảo. Hứa tình biên đem tin giao cho hạ lao gia tử. Biên đem tiếu quân trưởng nói cho nàng lời nói một năm một mười mà nói dư hạ lao gia tử. Thấy hạ lao gia tử vừa rồi tiếp được chính mình mang tới tin, lập tức mở ra tin cẩn thận xem xét tin nội dung. Thứa tình liền nhân cơ hội hướng hạ lao ra tử giảng tố tiếu quân trưởng muốn nàng hỗ trợ dò hỏi đáp án. Tiếu quân trưởng muốn ta hỏi ngài chính là có quan hệ ngài nhi tử sự, nói là trước đây hạ đại ca đã là bất hạnh đỉnh chỉ tim đập, hơn nữa nào bộ. Khu khu, khu khu khu. Ba ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, là mấy ngày nay thân thể không biết xảy ra chuyện gì, không được tốt bộ dáng. Không thể chạm lâu lắm. Càng không thể quá mức làm lụng vất vả. Như vậy hảo, tình tình ngươi đi về trước. Chuyện ngươi muốn hỏi, kỳ thật tiếu quân trưởng tin đã là viết rõ, đến lúc đó ta sẽ viết phong hồi âm cấp tiếu quân trưởng. Trường ca A, ngươi đưa tình tình về trước chỗ ở đi, ta. Khu khu, ta cũng đến chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Ba, ngài hiện tại thân thể như vậy, nhi tử như thế nào có thể yên tâm làm ngài một người trở về, vẫn là làm nhi tử đưa ngài lao trở về đi. Ân, cũng hảo. chỉ là e sợ cho đái khách không chu toàn, chậm trễ tình tình, không có việc gì, bá phụ, ngài lao thân thể không tốt, van bối cũng không thật nhiều làm cái gì, hạ đại ca, ngươi mau đỡ bá phụ trở về nghỉ ngơi đi. kia tình tình ngươi đâu? ta đi tìm đông thần ca ở trong căn cứ đi một chút nhìn xem. nay không vừa rồi đi vào hạ đại ca cùng bá phụ ra căn cứ, ta còn không có hảo hảo dạo quá căn cứ đâu. vậy được rồi. Nghe tống nhân tài cùng hứa tình gian ngươi tới ta đi, hạ lao ra tử tuy là không khỏi không chịu nổi thân thể không khỏe, lại ho khan vài tiếng, bất quá từ đầu tới đuôi đều là vẻ mặt tươi cười mà cười nhìn hai cái người trẻ tuổi người vô hạn tâm tình. ba Ngài có phải hay không cảm thấy tiếu quân trưởng phái tình tình tới là có điều đồ? Cho nên mới cố ý trang bệnh, chi đi tình tình. Nhìn theo hứa tình đi xa. Tống Nhân Tài không cấm thật cẩn thận về phía hạ lao ra tử dò hỏi ra tiếng. Đứa nhỏ đốc, ngươi đây là đoán mò cái gì đâu? Ba nhìn ra được ngươi đối vị kia hứa tiểu thư cố ý. Ba ba như thế nào khả năng trăng bệnh? cô ý chi đi nàng đâu? Ba ngài là thật bị bệnh. Ân, ta này thân mình không phục luôn không được. Mẫu thân ngươi dùng chính mình bệnh, thật vất vả giữ được. Kết quả nàng lại, sau lại lại được đến ngươi chết non tin giữ. Ta đầu tiên là tiễn đi mẫu thân ngươi, sau lại lại đuổi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngươi nói ta này thân thể như thế nào khả năng sẽ hảo? Ai, khu khu, xem ra ta cuộc sống này cũng sẽ không ngao quá dài, ta nếu là thật bất hạnh. Đến lúc đó chúng ta hạ ra thành lập lên căn cứ, muốn dựa ngươi tới chuẩn bị, gan bó. Ba, ngài đừng nói ủ rũ lời nói, ngài này nói được nhi tử trong lòng thật không dễ chịu. Không dễ chịu cũng đến chịu a. Đây là không tranh sự thật. Đúng rồi ngươi trở về sự, ta còn phải thông chi hạ mặt khác cùng chúng ta hạ ra chúng cũng thế tam đại thế gia, đặc biệt là khúc gia. ba Việc này giao cho nhi tử tới làm đi. Ngài vẫn là tạm thời đừng quá làm lụng vất vả, bằng không nhi tử lo lắng ngài thân thể khả năng sẽ. Nhi tử vừa rồi cùng ngài tương nhận, chúng ta hạ ra phụ tử cũng vừa mới đoàn viên A. ân Hảo. Giao cho ngươi làm, đúng rồi. ngươi trở về sự ta thông chi ngươi diệp bá bá gia diệp bá bá gia là mặt khác tam đại thế gia diệp ra sao đúng vậy ngài thông chi diệp ra là ngươi cùng ngươi diệp bá bá gia nữ nhi có hôn nước không nghĩ tới ngươi diệp bá mẫu bụng đảo thật là tranh đua thật cho ngươi sinh cái vị hôn thê ra tới nhưng ta đã có tỉnh tình a ba ngài không phải cũng nhìn ra được ta đối tình tình cố ý đứa nhỏng đốc ngươi là đối tình tình cố ý Nhưng cái kia tình tình bên người không phải còn có cái họ ra sao. Còn có hiện tại là mặt thế, tang thi ăn thịt người, cường giả vi tôn thời đại, mặt thế trước quân đội là cái này. Hạ lao ra tử nói một trọn ngón tay cái, sau đó lại tiếp tục nói, nhưng mặt thế sau, quân đội lại như thế nào lợi hại cũng để không bọn họ tứ đại thế ra thực lực. Hơn nữa kia họ giang bất quá là cái phá an toàn cục cục trưởng nhi tử thôi, sao có thể để đến ngươi. 3. Ngài ý tứ chẳng lẽ là muốn ta cưới hai cái lao bà? Thống nhân tại nhưng thật ra không cảm thấy cưới hai cái lao bà không tốt, ngược lại hắn trong lòng cảm thấy đặc biệt vui, vui cực kỳ. Chính là hứa tình cùng cái kia Diệp ra đại tiểu thư chưa chắc vui. Ngươi yên tâm, ngươi Diệp bá bá từ trước đến nay nhất thủ tín dự, hắn đã là đáp ứng đem nữ nhi hứa cho ngươi, chỉ cần ngươi tồn tại, hắn nhất định sẽ không đổi ý. Lại thêm ba ba đến lúc đó sẽ tự mình đi giúp ngươi hướng ngươi diệp ba ba nói cửa này thân, ngươi diệp ba ba khẳng định không thể không đồng ý, ta hạ người nào đó nhi tử cưới hai cái lao bà xảy ra chuyện gì. Mặt thế trước bọn họ nhà ai thiếu ra không phải trái ôm phải ấp, lén liên quan bao cái nhị mãi. Là quốc gia không cho phép, hiện tại thủ đô không có, nơi nơi đều là tăng thi, tất nhiên là ai có năng lực, nhà ai nói được tính. Ba, nhi tử đều nghe ngài Ngài nói cái gì là cái gì? Ách, lúc này mới đối. Khu khu. Ba, ta đỡ ngài chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. ân, Hảo. Đúng rồi, ta mới vừa xem ngươi nghe ta nói đến khúc gia khi, ngươi sắc mặt không lờn đối. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là khúc gia người làm khó dễ ngươi? ân, không sai biệt lắm đi. Ta trước đây ở thành phố A căn cứ cùng khúc gia tiểu công tử nữ nhân kết điểm sống núi. Tiểu công tử A là họ khúc lao đông tây tiểu nhi tử. Đúng vậy. Kia tiểu tử chính là cái lục thân không nhận, tàn nhẫn độc các chủ nhân, người khúc ba bá đều quản không được hắn, Ngươi như thế nào cùng hắn nữ nhân kết xuống núi. Bất quá không có việc gì, ta nghe nói, hắn đã chết. Hắn nữ nhân kia giống như cũng không tồn tại, cho nên không có việc gì, ngươi không cần sợ. Có việc, tính thiên sắp xuống, cũng có ba cho ngươi chống. Còn nữa nói khúc gia cùng chúng ta hạ ra tổ tông kia chính là đánh gây xương cốt hợp với gân. Chúng ta hai nhà kỳ thật 800 năm trước chính là người một nhà. ân Được rồi, chúng ta về trước ra, ngươi về đến nhà cái gì cũng đừng nghĩ, trước tẩy tắm rửa giải giải lao. Ta làm nhà ta người hầu cho ngươi làm chút ngon miệng ăn ngon. Bảo đảm ngươi thích ăn. ân Thống nhân tài không cấm cảm thấy chính mình thật là bạch nhặt cái đại tiện nghi. Chỉ vì biết hắn thân phận bối cảnh người đều đã là toàn bộ chết sạch, cho nên hắn mới có thể bị tuyển, trở thành hạ trưởng ca, hơn nữa không ngờ lại quán hạ lao gia tử như vậy hảo phụ thân. Nay thật đúng là thiên rớt xuống đại bánh có nhân, bạch tạp hắn Tống Nhân Tài mặt. Tống Nhân Tài chỉ lo cao hứng, hoàn toàn không có lưu ý đến hạ lao gia tử giờ phút này chính trộm xem kỹ hắn khôn khéo ánh mắt. Đương Tống Nhân Tài lần thứ hai đem lực chú ý toàn bộ chú ý đến hạ lao gia tử thân khi. Hạ Lao Gia tử đã là khôi phục trước đây tử phụ khuôn mặt. Không thể không nói gừng càng già càng cay. Hạ Lao Gia tử mặt ngoài nhìn như là thừa nhận tống nhân tài đứa con trai này. Nhưng thực tế lại là đã là hoài nghi tống nhân tài. linh 608 tuyết rơi đúng lúc căn cứ muốn thành không căn cứ. Như thế nào? Có sao? Không có. Ừ, biết nhất định là cái hàng giả. Lược hiện âm ú trong phòng chỉ có to như vậy máy móc vận tác tiếng vang. Cùng với hạ Lao Gia tử cùng một người người hầu nói chuyện thanh, đồng thời còn có ẩn ẩn phát ra đạm sắc ánh sáng màn hình, lại không ngừng thay đổi quay chụp tới hình ảnh. Lao Gia, nếu biết thiếu gia là giả, muốn hay không dứt khoát người hầu đối hạ Lao Gia tử cái dùng sức cắt đứt thủ thế. Bằng chúng ta, chúng ta hiện tại đã là họ tiếu dễ như trở bàn tay ung chi ba ba. Diệt trừ bọn họ. Bọn họ không làm rất chúng ta là chuyện tốt. Đặc biệt là cái kia họ giang. Giang cục trưởng tiểu tử, còn có cái kia kêu, kêu hứa tình, hai người dị năng đã là cao hơn chúng ta trong căn cứ sở hữu dị năng giả. Lao ra, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không trước hướng khúc ra cầu viện, không có khả năng, có bọn họ những người này ở căn cứ, có thể làm người đem cầu viện tín hiệu phát ra đi đều tính mới mẻ sự. Nếu không cứu trợ hách gia, hách gia càng không đáng tin cậy, ta hoài nghi tin tức là từ hách gia tiết lộ đi ra ngoài. chỉ sợ hiện tại hách gia đã là cùng quân đội người liên thủ lao ra kia làm sao bây giờ chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ thai họa lao ra ngài một tay vất vả thành lập lên căn cứ thai họa trong căn cứ vô tội dân chúng nay không phải biến tướng mà khi dễ chúng ta hạ ra không ai sao ai ai nói không phải a phàm là ta hạ người nào đó lại nhiều nhi tử nữ nhi đều không đến mức nhậm người như thế khi dễ trương ca à đều là ba sai Là ba hại ngươi à, đều là ta cái này làm phụ thân lợi dụng hợp tâm, nếu không phải ta cùng khúc ra cái kia lao đông tây với tâm bất tử, chấp mê bất ngộ, mộ, một lòng muốn cho chết đi người sống lại, cũng sẽ không. Ta thật là không nên đem ngươi đưa đến thành phố A bệnh viện đi phối hợp quân đội người làm cái gì đáng chết nghiên cứu a. Đều là ta sai a. Cái gì thay máu có thể cứu sống mẫu thân ngươi. Ta như thế nào thế nhưng sẽ như vậy ngốc. Như thế nào như vậy dễ dàng tin quân đội tùy ý bịa đặt ra lời nói dối. Ta không đơn thuần chỉ là hại khổ ngươi, càng là hại khổ khúc Lao Đông Tây Nhi Tử A. Nguyên lai nhiều năm trước một màn, bao gồm khúc hy thủy tuổi nhỏ tao lược sự kiện, đều là nhân hạ Lao Gia Tử dựng lên, chỉ vì hạ Lao Gia Tử Lão Bà, cũng là hạ trưởng ca mẫu thân ở sinh hạ hạ trưởng ca sau bất hạnh hoạn đung thư máu. Thành phố A Bệnh viện có lệ thuộc với quân đội y thì học ra thành muốn cứu sống hạ trường ca mẫu thân chỉ có nghĩ cách thay máu, mà hạ lao ra tử huyết khẳng định là không được, chỉ có dùng hạ trường ca huyết. Nhưng mà thành phố A Bệnh viện cái gọi là y thì học ra mục đích lại không thuần, đều không phải là là vì cứu người, mà là vì tìm kiếm vẫn luôn bị khúc ra, hạ ra người sở ẩn sâu trường sinh bí mật. Mà về hạ trường ca bất hạnh chết non, bệnh chết tin tức, Hạ Lao Gia Tử tuy là đã là được đến thành phố A bệnh viện cái gọi là học giả chứng thực, nhưng chết không thấy thi, cũng khiến cho Hạ Lao Gia Tử không cấm còn rất tin chính mình Nhi Tử thực tế vẫn chưa thật sự chết đi, chỉ là bị thành phố A quân đội người tạm thời cấp giam, không biết nhốt ở nơi nào, hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Vì không cho quân đội phát hiện hai nhà bí mật, đương nhiên càng là vì giữ được Nhi Tử mệnh, Hạ Lao Gia Tử lúc này mới đối ngoại thả ra Nhi Tử đã chết tin tức giả. Chỉ là làm hạ lao ra tử trăm triệu không nghĩ tới chính là nhiều năm trôi qua, quân đội không những không có nhân phát hiện con hắn vô dụng, mà đem con hắn thả lại tới, cùng hắn một nhà đoàn tụ, lại vẫn âm thầm ra tay mướn người bắt cóc khúc hi thụy, tuy rằng khúc hi thụy cũng đồng dạng chưa chết, lại còn có bị tìm về khúc gia Nhưng là nhà mình nhi tử lại trước sau âm tín toàn vô. Thẳng đến ngày gần đây, thiếu quân trưởng phái tống nhân tài môn, giả trang hạ trưởng ca, lại bị hạ Lao Gia tử tuệ nhãn xuyên qua. Lao Gia, hiện tại không phải tự trách thời điểm, chúng ta cần thiết tưởng cái biện pháp, không thể làm những người này thật sự ba chiếm chúng ta hạ ra căn cứ. Hơn nữa ta lo lắng, bọn họ chỉ sợ sẽ ít ngày nữa đối Lao Gia ngải xuống tay A. Người hầu suy đoán không sai, nếu không phải hạ Lao Gia tử trước đây dùng những lời này đó ổn định Tống Nhân Tài, sợ là giờ phút này, Tống Nhân Tài đã là bắt đầu ám cùng quách phù chuẩn bị. Nếu hại chết hạ Lao Gia tử, yên tâm đi, ta đối ta kia giả nhi tử nói nói mấy câu, có thể bảo đảm hắn một chốc sẽ không đối ta xuống tay, mà chúng ta đâu, chỉ cần có thể chống được diệp gia phái người tới, này nói cửa ải khó khăn cũng coi như cố nhịn qua. Dư lại chính là nghĩ cách đem ta cái kia giả nhi tử người, còn có họ giang kia đám người tách ra được rồi. Lao Gia, việc này tuy là nói được dễ dàng, nhưng làm lên chưa chắc có thể chân chính tiến hành đến thuận lợi. có thuận lợi hay không, dư lại toàn xem ông trời ý tứ. Nếu ông trời thật muốn vong chúng ta hạ ra, ta tính tưởng lại nhiều biện pháp cũng vô dụng không phải. Lao ra, ông trời muốn thu ta, ta một chút cũng không cảm thấy sợ, là tưởng ở trước khi chết, lại xem mắt ta kia số khổ hài tử trường ca, cũng không biết hắn rốt cuộc sống hay chết. Quá đến được không? Nói đến như cũng là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Hạ lao ra tử giờ phút này đã là liền căn cứ tổn vong đều không nghĩ cố, chỉ hy vọng lại có sinh chi năm, có thể được đến nhi tử hạ trường ca tin tức, tính giờ phút này muốn hắn chết, hắn cũng căn nguyện. Ca, ngươi cùng tiểu tẩu tử đi hỗ trợ, nhất định phải cẩn thận. Ngươi nhiều mục tiêu đại, chúng ta không cùng ngươi, còn có tiểu tẩu tử cùng đường, các ngươi trước xuất phát. Sau đó chúng ta lại xuất phát. Nghe xong mỗi mùa nói. Túc Như Hạ không cấm vẻ mặt không mau mà nhìn về phía khúc Hi thụy, không cần đầu tưởng, Túc Như Hạ đều có thể đoán được bất đồng lộ, phân trước sau xuất phát chủ ý nhất định lại là khúc Hi thụy nghĩ ra được. Như tuyết ngươi mới là, một đường nhiều cẩn thận một chút tăng thi. Túc Như Hạ lười đến cùng khúc Hi thụy tính toán trí ly, chỉ để lại một câu, liền lập tức mang theo người lái xe lộ. Muốn nói Túc Như Hạ đội ngũ thật đúng là đủ có đến xem, một đội thân xuyên màu xanh lục con trang. Khai quân dụng ra cô ô tô quang côn đội ngũ, lại xứng diệp lan một đội ăn mặc màu xanh biển bảo tiêu nữ chế phục, mở ra xa hoa, xa xỉ xe hơi thuộc nữ bảo tiêu đội ngũ. Khúc khúc, ngươi nói lần này sau khi trở về, ta ca trong đội có thể hay không mọi người toàn bộ viên mãn, một đám đều có thể hôn cái lao bà. Hẳn là có thể. Hi hi, chúng ta đây đợi chút cũng xuất phát đi. Hảo, đem cắt ra tam bưu đều mang. Nghe được khúc hi thủy lại kêu nổi lên hắn cấp cắt ra tam huynh đệ khởi tên hiệu, tốt như tuyết không cấm nhận không tuân cấm, cười ra tiếng tới, này thành tên hiệu, thật đúng là đã lâu. Lão đại, đại tỷ đại, ta nói các ngươi ra cửa không có khả năng không mang theo chúng ta huynh đệ ba cái. Có thể bị khúc hi thủy điểm danh, đối cắt ra tam huynh đệ tới nói chính là thiên đại chuyện may mắn, đặc biệt là cần nào linh hoạt cắt thiên tồn. Nghe được khúc hi thủy điểm đến cho bọn hắn huynh đệ ba người thức dậy tên hiệu. Các thiên tồn lập tức tung tăng mà chạy tới, các thiên tồn như là sáng sớm đoán được Lão đại cùng đại tỷ đại Gia cửa tính không mang theo những người khác, khẳng định cũng sẽ dẫn bọn hắn ba kẻ dở hơi. Khúc khúc, nếu thật mang cắt ra ba vị ca ca, kia chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ cần phải thành không căn cứ. Túc như tuyết hoàn toàn không nghĩ tới khúc Hi thụy lần này ra cửa, thế nhưng tính toán dẫn dắt bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ toàn viên xuất động. Chương 609 không căn cứ lại có gì sợ. Nào thanh không căn cứ, không phải còn có thường cản, lão ngụy đại thúc, còn có ca mang về tới bộ phận đặc trùng binh lính phụ trách lưu thủ đầu sao. Túc như tuyết thật là ngượng ngùng nói toạc ra sự thật, quang lưu lại những người này phụ trách thủ vệ căn cứ nào hành. Bọn họ vừa đi, cơ hồ là đem trong căn cứ dị năng giả toàn bộ mang đi, mà trong căn cứ một khi không có dị năng giả lưu thủ, không cung cấp với không căn cứ, lại cung cấp với cái gì, là không sai. Bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ có hai đại siêu cấp người thủ vệ, một là tiểu huyết, một là tiểu kỷ, đương nhiên hiện tại tiểu kỷ đã là sửa tên, sửa kêu tiểu kỷ miêu. Nhưng bọn họ lần này xuất động, mà ngay cả tiểu kỷ miêu lâm thời ở nhờ chiến đấu mèo máy đều cùng nhau mang đi. Nếu lúc này bị tăng thi, hoặc là mặt khác có dụng tâm hiểm ác dị năng giả sông không môn, kia không phải là đưa bọn họ một tay vất vả thành lập lên căn cứ, bạch bạch qua tay cho người khác. Nhất quan trọng là xê thị căn cứ tiếu quân trưởng đám người, hoàn toàn không chịu buông tha bọn họ. Nhất định sẽ tìm cơ hội, tới tuyết rơi đúng lúc căn cứ tìm bọn họ phiền thoái. Nếu bị tiếu quân trưởng phái tới người cố tình đuổi ở ngay lúc này, bọn họ đều rời đi căn cứ thời điểm tới lời nói, kia không xong. Khúc khúc, ta biết ngươi tin tưởng lão ngụy đại thuốc bọn họ, nhưng căn cứ cũng không thể không lưu dị năng giả a. đương nhiên ta không phải khinh thường tiểu kỷ miêu cùng tiểu huyết phòng hộ. Chỉ là ngươi phải biết rằng xê thị căn cứ người vẫn luôn coi chúng ta vì mắt đinh, thi thứ, bọn họ trước mắt là không biết chúng ta còn sống, lại còn có kiến tạo căn cứ. Chính là nếu ta ca cùng tiểu tẩu tử bên kia một lộ diện, lại thêm chúng ta theo sát lộ diện, xê thị căn cứ người nhất định sẽ biết chúng. Ta chẳng những tồn tại, thả còn kiến tạo căn cứ sự, đến lúc đó vạn nhất bọn họ tới tấn công căn cứ, chúng ta. Đệ nhất Bọn họ sẽ không đánh tới tuyết rơi đúng lúc căn cứ, ta sẽ không cho bọn hắn tấn công chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ cơ hội. Đệ nhị, tính bọn họ tới, bọn họ cũng không có khả năng tồn tại đi vào chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ trước cửa, nguyên nhân cùng điều thứ nhất nguyên nhân giống nhau. Dám khi dễ lao bả của ta, ta sẽ muốn bọn họ ăn không hết gói đem đi. Ta muốn hủy hoại xê thị căn cứ, làm xê thị căn cứ hoàn toàn từ thế giới biến mất. khúc khúc ý của ngươi là nói ngươi muốn mang đội đi tấn công xê thị căn cứ bùn lão bà không phải ta tự mình mang đội đi mà là muốn mặt khác tang thi thay ta mang đội diệt xê thị căn cứ ta tưởng giờ phút này xê thị căn cứ đã là luân hãm hơn phân nửa nghe nói khúc hi thụy buổi nói chuyện túc như tuyết cơ hồ là nháy mắt đã hiểu khúc hi thụy tâm tư mà đương khúc hi thụy nói đến mặt khác tang thi khi Túc như tuyết càng là không rõ nguyên do lập tức liên tưởng nổi lên lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu tam thi tổ hợp. Chỉ là khả năng sao? Tam thi tổ hợp không phải toàn quyền nghe người ta tang thi vương mệnh lệnh sao, nên là sẽ không nghe theo khúc khúc nói mới là Cắt ra tam yêu, hiện tại tấn công xê thị căn cứ ra điểm phiền toái nhỏ, yêu cầu các ngươi tức khắc chạy đến hỗ trợ. Lão đại, nguyên lai like ngươi kêu chúng ta, không phải làm chúng ta cùng lão đại, còn có đại tỷ đại cùng nhau về nhà tham viếng A. là muốn chúng ta đi chợ giúp tang thi tấn công xê thị căn cứ a từ từ các hừng đông đột nhiên nói nói xong những lời này thần sắc không khỏi ngẩn ra hắn như thế nào cảm thấy hắn lời này nói giống như nơi nào không lớn đối dường như đặc sao đến tột cùng là nơi nào ra vấn đề đại ca lão đại làm chúng ta giúp tang thi đánh xê thị căn cứ kia đánh xê thị căn cứ tang thi sẽ không ăn chúng ta sao đừng nhìn các thiên hạo ngày thường ngu lần Nhưng có khi nói chuyện thuộc hắn nhất có thể nhất châm kiến huyết. Đúng vậy, Lão Đại, chúng ta đi giúp tang Thi cùng nhau tấn công xê thị căn cứ, Lão Đại ngài không lầm đi. Các thiên tồn cũng là cảm thấy quái, là Lão Đại lầm, vẫn là bọn họ nghe lầm. Xác định Lão Đại nói không phải làm cho bọn họ sắt tang Thi, hoặc là đi làm tang Thi đồ ăn, mà là trợ giúp tang Thi cùng nhau tấn công xê thị căn cứ. Này ba cái vòng cổ đồ đựng, các ngươi ba người một người, người cổ mang một cái. Tang thi thấy các ngươi, sẽ giống thấy ta dường như, không đơn thuần chỉ là sẽ không công kích các ngươi, còn sẽ cho các ngươi nhường đường. Chờ các ngươi nhìn thấy dẫn đầu Tiểu Duyệt Nhi, cùng nàng nói, là ta muốn các ngươi tới hỗ trợ, đánh hạ xê thị căn cứ, muốn nàng lại đến tiêu ta Hi kaka tiêu như tuyết tẩu tử, nếu không làm nàng nào mát mẻ cho ta chết đến nào đi phơi thi thể đi. Không biết Tiểu Duyệt Nhi nghe xong lời này sẽ làm gì cảm thụ. Càng sẽ làm ra như thế nào dậm chân phát điên hành động, bất quá cắt thiên tồn cùng cắt hừng đông hai người nghe xong, không cấm sôi nổi cảm thấy cẳng chân bụng gân thẳng run lên. Lão đại xác định bọn họ như thế cùng Tiểu Duyệt Nhi nói chuyện, Tiểu Duyệt Nhi sẽ không dậm chân nháy mắt đưa bọn họ mấy giây chung toàn bộ chảo cắn thành tang thi sao. Nghe nói khúc hi thụy này buổi nói chuyện, thật sự, cảm thấy hạ giận sợ là chỉ có ngu đần cắt thiên hạ một người. Khúc khúc, ngươi xác định mang cái này. Cắt ra ba vị ca ca nhất định sẽ không có việc gì. Nơi này trang đến cái gì a? như thế nào cùng ta cổ mang ngươi huyết giống như a? Ngốc lao bà, nơi này trang chính là ta thi huyết. Bằng không ngươi cho rằng cấp bậc cao chút tăng thi vì cái gì thấy ngươi chạy. Bất quá ngươi cổ mang huyết là ở ta còn thân là người khi, từ ta trong cơ thể rút ra, thi uy cũng là rất lớn. Hiện tại ta cho bọn hắn ba cái cái trai trang ta thi huyết là thi uy lớn nhất. Lúc như tuyết thế mới biết, nguyên lai like trước đây tới dê thị khi đám kia tăng thi sở di thấy nàng liên tiếp quay đầu trốn chui như chuột, lại là bởi vì nàng khổ hệ khúc hy thủy huyết nguyên nhân tạo thành, làm hại nàng mỗi lần đều yêu cầu đuổi theo tăng thi, đuổi theo ra rất xa, mới có thể giết chết tăng thi, náo loạn nửa ngày thế nhưng tất cả đều là quy công với khúc hy thủy huyết ban tạo. Nhân tăng thi giàn cấp bậc gáp chế lực lớn, cho nên cấp thấp tăng thi cực đoan sợ hãi cao dài tăng thi. đặc biệt là sợ hãi từ cao dai tăng thi trong cơ thể thi huyết vô hình phóng xuất ra thi uy. Mẹ, ngại như thế nào cũng. Túc như tuyết cùng khúc hy thụy đám người đang nói, chợt thấy đến mâu thân thế nhưng cũng từ trong căn cứ đi ra, mẫu thân eo nghiêng vác một phen chế tác cực hoàn mỹ lưỡi dao sắc bén, Nghiễm nhiên một bộ trở xuất phát bộ dáng. La tiểu khúc nói muốn mẹ cần phải cùng các ngươi một khối đi ế e thị, mẹ vừa vặn cũng đang muốn đi. Dù sao cũng phải đi gặp tương lai hai vị ông thông gia không phải? Túc mụ mụ nói tương lai hai vị ông thông gia một là chỉ khúc lao gia tử, nhị là chỉ Diệp Lan phụ thân. Túc mụ mụ chuyến này mặt khác còn có một cái mục đích là Túc mụ mụ đối con cái bao trong bao trang vài thứ. Túc mụ mụ nhớ nếu thời gian cho phép nói, nàng còn muốn đi hạ gia căn cứ đi một chuyến. Muốn nữ nhi, con rể bảo hộ nàng, nàng đến đi tự mình hướng hạ lao gia tử xác nhận hạ con nuôi thân phận. Đại tỷ, từ từ ta, ta và các ngươi cùng đi. Vương A Di cùng Túc Mụ Mụ có thể nói là tang thi chiến trường thân mật khăng khít hảo tỉ muội, hai người thật là tiêu không rời mạnh. Biết được Túc Mụ Mụ muốn cùng Túc như tuyết đám người cùng đi trước É e Thị, Vương A Di cũng vội vàng đuổi sát ra tới, muốn bồi Túc Mụ Mụ đồng hành. Cái này tuyết rơi đúng lúc căn cứ hết thệ tương quan công việc liền toàn dừng ở lão ngụy, thường càn đám người thân, tuyết rơi đúng lúc căn cứ cùng không căn cứ vô dị. chỉ là mọi người toàn không lo lắng tuyết rơi đúng lúc căn cứ sẽ ra trạng huống có tiểu kỷ miêu chủ thể cùng với tiểu huyết phụ trách bảo hộ căn cứ cộng thêm khúc hy thủy hạ lệnh muốn cắt ra tam huynh để phối hợp lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu thi đàn toàn lực bình định xê thị căn cứ tuyết rơi đúng lúc căn cứ đã vô ngoại ưu lại vô nội hoạn còn lo lắng cái gì 610 chương 610 tứ đại thế gia chi hết gia khúc khúc Ngươi nói Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu tang thi đàn nên là rất lợi hại mới đúng, vì cái gì sẽ thế nhưng sẽ lâu công không dưới kẻ hèn một tòa căn cứ. Xuất phát lộ, Túc Như Tuyết thật sự là nhịn không được không cấm hướng khúc hy thủy đặt câu hỏi. Hơn nữa càng lệnh Túc Như Tuyết cảm thấy khó hiểu chính là ca ca tới tìm bọn họ khi, từng nói qua thị căn cứ bị tang thi vây thành sự, tang thi nên là từ khi đã là bắt đầu vây công thị căn cứ mới là... vì cái gì thẳng đến hôm nay đều chưa từng tấn công xuống dưới. Bởi vì hai sóng tang thi không phải cùng phê. Trời biết tăng thi vương trước đây đến tuột cùng đánh như thế nào chủ ý, thế nhưng quang vây thành, mà không công hãm căn cứ, bằng không bằng tang thi vương thực lực, muốn thị căn cứ luôn hãm, bất quá là một giây sự. Không đợi khúc hy thụy mở miệng, khúc hy lâm không cấm đoạt lời nói nói. Khúc hy lâm sớm phát hiện, trước đây vây công thị căn cứ tang thi đầu kỳ thật là tang thi vương. Mà tang Thi Vương lại không biết đến tuột cùng đánh như thế nào chủ ý, thế nhưng chỉ cần thi đàn bao quanh vây khốn trụ thị căn cứ, thế nhưng không cần thi đàn bắt lấy thị căn cứ, đem thị căn cứ biến thành tang Thi Nhạc Viên. Trước đây AB2 thị căn cứ, thậm chí là thị căn cứ, tang Thi Vương nhưng một cái toàn chưa từng bông tha, toàn bộ thu vào này túi. vì cái gì cô đơn thị căn cứ, tang Thi Vương. Không có muốn thi đàn nhất cử phá hủy, ngược lại chỉ lệnh thi đàn vây khốn trụ căn cứ. không bỏ trong căn cứ người ra căn cứ ta tưởng nó là muốn nhìn kế thừa nó huyết mạch đến tột cùng có mấy người tiểu đệ ngươi lời này cái gì ý tứ phế vật miêu không biết ngươi phát hiện không có chúng ta khúc ra người dị năng toàn tăng lên thực mau đặc biệt là ta ta dị năng cùng tàng thi vương dị năng nhất tương tự cái thứ nhất diễn sinh ra dị năng là tàng thi vương sở kiểm giữ băng hệ dị năng khúc hy thụy phân tích nói tăng lên mau nhưng không ngừng ngươi ta Còn có đại ca, đệ ơi, còn có ngươi cái kia đại cứu ca dị năng tăng lên cũng thực mau, bọn họ tổng không thể cũng coi như là chúng ta khúc ra người đi. Đại cứu ca thân phận vô cùng có khả năng là hạ bá bá nhi tử hạ trưởng ca, mà lao bà của ta dị năng đặc thù, trừ bỏ chúng ta, ngươi còn từng phát hiện ai dị năng chúng ta này vài người càng cường, tăng lên càng mau sao. Này có thể nói khúc hy lâm một chút liền bị khúc hy thủy hỏi ở, hơn nữa là hỏi cho váng. khúc hy lâm ở ngốc rất đồng thời kinh ngạc phát hiện chính như tiểu đệ theo như lời dị năng tăng lên mau thật đúng là tiểu đệ khẩu điểm đến tên này mấy người những người khác dị năng đều tăng lên thực ổn định sẽ không giống bọn họ dường như cùng ngồi tiểu hỏa tiễn dường như một cái kính về phía bao tác mà chúng ta những người này gặp qua tang thi vương trừ bỏ đại ca đương nhiên đại ca rốt cuộc có hay không cùng tang thi vương đã giao thủ chúng ta hiện tại ai cũng nói không tốt Cho nên ta dám khẳng định, Tăng Thi Vương vì thấy chúng ta mới cố ý thét ra lệnh thi đàn chỉ vây công mà không tấn công thị căn cứ. Nó là tưởng xác nhận nó huyết mạch hay không chỉ có ta là chân chính kế thừa. Ta dựa, cái này Tăng Thi Vương đến tột cùng đặc sao trong hồ lô bán đến cái gì dược? Vì cái gì thế nào cũng phải cố chấp mà nhất biến biến xác nhận người thừa kế. Chẳng lẽ hắn là tưởng. Một cái khủng bố ý niệm hiện lên ở khúc hy lâm trong đầu. càng có một chữ không khỏi hàm ở khúc hi lâm trong miệng khúc hi lâm không biết là bởi vì không thể tin tưởng quá là vì này một bị tiểu đệ đi bước một dẫn ra đáp án cảm thấy kinh ngạc cho nên căn bản không dám nói ra kia một rõ ràng đến bên miệng đích xác thiết đáp án không sai nếu ta suy đoán không có lầm nói nó tưởng nó muốn chết không đợi khúc hi thủy nói nói xong túc như tuyết thế khúc hi thủy nói nhưng nếu thật là chiếu khúc khúc ngươi cùng nhị ca còn có ta nghĩ như vậy kia tăng thi vương cũng không khỏi quá lớn phí hoảng hốt đi. Nó nếu là muốn chết, làm ra khúc khúc ngươi tới, ta nhưng thật ra có thể lý giải, có lẽ nó là muốn ngươi giết chết nó, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể đủ giết nó, nhưng nó thật sự không cần phải đi lặp đi lặp lại nhiều lần đích xác nhận hay không khúc khúc ngươi trần trình kế thừa hắn thi vương huyết thống, ta xem nó không giống như là muốn chết, mà là có khác ý đồ. Cái kia tăng thi vương kỳ thật cũng mang đáng thương. Nếu thật chiếu tiểu khúc các ngươi trước đây suy đoán, Tăng Thi Vương kỳ thật là các ngươi khúc gia lão tổ tông. kia nói nhất định là một mình sống thật lâu. Bởi vì túc như tuyết đám người cưỡi trong xe đều chết cây vô tuyến điện thư từ qua lại cơ, mà vô tuyến điện thư từ qua lại cơ lại không quan, vẫn luôn ở vào liên thông trạng thái. Bởi vì khúc hy thủy đám người nói chuyện, kỳ thật cũng không có gì nhưng có người, cho nên trong xe mọi người đều nghe được rõ ràng. Vương A-di cùng túc mụ mụ tất nhiên là cũng tinh tưởng nghe được túc như tuyết đám người nói chuyện, túc mụ mụ không khỏi trách trời thương dân mà nhịn không được phát ra cảm thán, mà túc mụ mụ vừa rồi than xong, nghe Vương A-di nhanh chóng mà bồi thêm một câu. Đại tỷ, người đáng thương cái kia Tang Thi Vương, nhưng lại có ai tới đáng thương chúng ta? Nói không chừng lần này Tang Thi Vi rút là nó khiến cho tới, Vi rút là từ nó thân tới đâu, hơn nữa thật muốn lại nói tiếp nó cũng không đáng thương. Nếu nó thật cảm thấy cô đơn, đại có thể tìm cái nó xem nữ nhân bồi nó sao. Nếu nó không nghĩ xem nữ nhân kia chết, đại có thể đem nữ nhân kia biến thành tang thi sao. Như vậy không có bạn. Đầu tiên là túc mụ mụ, lại là A di, Hai cái phụ nữ có thể nói thần bổ đao đối thoại không cấm đánh thức mọi người. Trong lúc nhất thời trong xe người toàn không khỏi lâm vào trầm tư. Đặc biệt là túc như tuyết, khúc hy thủy đám người. Nếu ta không đoán sai nói. tang thi vương sở di không đáng dư lực tìm kiếm chân chính kế thừa nó huyết mạch sở hữu hậu nhân là vì chế tạo có thể vĩnh viễn làm bạn nó người nhà này cũng quá khủng bố muốn chế tạo ra cả gia đình tăng thi chẳng lẽ nó là tưởng đem khúc ra người đều biến thành tang thi không thành lao bông đám người toàn dọa choáng váng nếu thật là chiếu túc như tuyết sở suy đoán như vậy kia hình ảnh quá khủng bố lao bông đám người tưởng cũng không dám tiếp tục đi xuống tưởng khúc khúc ngươi có thể đoán ra tang thi vương hướng đi sao nó hiện tại khẳng định không ở thị căn cứ kia nó hẳn là ở đâu nó còn không có gặp qua ta đại ca ta tưởng nó hiện tại hẳn là đi chúng ta khúc ra nếu thật lớn ngươi tưởng kia nhất định không thể làm nó nhìn thấy ta đại ca bằng không chúng ta khúc ra nên là một người đều không sống được toàn bộ đều sẽ bị nó biến thành tang thi đáng chết một ta như thế nào sớm không đoán được nó tâm tư sớm biết rằng là như thế này Ta nên mau chút thăng cấp, tranh thủ sớm ngày đánh bại nó mới là, Lại càng không nên phóng nó rời đi thị. Nếu Lao Đông Tây thật sự có bất chắc gì, kêu tất cả đều là ta sai, đều là trách nhiệm của ta. Như tuyết, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại lo lắng không ngừng là khúc ra, còn có cắt ra ba vị ca ca, theo lý thuyết bằng giang đông thần, hứa tình đám người, nên là đánh không lại tiểu duyệt nhi chúng nó mới là. Hơn nữa nói Giang Đông Thần cùng hứa tình đám người thăng cấp tốc độ mau, lại mau cũng mau bất quá tiểu duyệt nhi chúng nó a chúng nó bổn dị năng cao hơn Giang Đông Thần đám người rất nhiều. Ta còn cho là ngươi ở lo lắng cái gì, nếu là vì các tam biêu lo lắng, vậy ngươi hoàn toàn không cần lại lo lắng, cùng bọn họ giao thủ không phải là Giang Đông Thần đám người, nếu là Giang Đông Thần đám người làm bọn họ đối thủ, ta tự thân xuất mã, quả quyết sẽ không làm cho bọn họ thay ta ra tay. Cùng tiểu duyệt nhi đối hẳn là tứ đại thế gia chi nhất Hách gia người, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là Hách Phượng, Hách Hoàng 2 tỷ muội. HT, e. HL, Burger, 40, 40260, Ai HL. 611 chương 611 Hách gia tỷ muội. Hai vị đại tiểu thư, mau ngâm lại biện pháp a, bên ngoài cao gia Tang Thi lại mang theo thi đàn vọt vào tới. Vừa mới bắt đầu tiếu quân trưởng cũng là trăm triệu không nghĩ tới lần này công thành tang thi thế nhưng sẽ như thế hung tàn không cấm hơi có chút qua loa khinh địch ai làm trước đây bọn họ thị căn cứ từng tao đông đảo tang thi nhiều ngày vây công lại trước sau không thấy tang thi thật sự đánh tiến trong căn cứ tới sau lại thi đàn càng là không rõ nguyên do mà lui chỉ là thi đàn vừa rồi lui không mấy ngày không ngờ lại lại lần nữa chết trở về Chỉ là lần này lộn trở lại tới thi đàn lại bất đồng với trước khi Lần này thi hình tượng là quyết định chủ ý Muốn đem hắn sở thống ngự căn cứ biến thành tang thi nhạc viên Lại là tước tiêm đầu hung hăng hướng trong căn cứ đánh Trước mắt tiếu quân trưởng không khỏi âm thầm may mắn Cũng may hắn có dự kiến trước Thấy sự bất động khúc ra người liền lập tức hướng đồng dạng thân là tứ đại thế gia chi nhất hách gia cầu viện Rốt cuộc lao lực trăm tay ngàn đáng nói động hách gia tới giúp bọn hắn thị căn cứ giải vây Mà đồng dạng, Tiếu quân trưởng tự sẽ không chỉ đem hy vọng toàn quyền ký thác ở hách người nhà thân, ở hách gia tỉ mỗi đi vào thị căn cứ không lâu, Tiếu quân trưởng thấy trước đây vây tụ ở căn cứ chung quanh thi đàn dần dần lui tán sau, liền lập tức cùng Tống Nhân Tài hợp niu, phái ra Tống Nhân Tài cùng với Giang Đông Thần hai chi đội ngũ đi trước hạ ra căn cứ đi lừa gạt, mượn sức hạ lao gia tử. Chỉ là Tiếu quân trưởng thượng không biết bị phái đi hạ ra căn cứ Tống Nhân Tài đám người bao lâu mới có thể đủ trở về. có không kịp ở bọn họ thì căn cứ bị tang thi đại quân hoàn toàn công hám trước gấp trở về tiếu quân trưởng không dám đánh cuộc chỉ phải đem cứu trợ căn cứ hy vọng toàn quyền áp ở hách gia phái tới hách gia tỷ mỗi hách phượng cùng hách hoàng thân trước đây một trận chiến hách phượng hách hoàng có thể nói là lập công lớn không đơn thuần chỉ là giết chết rất nhiều đánh vào căn cứ tang thi càng là bắt sống một con cao giai nữ tang thi mắt thấy thi đàn lại lần nữa công tới Tiếu quân trưởng chỉ có lại kéo xuống mặt hướng hách ra tỷ mội xin giúp đỡ, không có biện pháp ai làm có thể chống đỡ tiểu duyệt nhi sở thống lĩnh cao giai tăng thi sở xuất lĩnh thi đàn đội ngũ người tài ba đều bị hắn cấp phái ra đi. Tiếu quân trưởng, chúng ta hai tỉ mội không nghe lầm đi. Hiện tại thừa bên ngoài những cái đó tạp binh tăng thi, ngươi lại vẫn muốn mời chúng ta hai tỷ mội thế ngươi cùng ngươi người ra tay. Hai vị giúp đỡ, chúng ta thị căn cứ bản năng người thưa thớt, Cho nên chỉ có dựa hai vị đại tiểu thư nhiều hỗ trợ. Hừ, ta như thế nào không nghe nói, các ngươi thị căn cứ người tài ba thiếu A. Đúng không, tỷ tỉ? tỉ? Hách hoàng hỏi Hách Phượng nói. Đúng vậy, ta cũng không nghe nói. Bất quá ta nhưng thật ra sớm có nghe thấy, nghe nói các ngươi căn cứ có cái kêu cái gì tưởng. Không đúng, hình như là họ giang đi, vẫn là cái gì an toàn cục cục trưởng nhi tử. Người nọ không phải dị năng rất cường sao. Như thế nào từ chúng ta đi vào người căn cứ vẫn luôn không gặp cái kia họ rằng ở đôi ta trước mặt lộ quá mặt ta nên không phải là bị tiếu quân trưởng ngươi phái ra đi làm cái gì không thể cho ai biết bí mật nhiệm vụ đi đi. Nghe hách phượng nói, biết hách gia tỷ nhóm định không phải thiện tra, hơn nữa xem hai người diện mạo, tuy là diện mạo toàn không kém, nhưng hai người chỉ là từ tướng mạo xem, biết hai người định là diệp lan càng khó khai hóa, hách gia tỉ bội lớn lên cực giống hồng lâu ngọng vương Hí phượng. Điếu sao mi, đơn phượng nhãn, thình lình mà từ ánh mắt thấu bắn ra lệ quang, như vậy hung hăng mà hướng nhân thân một nhìn chằm chằm, lập tức có thể đem người nọ cấp nhìn chằm chằm đến thân thể không khỏi. Phát mau, run lên. Hơn nữa hai tỷ mọi thiên tư thông minh, thả là cơ trí hơn người, người bình thường tưởng hù các nàng hai người, quả thực là khó như lên trời, lại thêm hách ra lại cùng khúc, hạ, diệp tam gia đặt tên, mặt thế trước càng là tài lực sung túc. Mà mặt thế sau, hách gia tỉ mội cũng các không cam lòng với người sau, người mang dị năng, khiến cho hách gia ở mặt thế sau càng có thể cùng mặt khác tam đại thế gia tiếp tục cùng nhau tịnh tiến, cùng nhau trở thành quân đội muốn cực lực mượn sức đối. Tượng. Chỉ là hách gia bất đồng với mặt khác tam gia, hách gia cũng không bài xích cùng quân đội hợp tác, tiền đề là quân đội cần thiết phải cho bọn họ hách gia cũng đủ nhiều chỗ tốt, có thể nói tương so với mặt khác tam gia, hách gia càng có vẻ pha không hạt cuối. có thể cho rằng cũng chính cũng tà thế gia Mà hách gia nữ nhi cố tình có sinh đến xinh đẹp, thả cực kỳ thông minh. Quân đội không thiếu muốn cùng hách gia thúc đẩy chính trị liên hôn, nề hà hách gia nữ nhi yêu thích, ai cũng khó đoan chắc. Lấy hách phượng, hách hoàng đối đai khúc lao ra tử ba cái nhi tử thái độ tới rằng đi, mọi người duy nhất có thể xác định chính là hách gia nữ nhi tìm lao công tuyệt đối xem không phải diện mạo. Bởi vì luận diện mạo nói, Thế nam nhân chỉ sợ toàn không kịp khúc lao ra tử ba cái nhi tử hảo nhưng mà hách phượng, hách hoàng thế nhưng chưa bao giờ chịu dùng con mắt nhiều nhìn quá khúc lao ra tử mấy đứa con trai liếc mắt một cái. Mà bởi vậy, ngoại giới cũng không khỏi truyền ra rất nhiều đồn đại vớ vẩn, như hách phượng, hách hoàng hai tỷ mội kỳ thật là một đôi bách hợp, không yêu nam nhân, ái nữ nhân, mọi việc như thế vân vân như vậy. Đại đa số nam nhân càng là không dám vọng tưởng cưới hách ra tỷ mội làm vợ. Thật sự là hai tỷ mội dị năng cường, còn cơ trí hơn người, đa số nam nhân toàn khống chế không được như vậy nữ nhân. Này không, tiếu quân trưởng vừa rồi nói nói mấy câu à, bị hách ra tỉ mội ngươi một lời, ta một ngữ, một sướng một đáp cấp rồi đến không lời nào để nói. Tiếu quân trưởng há có thể không biết hách ra tỉ mội đến tột cùng là cỡ nào thông minh, hơn nữa tiếu quân trưởng càng biết hách ra thế lực, tình báo cũng không thua mặt khác tam đại thế gia. cho nên tiếu quân trưởng đã là đoán được hách gia tỷ mọi dám như thế đối nàng nói chuyện, định là đã là nắm hắn ngược điểm. Giờ phút này, hắn định là không thể đối hách gia tỷ mọi toàn bộ nói dối, và không hách gia tỉ muội định sẽ không khinh tha hắn. Đến lúc đó cánh mạng của hắn khả năng sẽ khó giữ được không nói, căn cứ càng khả năng sẽ chìm đắm vào tang thi răng nanh lợi trảo hạ, hoàn toàn biến thành tang thi nhạc viên. Hai vị đại tiểu thư nói quá lời, Ta nào dám làm giang đội trưởng bọn họ bối mà đi làm cái gì không thể cho ai biết hoạt động. Ta bất quá là muốn bọn họ đem trước đây ở chúng ta thị căn cứ làm khách hạ tiên sinh nhi tử đưa về hạ gia căn cứ thôi. Không đúng à, tỷ tỷ, ta như thế nào nhớ rõ hạ bá bá ra một cái nhi tử, tên là hạ trưởng ca, hơn nữa cái kia hạ trưởng ca không phải sớm đã chết sao. Như thế nào hạ bá bá lại vẫn coi nhi tử, chẳng lẽ là tư sinh tử. Buồn muội muội. Này ngươi không hiểu đi, ta nghe nói à, cái kia hạ trưởng ca kỳ thật căn bản không bệnh chết, mà là bị cái gì người cho phép quân đội giành nghĩa tạm thời mượn đi rồi. Việc này chính là thật thú vị, ta nghe nói qua, có tìm người mượn đồ vật, không nghĩ tới lại vẫn có mượn nhi tử. Hơn nữa hạ bá bá nhưng thật ra thật bỏ được, mà ngay cả chính mình thân sinh nhi tử đều chịu ra bên ngoài mượn. Nhân tâm hiểm ác. Này muốn xem mượn nhi tử người dùng đến là như thế nào xảo trá lấy cớ lâu Không cần lắng nghe Tiếu quân trưởng cũng có thể nghe ra Hách ra hai chị em lời nói châm trọc ý vị Trước đây nói móc hắn cũng coi như Hiện tại dám liền bọn họ quân đội cùng nhau nói móc Này hách ra tỉ mội lá gan thật đúng là quá lớn Nếu không phải tiếu quân trưởng trước mắt có cầu với hách ra tỉ muội Sợ là sớm đã nhịn không được tàn nhẫn đỉnh hách ra tỉ mội hai câu Mà hách phượng Hách hoàng lần thứ hai lần lượt xuất khẩu nói, càng là đem tiếu quân trưởng tức giận đến không nhẹ, hận không thể đào thương hai tỷ muội. Ai nha, tỷ tỷ, ta vừa rồi nhớ tới, này mượn đồ vật, còn thời điểm, có khả năng còn cái giả trở về, ngươi nói này mượn nhân gia nhi tử còn thời điểm, nên sẽ không cũng còn cái giả đỉnh bao đi. Này muốn xem kia mượn nhân gia nhi tử người lương tâm là bạch, vẫn là hắc. H. Ê, -E, 40. 40260, ai nẹt ở Chương 612 hoàn mỹ biến trang đại sư. Chương 612 hoàn mỹ biến trang đại sư. Hai vị đại tiểu thư, việc này là đầu làm chủ, lại là đầu ý tứ, cùng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ, ta cũng không biết nói nội tình, cho nên còn thỉnh hai vị đại tiểu thư chúng ta có thể hay không trước tạm thời gác xuống này cọc sự không đặng, trước liêu điểm khác, như trước đem bên ngoài đám kia tang thi cấp đánh lui. Bằng không phóng chúng ta lại như thế liêu đi xuống, không ra hai tiếng đồng hồ, chúng ta đều đến toàn uy căn cứ ngoại tăng thi. Tiếu quân trưởng nhưng không rảnh cùng hách gia tỷ mội lại xà khác, đặc biệt là trước mắt hách gia tỉ mội đã là nhìn ra hắn tiếu người nào đó cố ý chơi hoa chiêu. Hắn càng không thể lại tiếp tục cùng hai tỷ mội nói thêm gì nữa, nói thêm gì nữa nơi nào được. Bằng hách gia hai tỉ mội này hai há mồm, tiếu quân trưởng thật sợ hắn sẽ bị hai tỉ mội chọc giận. làm ra cái gì hoang đường sự tới rũ ra bí mật đều là việc nhỏ hơi sợ một khi chính mình đắc tội hách ra hách ra hai tỷ mội nếu là thật không chịu ra tay kia hắn cùng hắn căn cứ nhưng toàn chơi xong rồi tiếu quân trưởng chạy nhanh đem bị hách ra tỷ mội mang chạy thiên để tài lại lần nữa hướng quỹ đạo dọn nhắc nhở hai tỷ mội nếu hiện tại lại không ra tay chờ đến bên ngoài tang thi đàn thật sự đánh tiến vào bọn họ ai cũng sống không được cấp cái gì Này đó tăng thi muốn đánh tiến căn cứ, há là dễ dàng có thể thật đánh tiến vào, hơn nữa này đó tăng thi bất quá là hư trương thanh thế, mục đích căn bản không hề là tấn công căn cứ, mà là muốn cứu ra chúng nó kia chỉ bị chúng ta tỉ mỗi hai sống bắt đồng bạn thôi. Tiếu quân trường ngươi làm quân trường như thế nhiều năm, như thế nào luận khởi chiến thuật tới, lại vẫn không bằng chỉ tiểu nữ hải trở nên tăng thi. Tỷ tỷ, ngươi đừng oán trách tiếu quân trường. Sợ là lúc này Tiếu quân trưởng đều đã làm mau bị dọa đái trong quần. Muội muội, ta xem Tiếu quân trưởng không phải sợ hãi tăng thi, mà là đau lòng hắn thủ hạ những cái đó binh lính, rốt cuộc bị ăn một cái thiếu một cái, mà hắn căn cứ lại cũng không dưỡng người rảnh rôi. Nga, đúng rồi, còn có là môi chết một người binh lính, sợ là không biết phải bị liên lụy nhiều chết vài người đâu. Ai, Tiếu quân trưởng chính là có đau đầu. còn phải nghĩ cách như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay mà đem những cái đó chết trận đoàn mệnh binh lính người nhà cũng cùng nhau đưa đến phía dưới đi theo bọn họ thân nhân đoàn tụ đi các ngươi thiếu quân trưởng nào chịu được hách ra tỷ muội như thế suối rủ không cấm tức giận đến cái chán gân xanh thằng nhẹ tay cũng gắt gao ninh thành nắm tay tỷ tỷ chúng ta đây là đem thiếu quân trưởng cấp khí chứ đều nói này lời nói thật đả thương người hiện tại vừa thấy quả thực không giả Hai ta lúc này mới nói vài câu đại lời nói thật a, tiếu quân trưởng giống như xem hai ta tỉ muội không vừa mắt. Đây là muốn động thủ a, Không thể. muội muội, ngươi chỉ lo đem tâm đặt ở trong bụng. Trừ phi tiếu quân trưởng không muốn sống nữa, liên quan hắn căn cứ cũng không nghĩ muốn. Bằng không ta tin tưởng bằng tiếu quân trưởng một giới người thông minh, tính mượn hắn 100 lá gan, hắn khẳng định không thể đối với ngươi tỉ muội ta bất lợi, đúng không? Tiếu quân trưởng. Thật là khó được hách phượng thế nhưng sẽ chủ động khải khẩu thế suýt nữa xúc động, tức xùi bọt mép tiếu quân trưởng cầu tình. Là, là, tiếu quân trưởng tuy là khí không thuận, nghe ra hách phượng nói là ở cố ý hạ thấp hắn, nhưng lại thật sự không dám đắc tội hách phượng, hách hoàng. Thấy hách phượng cho hắn đáp cái bậc thang, tiếu quân trưởng chạy nhanh sườn núi hạ lửa. Chỉ là hách phượng này tiệt bậc thang cũng không phải là vùng phí. Tiếu quân trưởng muốn cho chúng ta hai tỷ mội lại ra tay. không phải là không thể bất quá trước đây các ngươi quân đội hứa cho ta hách ra lợi thế cần thiết lại hướng thêm hách phượng tư lự dựng thẳng lên bốn căn ngón tay thanh âm đột biến hoàn toàn không giống trước khi căn bản không cho phép bất luận kẻ nào cùng các nàng hách ra tỉ mỗi nói giá ban đầu lợi thế phiên bốn lần bốn lần quá nhiều quân đội căn bản lấy không ra như vậy nhiều đạn dược tiếp viện Quang chúng ta xê thị căn cứ đạn dược đã là tiếu quân trưởng tưởng nói bọn họ xê thị căn cứ đạn dược trước mắt đã là căng thẳng, mau không đủ dùng. Nếu thật chiếu hách phượng nói ở nguyên lai đáp ứng cấp hách ra đạn dược cơ sở lại phiên bốn lần, bọn họ xê thị căn cứ kho đạn thế nào cũng phải bị hoàn toàn đảo rỗng không thành. Đó là này bút sinh ý không đến làm lâu. Hách hoàng, chúng ta đi. Ai, từ từ, hành, ta đáp ứng người, bất quá ở nguyên lai cơ sở lại thêm bốn lần. Các ngươi người không đủ, chỉ sợ tạm thời khó mang đi ra ngoài, hơn nữa bên ngoài lại có như vậy nhiều tang thi vây công, như vậy được không? Các ngươi trước giúp chúng ta xê thị căn cứ đánh lui tang thi, đến lúc đó tang thi một lui, đáp ứng cho các ngươi hách ra đạn dược, chúng ta sẽ một viên đạn đều không ít toàn bộ thực hiện cho các ngươi hách ra. Vì bảo toàn căn cứ, càng là vì xử chính mình dưới trướng binh lính thiếu hy sinh chút, thiếu quân trưởng đã là cắn răng. làm ra cuối cùng nội bộ. Đương nhiên giống hách phượng nói, tiếu quân trưởng kỳ thật càng có rất nhiều vì chính hắn, khi sinh binh lính càng nhiều, đại biểu hắn căn cứ muốn dưỡng người rảnh rỗi, khi sinh binh lính người nhà, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Xê thị căn cứ không dưỡng người rảnh rỗi, binh lính tồn tại khi, người nhà là bảo nhi, mà binh lính một khi chết trận vì nước hy sinh thân mình, như vậy người nhà thành bọn họ căn cứ chói buộc. Đối với chói buộc, Tiếu quân trưởng từ trước đến nay là không chút nào tiết rẻ, nên bước đến bước. Hành đi. kia trước như vậy đi. Tiếu quân trưởng, kia chỉ tăng thi, ta tưởng ngươi người hẳn là còn không có đem nó đầu chặt bỏ tới, đương cầu đá đi. Không, nó còn sống, dù sao cũng là hai vị đại tiểu thư chỗ tới, không có ngài hai vị nói, chúng ta khẳng định không dám giết. Kia hảo. Tiếu quân trưởng hai câu này khen tặng nói đến thật đúng là dễ nghe. Không cấm nói được hách phượng, hách hoàng hai tỷ mượi trong lòng rất sảng. Như thế nào? Hai vị phải dùng đến nó. Ta đi gọi người đem nó cấp nói ra. Không cần, ngươi chỉ lo muốn ngươi người hảo hảo xem lao nó đúng rồi. Kia chỉ nữ tăng thi là thổ hệ dị năng tăng thi, nhưng ngàn vạn đừng đem nó mang ra sắt lá phong ở, nói cách khác. Hai vị đại tiểu thư yên tâm. Tỷ tỷ, ta đây có phải hay không muốn? Ân, lão quy củ bất biến. Hảo. Hách hoàng theo tiếng tốt đồng thời, thế nhưng hướng về phía tỷ tỷ hách phượng vũ mị cười, nháy mắt biến thành các nàng hai tỷ muội bắt sống trụ nữ tăng thi. Nay tiếu quân trưởng không khỏi sợ ngây người, hắn vẫn là đầu thứ nhìn thấy như thế dị năng, thế nhưng có thể đem chính mình biến hóa thành người khác, thậm chí là tăng thi. Thật là quá thần. Giống, họ tiếu, làm ta nếm nếm ngươi thì tan ngon không a? Biến thành nữ tăng thi hách hoàng. Hướng về phía Tiếu Quân trưởng hung hăng nhai răng, đầy miệng răng cơ trạng tang thi răng nanh, sợ tới mức Tiếu Quân trưởng suýt nữa đái trong quần. Thật sự là trở nên quá giống, nếu không phải Tiếu Quân trưởng tận mắt nhìn thấy đến Hách Hoàng biến thành nữ tang thi bộ dáng, thật sự sẽ Hách Hoàng là nữ tang thi. Hơn nữa Hách Hoàng năng lực không ngừng là biến thành người khác bộ dáng như thế đơn giản, đương Hách Hoàng nói nàng muốn thử ăn Tiếu Quân trưởng thì khi Chỉ thấy hách hoàng tay thế nhưng nhanh chóng ngưng khai cuộc hệ dị năng chế tạo ra thổ chế vũ khí. Hách hoàng dị năng thế nhưng biến thái đến liền biến ảo đối tượng dị năng đều có thể hoàn toàn phục chế tới. Hóa thành đã dùng. Quả thực là thế gian hoàn mỹ nhất biến trang đại sư. Chương 613 biến thân tiểu như hách hoàng. Chương 613 biến thân tiểu như hách hoàng. Tiểu Duyệt Nhi. Tiểu Như Tỷ Tỷ. Thật tốt quá, chúng ta vừa lúc vọt vào đi cứu người. không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn mình chạy ra tới nhìn từ đã bị chính mình xuất lĩnh tang thi đại quân công hãm một nửa thị trong căn cứ chạy ra tới tuổi trẻ nữ tang thi tiểu duyệt nhi thật là kích động hỏng rồi biên kéo lấy tuổi trẻ nữ tang thi thi chào hỏi han đơn cần biên nóng bỏng mà kêu gọi tuổi trẻ nữ tang thi tên càng là vì tuổi trẻ nữ tang thi cảm thấy tự đáy lòng may mắn may mắn tiểu như tỷ tỷ đã là thành công thoát ly hiểm cảnh bọn họ không thương đến ngươi đi tiểu như tỷ tỷ Không, bằng bọn họ, bắt sống ta lại như thế nào, ta bất quá hơi xử mấy chiêu. Biến thành tuổi trẻ nữ tăng thi tiểu như hách hoàng vì gia tăng chính mình nói ra lời nói tới mức độ đáng tin, không cấm còn xử mấy chiêu dị năng, biên dùng ra thổ hệ dị năng, lừa gạt tiểu duyệt nhi, lừa gạt tiểu duyệt nhi tín nhiệm, hách hoàng biên nỗ lực mà tìm hiểu thời cơ, tưởng sấn tiểu duyệt nhi chưa chuẩn bị, mà một kích giết chết tiểu duyệt nhi, chỉ là tưởng bằng một kích hoàn bại tiểu duyệt nhi nói dễ hơn làm. càng không cần tưởng chỉ dựa vào một kích, có thể hung hăng cắt lấy tiểu. Duyệt Nhi thi đầu. Trước đây hách phượng, hách hoàng toàn cùng tiểu Duyệt Nhi đã giao thủ, biết tiểu Duyệt Nhi cũng không tốt sát, kẻ hèn một giới nho nhỏ ngốc manh tăng thi, còn cực kỳ tính trẻ con, năng lực lại là cao đến dọa người. Hách hoàng tự biết chính mình nếu không có 10 phần nắm chắc, tuyệt đối không có khả năng đối tiểu Duyệt Nhi một kích bị mất mạng, cho nên hách hoàng lui mà cầu tiếp theo, cực lực lừa gạt tiểu Duyệt Nhi. Muốn đem Tiểu Duyệt Nhi mang nhập bọn họ ở căn cứ nội bảy ra thiên la mà chi. Chỉ nghe biên thân thành Tiểu Như hách hoàng tiếp theo lời nói nói, đưa bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. Hiện tại Tiểu Duyệt Nhi ngươi tiếp đón chúng ta đại đội nhân mã đều đi theo ta, kỳ thật ta trước đây bị chảo là cố ý lộ ra sơ hở bị bọn họ bắt sống, vì chính là cấp chúng ta làm nội ứng. Thật tốt quá! Ta biết Tiểu Như tỷ tỷ ngươi như thế thông minh lại như thế lợi hại. khẳng định sẽ không bị những cái đó người xấu dễ dàng bắt lấy Hảo tiểu duyệt nhi toàn nghe tiểu như tỷ tỷ ta này mang chúng ta đại bộ đội lập tức cùng tiểu như tỷ tỷ đi bắt lấy này tòa người xấu kiến tạo hư căn cứ tiểu duyệt nhi đây là muốn dẫn theo như thế nhiều tang thi đi đâu a giống nhân loại nhìn đến các gia huynh đệ nháy mắt Hanh Hoàng rất là hoảng sợ hoàn toàn không nghĩ tới lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu tang thi thế nhưng sẽ cấu kết nhân loại nhân loại thế nhưng sẽ cùng tang thi làm bạn quả thực là nhân loại bại hoại tuy là đang xem đến cắt da huynh đệ là nháy mắt Hanh hoàng không cấm ở trong lòng thầm mắng cắt da huynh đệ ném bọn họ này đó thân là nhân loại mặt bất quá lại là nhanh chóng làm ra đương tang thi nhìn thấy nhân loại khi mới có thể biểu hiện ra bình thường phản ứng lượng khoe khoang tài giỏi nha lợi chảo hận không thể hung hăng nhào hướng cắt da huynh đệ ba người cũng ở nháy mắt xé nát tam huynh đệ tiểu như tỷ tỷ đừng xúc động Bọn họ kỳ thật là hikaka ca, ca phái tới chợ chúng ta giúp một tay, đánh hạ thị căn cứ giúp đỡ. Thì ra là thế, không nghĩ tới ở ta làm bộ bị chảo trong lúc, thế nhưng sẽ có nhân loại giúp đỡ tiến đến chợ chúng ta giúp một tay. Hi hi, đó là đương nhiên. Tiểu Duyệt Nhi là ai? Tiểu Duyệt Nhi chính là vũ trụ vô địch, siêu cấp ngốc manh, đáng yêu Tiểu Tăng Thi. Tiểu Duyệt Nhi nhân mạch nhưng quảng nhưng quảng, chỉ cần Tiểu Duyệt Nhi ra lệnh một tiếng, vô luận là người. vẫn là tang thi đều sẽ lập tức tới rồi trợ giúp tiểu duyệt nhi. La la, tiểu duyệt nhi vũ trụ vô địch, tiểu duyệt nhi đáng yêu nhất. Hi hi. Tiểu duyệt nhi, ngươi tới hạ, Thiên Tồn ca ca có vài câu tưởng cùng ngươi nói. Nga, hảo. Tiểu duyệt nhi đang chuẩn bị dắt lấy tiểu Như tỷ tỷ tay, mang theo tiểu Như tỷ tỷ một khối đi nghe các Thiên Tồn nói chuyện, lại không nghĩ. Tiểu duyệt nhi có thể hay không chính ngươi tới, là ngươi hi ca ca nga. Có chuyện muốn ta mang cho ngươi, nói là chỉ có thể cùng ngươi một con tang thi nói, là như thế nào nhất cử đánh hạ thị căn cứ bí mật chiến thuật, nói là nếu làm khác tang thi nghe xong không linh. Hảo, nguyên lai like là hi ca ca muốn thiên tổn ca ca cấp tiểu duyệt nhi mang lặng lẽ lời nói à. Nào như vậy ta hồ, còn nghe xong không linh, tiểu duyệt nhi, ta cũng muốn nghe. Lao khở, ngươi muốn hay không cũng cùng nhau theo tới nghe một chút. có lẽ chiến thuật dùng được đến ta cùng lão khờ chúng ta không nghe như thế nào hành ô giác lão khở không biết là trở thành tang thi khi giọng nói hủy hoại vẫn là sao lại là cực nhỏ nói chuyện mỗi lần đáp lời nhiều là dùng đặc biệt tiếng la tới làm trả lời cái này tiểu duyệt nhi không cấm bị làm khó tới rồi cắt thiên tồn càng là một câu không hứng hảo hống tiểu duyệt nhi nhưng lại hống không được thông minh tuyệt đỉnh hách hoàng. bất quá thức mau cắt thiên tổn trong mắt chuyển động nói Tiểu Duyệt Nhi, kỳ thật ngươi Hi ca ca có chuyện muốn ta mang cho ngươi là giả. Kỳ thật là có cái gì muốn ta thân thủ chuyển giao cho ngươi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là thơm nào ngả tan ngon đát. Cùng trở thành tang thi khúc hy thủy trà trộn nhiều ngày, Tiểu Duyệt Nhi đã là bị khúc hy thủy sống thoát mà dạy dỗ thành một con đồ tham ăn Tiểu tang Thi, nhắc tới đến ăn ngon hai mắt tỏa sáng. Các thiên tồn tắc lập tức cho Tiểu Duyệt Nhi một cái chúc mừng ngươi, đoán ánh mắt. Ơn ơn, hảo a. Hảo A Tiểu Duyệt Nhi thích ăn được ăn đát Không được, không thể ăn hách hoàng một kích động, cho rằng Tiểu Duyệt Nhi cùng các thiên tổn khẩu nói cái gọi là ăn ngon, kỳ thật là người sống. Hách hoàng lập tức suýt nữa nói lỡ miệng. Người tự đã là tới rồi hách hoàng bên miệng, thiếu chút nữa bị hách hoàng cấp nổ ra. Cái gì không thể ăn A? Không có gì. Nga, ta còn đương ngươi là tưởng nói không thể ăn thịt người đâu. Như thế nào khả năng, Tang thi ăn thịt người chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Như các ngươi mấy cái, nếu không phải chúng ta hợp tác đồng bọn, ta sớm nhịn không được, đem các ngươi toàn cấp ăn. Ngươi dám ăn chúng ta. Ta không nghe lầm đi. Ừ, như thế nào không dám. Bất quá chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ thôi, cho nên tạm thời tha các ngươi ba cái một con đường sống. hào hào hảo. Ta đây trước viết quá vị này tang thi tỉ tỉ. Tiểu Duyệt Nhi đi thôi. Các thiên tồn nói xong, không cấm hướng Tiểu Duyệt Nhi một ta ánh mắt. tiểu duyệt nhi nhận được cắt thiên tồn ánh mắt ngoan ngoãn mà tung tăng mà đi theo cắt thiên tồn đi xa bất quá một người một tang thi một chỗ không lâu sau tiểu duyệt nhi lại đã trở lại khoe miệng dầu mỡ hanh hoàng bắt đầu còn đương tiểu duyệt nhi ăn cái đầy mình thịt mơ béo người kết quả cẩn thận vừa nghe vị lúc này mới không cấm đoán được nguyên lai tiểu duyệt nhi khỏe môi treo lên không sát thịnh dầu mỡ thế nhưng hỗn loạn một cổ thơm ngào ngạt bánh bao thịt hương khí tuy rằng đồng dạng đều là thế ra Nhưng hách gia ở mặt thế trước chuẩn bị lại một chút cũng không đầy đủ, hoàn toàn không bằng khác tam đại thế gia. Bất quá cũng là không có biện pháp sự, ai làm hách gia là cuối cùng mới miễn cưỡng tê tiến tứ đại thế gia, cùng lệnh tam đại thế gia đặt tên. Bất quá nói đến cũng quái, lệnh tam đại thế gia thế nhưng không một gia cố ý xa lánh hách gia, chỉ là ngày thường lui tới không nhiều lắm thôi. Hách hoàng đã là nhớ không được nàng là có bao nhiêu lâu không có ăn đến quá mới mẻ thịt loại. người được bánh bao thịt hương khí không cấm ngón trỏ đại động Thật muốn ăn một ngụm A. Hách Hoàng đang nghĩ người tới, đột nhiên lại có người đối nàng đại hiến ân cần. Nhạ, chúng ta mang theo rất nhiều, phân người hai cái đi. Hách Hoàng vừa thấy, đệ nàng bánh bao thịt không phải người khác, đúng là cát thiên tồn. HP e. H.L. B.G. 40.40260 Ải nẹt H.L. 614 chương 614 bắt sống Hách Hoàng. Nhìn kêu tản mát ra mê người hương khí bánh bao thịt, biến giả dạng làm tang thi tiểu như hách hoàng là thật thèm à, nếu không biến thành tang thi tiểu như, hách hoàng dám khẳng định nàng hiện tại sớm đã đánh tới, một phen đoạt quá Cắt thiên tồn vì nàng đưa tới bánh bao thịt mồm to căn ăn, chỉ là nàng hiện tại là tang thi, hách hoàng suy đoán hơn phân nửa là nàng bất hạnh nơi nào lộ ra sơ hở, làm sao lại các thiên tồn đám người nổi lên lòng nghi ngờ, này cũng khó tránh khỏi, rốt cuộc chân chính. Tang thi tiểu như trước đây bị các nàng hách ra tỉ muội bắt sống, hiện tại tiểu như lông tóc không tổn hao gì từ trong căn cứ chạy ra như thế nào khả năng không bị hoài nghi. Tưởng lừa gạt đầu không lắm linh quang Tang thi có lẽ hảo lừa gạt, chính là tưởng thuận lợi vượt qua các thiên tồn đám người này quan chỉ sợ. Thịt người nhân, ta ăn. Không phải thịt người nhân hách hoàng nói không đợi nói xong, nghe các thiên tồn trầm thấp một tiếng. Bắt lấy. Các thiên tồn lạnh nhạt nói thanh bắt lấy đồng thời. Thấy cắt thiên tồn đã là đối hách hoàng dùng ra dị năng, mang theo giày đặc thổ nhưỡng hơi thở dị năng vũ khí, hung hăng để ở hách hoàng cảm khái. Chỉ cần hách hoàng vừa động, chắc chắn bị bộ trưởng mắt thổ chế vũ khí xuyên thấu đầu. đường lúc ních, bằng không dị năng vũ khí nhưng không có mắt. Ngươi này xinh đẹp khuôn mặt cần phải bị xuyên thành thịt xuyến. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Tiểu Như. con dám gặp người, ngươi cũng không phải là Tiểu Như, càng không phải Tăng Thi. Tiểu Duyệt Nhi cứu ta ta là ngươi tiểu như tỷ tỷ a đừng nghe những người này nói bậy, bọn họ là muốn giết chúng ta ngươi mới nói bậy, ngươi căn bản không phải tiểu như tỷ tỷ thiên tồn ca ca bọn họ là hi ca ca phái tới có hi ca ca huyết làm bằng chứng ngươi liền hi ca ca huyết đều không sợ ngươi khẳng định không phải tiểu như tỷ tỷ giống thiên tồn ca ca nói ngươi căn bản không phải chúng ta đồng loại ngươi không phải tăng thi ngươi là người là dị năng giả ta thật là tiểu như a ta hách hoàng ý đồ rào biện nói lại lần nữa không chờ nói xong bất hạnh bụng quyền tam đệ xuống tay nhẹ điểm đối nữ nhân chúng ta phải hiểu được thương hương tiếc ngọc nói nữa thật vất vả xê thị căn cứ ngây ngô mà cấp chúng ta đưa tới trao đổi dùng con tin ngươi lại cấp đánh ra cái tốt xấu tới chúng ta còn như thế nào cùng đối phương nói điều kiện dùng con tin đổi hồi tiểu như lão nhị lời tuy là như thế nói nhưng chúng ta đổi khi lại chưa chắc có thể thật đuổi đến sống kia họ tiếu cái kia kêu, kêu tiểu như tăng thi là cái kia họ tiếu trong tay ta thật không tin có thể sẽ rơi xuống cái gì hảo tám phần sớm chết trăm tám mươi trở về cũng đúng kia còn không đơn giản đến lúc đó đem này nữ chế thành tăng thi làm nàng cấp tiểu như thêm mệnh bái a nha nha không được tiểu duyệt nhi chỉ cần tiểu như tỷ tỷ nếu tiểu như tỷ tỷ thật bị bọn họ giết chết Tiểu Duyệt Nhi muốn tra tấn chết nàng. Ai nha nha? Nàng cư nhiên là cái kia, cái kia cái gì hách cái gì? Là nàng, bắt đi tiểu như tỷ tỷ. U, không nghĩ tới chủ động đưa môn tới ngu ngốc, lại vẫn là cái ngạnh hóa. Các thiên hạo này một quên đi xuống, đánh đến hách hoàng thật đúng là không nhẹ, đầu mắt say xe không nói, nháy mắt bị đánh liền đầu cũng không khỏi gục xuống xuống dưới, thấp thấp mà rũ ở trước ngực. Càng là tức ngực khó thở sau một lúc lâu nói không ra lời, mà đương hách hoàng bị đánh vượng khoảnh khắc, chỉ thấy hách hoàng biến thân Tiểu Như không thấy, hách hoàng lại khôi phục thành nguyên bản bộ dáng Ngươi, ngươi lại như thế nào xuyên qua ta không phải Tiểu Như? Hách hoàng nhận định xuyên qua nàng không phải tang Thi Tiểu Như người thông minh là trước mặt đứng lớn lên mỏ chuột hai khỉ cắt thiên tồn. tỷ tỉ, tỉ ngươi điểm này chút tài mọn, còn tưởng gạt chúng ta. ngươi cũng hù hù tuổi còn nhỏ tiểu duyệt nhi có thể hành đến thông. Phải biết rằng chúng ta đánh quá tinh thần hệ dị năng người nắm giữ, nhưng ngươi dùng điểm này nhỏ nhỏ cùng biến ma thuật dường như manh khóe bịp người cần phải lợi hại nhiều đến nhiều. Hơn nữa tỷ tỉ ngươi điểm này năng lực, còn dám ra tới chơi dị năng, vẫn là về nhà nhiều luyện mấy ngày đi. Liên chúng ta như tuyết tiểu đội tiểu mai mội mội một nửa đều không bằng. Nếu chúng ta tiểu mai muội muội ở đây, ngươi... hơn phân nửa không đợi ngươi từ kia phá trong căn cứ đi ra, đã là bị tiểu mai mội mội cấp xuyên qua. Thật không phải các thiên tồn khinh thường hách hoàng, mà là hách hoàng sử dụng điểm này dị năng, xác thật không cao minh, bởi vì tiểu duyệt nhi chúng nó đều là tăng thi, cho nên các thiên tồn mới đưa xuất khẩu nói đổi đổi, vốn dĩ các thiên tồn là tưởng nói hách hoàng dùng đến điểm này thủ đoạn, cũng chỉ có thể hù tăng thi. Sau lại tưởng tượng không cấm cảm thấy quá nhằm vào tăng thi? Tang Thi cũng không thiếu thông minh, Tang Thi như bọn họ lao đại, như Tang Thi Vương, Hách Hoàng Điểm này kỹ xảo thật là hù tiểu duyệt nhi như vậy mới có thể miễn cưỡng hù quá. Hù tiểu hai tử cũng không phải làm đến thông, như Bông Tiêu Mai, Hách Hoàng Điểm này thủ đoạn đến Bông Tiêu Mai trước mặt căn bản không gọi sự, ta không tin, tin hay không ở ngươi, ta hỏi ngươi, cái kia tiểu như còn sống đi, các ngươi chưa cho giết đi, không đợi Hách Hoàng đáp lời. Các thiên tồn nói tiếp, đại tỷ ngươi nhưng đến áp phích phóng lượng điểm, nơi này muốn giết ngươi, không đơn thuần chỉ là chỉ có ta, còn có tiểu duyệt nhi chúng nó. Tiểu như nếu là chết thật, ngươi cần phải cấp tiểu như chôn cùng. Hừ! Ngươi không nói ta cũng biết, này mặt biểu hiện đâu. Nghe được hách hoàng giận dỗi một tiếng hừ lạnh, các thiên tồn không vội không vội, dùng khịu tay một đảo lão đại cắt hừng đông cánh tay. Các hừng đông chạy nhanh móc ra một cái dò xét khí giống nhau dụng cụ giao cho nhị đệ cắt thiên tồn. Các thiên tồn đem dụng cụ nhắm ngay kéo dài hơi tàn xê thị căn cứ, nhấn một cái cái nút. Nhạ, ra tới, bị nhốt ở này đóng vật kiến trúc, thật đừng nói phế vật miêu tuy là bản lĩnh không lớn hành, nhưng làm được đồ vật, lúc cần thiết, vẫn là rất có thể phái trọng dụng đồ. Hanh hoàng nghe nói cắt thiên tồn nói, không cấm hướng tới cắt thiên tồn trong tay bưng dụng cụ trộn ngắm liếc mắt một cái. Chỉ thấy dụng cụ không đơn thuần chỉ là rõ ràng mà biểu hiện ra đủ loại vật kiến trúc, thậm chí mà ngay cả vật kiến trúc phụ cận cùng với vật kiến trúc người cũng có thể nhìn đến. Nhưng mà vật kiến trúc tuy là lục điểm giao sai, nhưng lại duy độc chỉ có một viên điểm đỏ, ở mỏng manh lập lòe, lục điểm tỏ vẻ chính là người sống, mà màu đỏ điểm tắc tỏ vẻ chính là tăng thi. Có thể làm ra như thế tinh diệu thả chuẩn sắc không có lầm dụng cụ sợ là toàn thế giới chỉ có một người. Ngươi nói phế vật miêu là chỉ khúc gia nhị thiếu gia khúc hi lâm. Ngươi cùng kia tiểu tăng thi khẩu hi ca ca là khúc hi lâm. U, ngươi lại vẫn nhận thức nhà ta lão đại nhị ca đâu? Không đơn giản a. Ngươi cái gì lai like lịch a? Hừ, không thể tưởng được thế nhưng thật là khúc gia cấu kết tăng thi vương. Nói cấu kết nhiều khó nghe a. Tăng thi vương là khúc gia tổ tông. Nói trắng ra điểm thật tốt. Thật là. ngươi hách hoàng vốn tưởng rằng từ nàng khẩu nói ra khúc gia cùng tang thi vương có cấu kết tin tức có lẽ có thể kinh sợ trụ các thiên tồn đám người các thiên tồn đám người một sợ hai hứa sẽ thả nàng kết quả lại là đại đại gia ngoài nàng dự kiến các thiên tồn thế nhưng đem việc này công khai mà công bố ra tới giống như khúc gia cùng tang thi vương có giao tình sự đã là không phải cái gì ít có người biết bí mật dường như ngươi rốt cuộc là ai ngươi là tứ đại thế gia người Các thiên tồn đám người ra tới khi, cũng không biết hách gia viện trợ xê thị căn cứ sự, bắt đầu các thiên tồn đám người còn đương ngăn lại tiểu duyệt nhi chờ tăng thi dị năng giả là giang đông thần một hàng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được tứ đại thế gia chi nhất hách gia tỷ muội Chương 615 chuyên nghiệp bán tỷ tỷ Chương 615 chuyên nghiệp bán tỷ tỷ Không sai, sợ rồi sao? Ta là tứ đại thế gia hách gia nhị tiểu thư, ta kêu hách hoàng Hào hoàng Lão nhị, ngươi nói này tứ đại thế gia hoách ra cấp nhà mình nữ nhi lấy như thế cái tên, này không phải khôi hài đâu sao? Ngươi nói ai khôi hài đâu? Ngươi mới khôi hài, ngươi cả nhà đều khôi hài. Hách hoàng không khỏi lòng đầy căm phẫn, lại có người dám tìm đường chết hủy bỏ nàng hoách hoàng tên lấy được không dễ nghe, còn dám cười nhạo nàng, cho nàng loạn đổi tên. Ngươi đặc sao nói ai cả nhà đều khôi hài đâu? Ngươi còn dám nói một tiếng. Tin hay không lão tử sẽ ngươi cái hảo hoàng miệng. Đại ca, hà tất đâu, cùng cái nữ nhân tính toán chi ly. Chúng ta không phải nói phải dùng nàng đổi tiểu như sao. Ngươi nói ngươi đem nàng này há mồm cấp xé, chúng ta còn như thế nào dùng nàng làm trao đổi, cho nên phương pháp tốt nhất là bất động mặt. Động mặt, dễ dàng bị nhìn ra tới, chúng ta hoàn toàn có thể đem nàng treo lên, đánh nàng một đốn, làm nàng chịu đốn nội thương, nếu không dứt khoát. Làm tiểu duyệt nhi hoặc là lao khờ ai cho nàng tới một ngụm, dù sao nàng là tinh thần dị năng, giả, tạm thời khẳng định biến không được tăng thi, muôn biến cũng đến chờ cái mấy cái giờ, đến lúc đó không cần ô uế. Chúng ta tay, trong căn cứ đám kia người sẽ giúp chúng ta thân thủ xử lý rất nàng. Nghe Cắt thiên tồn mở miệng, Hánh Hoàng vừa mới bắt đầu còn đương Cắt thiên tồn là hảo tâm tưởng giúp nàng cầu tình, kết quả vừa nghe, căn bản không phải như vậy hồi sự. Nhất trí này ba người thêm một đám tăng thi, thuộc trước mắt cái này tên là các thiên tồn người nhất hư, chủ ý nhiều nhất. Hơn nữa hách hoàng cũng đã nhìn ra, các thiên tồn trước đây căn bản không thấy quá cái kia dụng cụ, lại đã là phỏng đoán ra nàng là người kiểu trang thành tăng thi tiểu như. Hơn nữa các thiên tồn lại vẫn xuyên qua nàng dị năng lực lại là tinh thần dị năng, có thể thấy được người này định là thập phần thông minh. Nói rất đúng. Nhị ca, ngươi cái này biện pháp. Ta này làm đại ca duy trì. Kia chúng ta như thế làm. Ân. Các thiên tồn theo tiếng, cũng lần thứ hai quay đầu đối hướng hắc hoàng. Hách nhị tiểu thư đã là ngươi trước đây không chịu cùng chúng ta ngoan ngoan hợp tác. Một hai phải chúng ta huynh đệ sử dụng cụ. Kia xin lỗi, ngươi vẫn là ma lưu cho ta đi. Ách. Ta và các ngươi hợp tác. Ngươi đừng phóng ta đi uy tăng thi. Chậm. Hách nhị tiểu thư. Không muộn, ta nói cho các ngươi. Ta đại tỷ uy hiếp còn không được sao? Chúng ta hiện tại trong tay nắm chặt ngươi mạng nhỏ, còn sợ dùng ngươi không đổi được tiểu như sao? của ngươi vẫn là cái người thông minh, ngươi như thế nào không nghĩ? Ta đại tỷ tính tưởng cứu ta mệnh, dùng kia chỉ Tang thi đến lượt ta, cái kia họ tiếu có thể đồng ý sao? Điều này cũng đúng. Bất quá này cũng không gọi sự, rốt cuộc chúng ta khẳng định sẽ không đi trao đổi con tin, Tang thi cùng người sống, chỗ tốt tại đây. tăng thi không sợ bị đánh à, là hủy khuất ngươi hách nhị tiểu thư này dị năng đao kiếm súng không có mắt vạn nhất hách nhị tiểu thư ngươi nếu là bất hạnh ngẩng đúng không đến lúc đó chỉ có thể trách ngươi chính mình hồng nhan bạc mệnh chậm ta dạy các ngươi chiêu chỉ cần dùng ta nói chiêu này ta bảo đảm các ngươi sẽ không thiệt hại một con tăng thi còn có thể làm ta đại tỷ ngoan ngoan đem cái kia tiểu như còn cho các ngươi như thế nào có ý tứ nói đến nghe một chút lão nhị nghe được nhị đệ như là tin vào hách hoàng nói các hừng đông chạy nhanh hô thanh nhị đệ không có việc gì đại ca làm nàng nói chúng ta không ngại nghe kỳ thật ta đại khái đã là đoán ra nàng tưởng cấp chúng ta ra chủ ý là cái gì ngươi biết ta cho các ngươi ra chủ ý là cái gì các thiên tồn buổi nói chuyện hanh hoàng sắc mặt không khỏi bị dọa đến trắng bệnh hanh hoàng vẫn là đầu thứ nhìn thấy giống các thiên tồn như thế thông minh hanh hoàng trừ bỏ bị dọa đến ngoại Càng có rất nhiều vui sướng cập thưởng thức, hách hoàng thích thông minh nam nhân, tuy rằng khúc hy lâm cũng là người thông minh người xuất sắc, nhưng khúc hy lâm càng có rất nhiều thích đùa nghịch máy tính, máy móc loại, mà hách hoàng thích nam nhân tắc càng trọng điểm với quyền nưu loại. Hừ, bất quá là muốn cho chúng ta làm bộ làm bị ngươi lừa đảo bộ dáng, sau đó từ ngươi mang theo chúng ta lẫn vào xe thị trong căn cứ cứu người, không sai đi. Chính là hoách nhị tiểu thư có thể hay không ở ngươi cùng đối thủ có kệ mặc cả trước, thì ngươi trước động động ngươi kêu bỏ mãn con nhện đầu óc, ngươi cảm thấy chúng ta bằng cái gì sẽ tin ngươi. Hơn nữa ngươi càng chớ quên, ngươi hiện tại chính là chúng ta tù nhân, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ... Thiên tồn ca, ngươi tin ta một lần, ta bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Phúc, lão nhị, ta như thế nào cảm thấy này nữ phát tao? Thiên tồn ca, di cắt hừng đông học đạo. thân mình không khỏi run lên. Trực giác nói cho các hướng đông, trước mắt hách hoàng như là không nghẹn hảo thí, đương nhiên còn có một loại khả năng, là người này tám phần là xem nhà hắn nhị đệ, chỉ là có như vậy khả năng sao. Thiếu cùng ta chơi này bộ, ta không ăn, mỹ nhân kế đối ta nhưng không hảo xử, Ta bảo đảm, ta tuyệt đối không phải ở cùng thiên tồn ca ngươi xử mỹ nhân kế, thật sự. Ta thậm chí có thể nói cho các ngươi, tỷ của ta nhược điểm. Chỉ cầu các ngươi tin tưởng ta một lần, ta bảo đảm ta khẳng định sẽ không hại các ngươi, bởi vì ta. Ta thích ngươi như vậy người thông minh. Ngươi có thể hay không cưới ta a Cho ta hách ra làm ở rể con rể, ta bảo đảm ta ba nhìn đến ngươi, khẳng định cũng siêu thích ngươi. Thiên tồn ca ca cái gì kêu ở rể con rể? Ăn ngon sao? Các thiên tồn sắc mặt nhất thời biến đổi, lại thêm nốc manh tiểu duyệt nhi một câu hỏi chuyện. Không cấm đem các thiên tổn như vậy một cái người thông minh thế nhưng nhất thời hỏi đến trăm khẩu mặc đáp, nháy mắt hỏi thành người công Dựa, người này quả nhiên ở phát tao dám câu dẫn ta nhị đệ, xem ta không. Ta đại tỷ thích thân thể tráng, như các ngươi tam đệ như vậy. Hơn nữa muốn đặc biệt dũng cảm. Nói trắng ra là là có điểm đốc, có điểm hổ cái loại này. Ta đại tỷ là hỏa hệ dĩ năng. Lao nhị, người này khẳng định là tưởng chơi trá. Này đặc sao chính mình dùng mỹ nhân kế, còn đặc sao liền nhà mình tỉ tỉ cũng cùng nhau mang, ta nói cho ngươi xú đàn bà, anh em mấy cái không ăn ngươi này bộ, ngươi đặc sao phát tao cùng người khác phát đi. Cùng chúng ta cắt ra tam huynh đệ trước mặt phát, ngươi còn. Từ từ đại ca, nàng này không phải phát tao. Tiểu Duyệt Nhi ngươi cùng lao khở tới hạ. Các thiên tồn trước ngừng đại ca hoán giận, hô thanh Tiểu Duyệt Nhi, lại gọi lại lao khở, cùng nhau đến bên cạnh nói chuyện. Chưa nói trong chốc lát, hai tang thi thêm một người lại từ một bên chết trở về. Được rồi, chúng ta kết nhóm. Bất quá ta nhưng đem từ tục tiêu nói phía trước, nếu ngươi dám làm bất luận cái gì tay chân, đừng trách ta đến lúc đó trở mặt, xuống tay vô tình. Lão nhị ngươi như thế nào thật tin nàng. Vạn nhất nàng muốn hại chúng ta, kia còn không đồng nhất hại một cái. Đại ca, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đại tỷ đại cùng lao đại không phải vẫn luôn là như thế này giao chúng ta sao? Hơn nữa cái này hách hoàng nói được cũng không được đầy đủ là lời nói dối. Hùng chi tính nàng đến lúc đó chơi trá, ta cũng có đến là biện pháp đối phó nàng, nhưng thật ra không sợ nàng chơi thủ đoạn. Đại ca, ngươi tới ta có một số việc muốn giao ngươi đi làm. Ân, hảo. Tam đệ xem lao cái này hách hoàng. Ân, Không cần các ngươi xem, ta đã là nhìn thiên tuần ca. Khẳng định sẽ không chạy. Chương 616 còn có biểu tỷ, muốn chuyện xấu. Lão nhị, kia tao đàn bà nói, ngươi nhưng thật ra thật đúng là dám tin. Vì cái gì không dám tin? Ta là sợ nàng. Đại ca, ngươi như thế tưởng đúng rồi, dù sao chúng ta khẳng định sẽ dùng nàng đi trao đổi kia chỉ tên là tiểu như nữ tăng thi, nàng nếu muốn chơi thủ đoạn, như thế nào đều có thể chơi. căn bản không cần thiết ngu đần ngược lại cấp chúng ta ra như vậy hại nhà mình thân tỷ tỷ chủ ý hơn nữa ta đã hỏi qua tiểu duyệt nhi cùng lão khờ lão khờ dị năng hách ra bên kia đều không biết tình mà trong căn cứ họ tiếu kia đám người cũng không biết lão khờ có khuân vác tăng thi đại quân dị năng đến nỗi cái kia hách đại tiểu thư xác thật là hỏa hệ dị năng không sai như thế nói cái kia hách nhị tiểu thư không lừa chúng ta không lừa bất quá nàng tuy là không lừa chúng ta nhưng không đại biểu nàng cũng không phải có điều mưu đồ kia lão nhị ngươi là đã nghĩ ra đối sách cho nên mới đúng vậy đại ca ta là đã là nghĩ ra đối sách chúng ta không ngại làm như vậy các thiên tồn làm như không yên tâm sợ bị người nghe thấy dường như hướng đại ca vây vây tay chờ đại ca đem lô thai dán đến chính mình mặt trước các thiên tồn mới đưa sớm đã ở trong lòng tưởng tốt sách lược một năm một mười mà nói dư đại ca Các hừng đông biên nghe biên gật đầu, đầu đảo đến giống như gà con mổ thóc. Cuối cùng kỹ càng tỉ mỉ mà nghe xong nhị đệ nói ra sách lược, các hừng đông nói, hành, chúng ta tam huynh đệ thuộc lão nhị ngươi thông minh nhất, khẳng định là toàn nghe ngươi. Ân, kia chúng ta chiếu kế hoạch thực thi. Đại ca ngươi tiến vào sau, chỉ cần chiếu dụng cụ biểu hiện đi cứu tiểu như, mặt khác giao cho chúng ta, chúng ta sẽ tận lực nghĩ cách tranh thủ thời gian. cấp đại ca ngươi sung túc thời gian cứu trở về tiểu như hảo dựa theo nhị đệ chỉ thị các hường đông từ giờ trở đi không thể lại cùng nhị đệ tam đệ cùng với tiểu duyệt nhi chờ tang thi cùng nhau hoạt động các hường đông cần thiết lén chuẩn bị sẵn sàng đại hách hoàng mang theo nhị đệ cùng với tiểu duyệt nhi chờ tang thi ra vẻ bị lừa tù binh cùng nhau tiến vào căn cứ như vậy dư lại muốn xem hắn gì cái kia nghi thần nghi quỷ đại ca như thế nào không có tới Ăn ngươi đi, bánh bao hi, đổ không được miệng. Ừ, ta không phải hỏi hỏi sao. Ngươi không nói, ta cũng biết, ngươi nhất định là lén muốn ngươi cái kia luôn thích đoán mò đại ca cùng chúng ta tách ra hành động, từ chúng ta phụ trách dẫn dắt rời đi ta đại tỷ, còn có họ tiếu kia đám người lực chú ý, ngươi muốn hắn đi cứu cái kêu kêu tiểu như nữ tang thi đúng hay không. Hành hoàng tiểu gì thông minh, lại há có thể thật sự không biết các thiên tổn tính toán. Cho nên ta không ngươi thông minh nhiều ít. Các thiên tồn lại là đột nhiên sở hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Nhưng vậy ngươi cũng là ta thông minh. Ít nhất không phải mỗi người đều giống ngươi, có thể xuyên qua ta dị năng kỳ thật chỉ là tinh thần dị năng. Bọn họ thật nhiều người còn khi ta dị năng thực kinh tủng, nói là cái gì phục chế à, đặc thủ dị năng đâu. Hành hoàng tay phủng tuy là lệnh, lại thập phần ngon miệng bánh bao thịt, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ thật cẩn thận mà vừa ăn biên nói. Nàng vừa lúc là bởi vì các thiên tồn nhìn thấu nàng sử dụng dị năng điểm này, mới manh các thiên tồn, nhận định các thiên tồn định là cái cực thông minh người. Hơn nữa các thiên tồn đối nàng cũng thập phần hữu hảo, tuy rằng nói được lời nói tàn nhẫn, nhưng hách hoàng nhìn ra được, các thiên tồn trước đây lời nói, rõ ràng là hù dọa nàng thành phần chiếm đa số, thực rõ ràng là miệng dao găm tâm đậu hủ điển hình. Ta này tính cái gì, nhà ta lão đại cùng đại tỷ đại kêu bản lĩnh quá kêu đại lý. Hơn nữa vô luận là lao đại, vẫn là đại tỷ phần lớn là kỹ cao một bậc, ta căn bản vô pháp cùng bọn họ hai người tướng. Hi hi, thiên tồn ca ngươi biết không, ta còn đặc thích ngươi thân một đại ưu điểm, là ngươi người này đi, đặc biệt khiêm tốn. Không biết là tình nhân trong mắt ra tây thi vẫn là sao, tóm lại vô luận các thiên tồn như thế nào nói, như thế nào nâng lên người khác, tới làm thấp đi chính mình, Hanh hoàng là cảm thấy các thiên tồn hảo, thân tràn đầy tất cả đều là ưu điểm. không khuyết điểm. Nhậm cắt thiên tồn có ngốc cũng biết, hiện giờ hắn xem như bị trước mắt vị này hách nhị tiểu thư cấp lại, húng chi cắt thiên tồn không những không ngốc, hơn nữa thông minh hơn người. Phải biết rằng trước đây cắt thiên tồn chính là còn từng không ngừng một lần mà cười nhạo bị Diệp lan lánh tới một các nương tử quân dây dưa hoác thang đám người, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng như thế báo tường ứng trước mắt, thật đúng là trời xanh tha cho ai à. Tưởng hắn cắt thiên tồn thế nhưng cũng có bị nữ nhân dây dưa không rõ một ngày. Ta này không gọi khiêm tốn, mà là nói được là sự thật. Nhưng lại ta xem ra là khiêm tốn. Ăn người bánh bao thì đi. Nghĩ đến nên là bị hách hoàng khen đến thật sự ngượng ngùng. Các thiên tồn không cấm tách ra đề tài. Thẳng nói muốn hách hoàng chạy nhanh ăn bánh bao, ăn xong bánh bao. Bọn họ hảo chiếu phương búc thuốc, chiếu kế hoạch hành sự, chạy nhanh tiến xê thị trong căn cứ cứu tiểu như. Các thiên tồn lo lắng muộn tắc sinh biến. Rốt cuộc hách hoàng đã là thập phần thông minh. Mà hách hoàng tỏ vẻ nàng tỷ tỉ, tỉ hách phượng tác nàng càng muốn khôn khéo chút, cho nên các thiên tồn không thể không đem kế hoạch đính hạ sau, mau chóng phân phó mọi người cùng với Tang thi hợp lực chấp hành. Vạn nhất chậm trễ thời gian lâu rồi, hách phượng hoài nghi làm sao bây giờ? Ân, Ô trước đại ngươi chết bỏ và kỳ nghỉ một tịch nghe xong các thiên tồn đốc xúc, hách hoàng cũng không dám nữa nhai ký nuốt chậm từ từ ăn bánh bao, chỉ cần từng ngụm từng ngụm mà dùng sức hướng trong miệng tắc, kết quả biên tai biên nói chuyện. Miệng bị tệ đến tràn đầy hôi hổi, khiến cho hách hoàng nói chuyện đều nói không rõ, bất quá các thiên tồn vẫn là có thể rõ ràng nghe ra hách hoàng nói ý tứ. Biết hảo, cho nên nhanh lên ăn, bất quá ngươi cũng đừng ăn quá mánh, cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, đem ngươi sắc tử, chúng ta kế hoạch cũng toàn ngâm nước nóng. Hì hì, hách hoàng vừa ăn bánh bao, biên cười. Các thiên tồn cũng là lo lắng bánh bao không đủ hách hoàng ăn. lại nặn ra hai cái chưng không đóng gói tốt bánh bao ném cho Hách Hoàng. Tiếp nhận bánh bao thịt, Hách Hoàng thật là cao hứng đến cùng cái gì dường như. Thiên tổn ca ngươi là trừ bỏ tỷ của ta, ta ba, còn có ta biểu tỷ ngoại, đối ta tốt nhất người, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Từ từ, ngươi nói cái gì? Có thể hay không lại đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa, ta là trừ bỏ ngươi tỷ, ngươi ba, còn có ai đối với ngươi tốt nhất người? Ta biểu tỷ Ngươi còn có biểu tỉ. Cũng ở xê thị căn cứ. Ta như thế nào không nghe nói qua? Không a, ta biểu tỷ không ở xê thị căn cứ. Nga. Không biết vì cái gì, nghe được hách hoàng nói nàng lại vẫn có cái biểu tỉ. Các thiên tồn tâm không lý do mà lạc run lên. Ẩn ẩn cảm thấy hình như là muốn ra cái gì sự dường như. Hơn nữa sự tình ra sẽ ra ở cái này hách hoàng cái gọi là biểu tỉ thân. mà khi các thiên tồn nghe được hách hoàng nói nàng cái kêu biểu tỷ thế nhưng không có tới xê thị căn cư khi không cấm lại ẩn ẩn cảm thấy quái rõ ràng hách hoàng biểu tỷ không ở xê thị vì cái gì hắn thế nhưng sẽ đột nhiên sinh ra dự cảm cực kỳ không tốt tới ngươi cái kêu biểu tỷ là cái gì dị năng ngươi biết không Gì? thiên tồn ca ngươi như thế nào giống như đối ta không dám hứng thú ngược lại quan tâm khởi ta biểu tỷ tới ngươi nếu là không quan tâm ta Một mặt quan tâm ta biểu tỷ, ta sẽ không cao hứng nga. Tin hay không ta cái gì đều không nói cho ngươi. Ta không không quan tâm ngươi, này không phải tưởng quen thuộc hạ người nhà của ngươi tình hôn sao. Ngươi nếu là không nghĩ nói cho ta tính lâu. Chương 617 não động có thể khai, nhưng không thể hạ khai. Không, ta không không nghĩ nói cho ngươi, là cảm thấy ngươi quá quan tâm ta biểu tỷ, lòng ta hụt hẫng sao dê tê tỉ của ta là hỏa hệ dị năng. ta biểu tỷ là lôi hệ dị năng hơn nữa tỷ của ta cùng ta biểu tỷ dị năng đều ta cao người dị năng mới giai ta mới sau giai mới nghe hách hoàng buổi nói chuyện các thiên tồn không cấm kinh ngạc mà căng miệng rộng hách hoàng cái gọi là mới lại là ước chừng siêu bọn họ cắt ra huynh đệ nhất giai á từ từ các thiên tồn không cấm nghĩ tới chút cái gì chỉ cảm thấy trong đầu linh quang chợt lóe mà hắn suýt nữa chảo không được kêu bay nhanh hiện lên linh quang Bất quá các thiên tồn là ai, rốt cuộc là hách hoàng xem người thông minh, có thể nói hoàn toàn xứng đáng siêu cường đại não, tư duy đó là tương đương mẹ bén, cho nên các thiên tồn mới có thể ở nháy mắt kịp thời bắt lấy kia nói suýt nữa chợt lóe mà qua suy nghĩ, các ngươi nên sẽ không theo khúc gia cũng có quan hệ đi. Cùng khúc gia có quan hệ. Hách hoàng không khỏi vẻ mặt một bước. Nhà ngươi cùng khúc gia có phải hay không thế giao? Không nghe nói a hẳn là không phải. Khúc hạ diệp tam gia nhưng thật ra quan hệ phỉ thiện, nhưng chúng ta hách ra là sau mới tế tiến thế gia hàng ngũ, cùng khúc gia nên là không có cái gì sâu xa mới là." Hách Hoàng không khỏi hồi ước nói: "Phải không? Vậy ngươi tỷ cùng ngươi biểu tỷ dị năng cấp bậc các là mấy giai? Ta đại tỷ dị năng cấp bậc là 7 giai, mà ta biểu tỷ dị năng cấp bậc hình như là ở ta đại tỷ chi, hình như là 8 giai, mau 9 giai bộ dáng." Hoa hoa Thật là lợi hại nga, cùng Tiểu Duyệt Nhi cấp bậc cùng nhau tỉnh tiến đâu. Hoàng tỷ tỷ ngươi cái này biểu tỷ thật là lợi hại nga. Người ngửi, không biết như thế nào làm. Tiểu Duyệt Nhi không cấm giống tiểu cẩu dường như đem cái mũi dán đến hách hoàng thân, dùng sức mà nghe vị. Ngươi làm cái gì? Bánh bao không ăn đủ, sẽ không tưởng liền ta cùng nhau coi như bánh bao thịt cấp ăn đi. Tiểu Duyệt Nhi như thế nào? Hương vị đặc biệt đạm. bất quá có đẹp thúc thúc hương vị ra nếu là làm Hi-ka-ka nghe hikakage khẳng định một cái mũi có thể đoán được kia xem ra không sai hách ra cũng là tang thi vương hậu duệ trách không được dị năng đặc sao chướng đến thế nhân đều mau này đặc sao dính tang thi vương huyết là không giống nhau a cái gì đồ vật? các ngươi đây là nói cái gì đâu cái gì dính tang thi vương huyết cái gì tang thi vương hậu duệ uy chúng ta hách ra cùng tang thi vương có cái gì quan hệ tám gậy che đánh không đến một khối hảo sao Hách hoàng cảm xúc kích động nói mà các thiên tồn tắc như là trấn an hách hoàng dường như vươn tay ở hách hoàng đầu vai không khỏi mà vỗ nhẹ nhẹ nói đừng cãi cổ các ngươi hách ra cùng khúc gia còn có hạ gia giống nhau toàn bộ đều là tang thi vương hậu duệ các ngươi hách ra hẳn là cùng hạ gia tình huống không sai biệt lắm là rất sớm trước kia từ khúc gia phân ra đi một chi chi nhánh thôi Ý của ngươi là nói rất sớm trước kia, chúng ta hách ra cùng khúc gia là một nhà. Này như thế nào khả năng? Tuy là biết tin tức này có điểm nghe rợn cả người, không được tốt tiếp thu, bất quá các thiên tồn vẫn là giống trước đây giống nhau, lại giơ tay lấy kỳ trấn an dường như vỗ nhẹ nhẹ hách hoàng bà vai. Ai biết hách hoàng kế tiếp một câu, hận không thể làm hại các thiên tồn tay huy không còn. Kia không vừa vặn, may mắn ta không thấy khúc gia nam nhân, nói cách khác. Chẳng phải là thành họ hàng gần kết hôn, gì, nghe nói thân cận kết hôn sinh ra hài tử sẽ ngốc chết cái loại này. Ta mới không cần sinh ngốc tử, ta hách hoàng hài tử nhất định phải là khắp thiên hạ thông minh nhất, nếu làm không được đệ nhất người thông minh, kia như thế nào cũng muốn làm đệ nhị thông minh. Nguyên lai hách hoàng là vì chính mình sinh hạ bảo bảo, là thông minh tiểu bảo bảo, chịu không nổi sinh hạ hài tử là cái ngốc, cho nên mới khắp nơi cướp đoạt thông minh nam nhân Xem cũng chỉ sẽ xem, xem thông minh nam nhân. Ách, các ngươi hách gia tỉ nhóm có phải hay không cũng quá cái kia gì điểm. Này yêu thích thật đúng là đủ khác loại. Tuy là không biết hách gia tỉ mội ở thường nhân trong mắt như thế nào, bất quá ở các thiên tuấn mắt, hách gia tỉ mội tuyệt đối là đối ba hoa tỉ mội. Muốn nói hách hoàng diện mạo thật là không tồi, đáng tiếc tìm nam nhân ánh mắt, không xem xấu đẹp, không coi trọng ngoại tại điểm này là thực không tồi, thực sự lệnh người rất là thưởng thức. nhưng đôi hoa tỷ muội này không khỏi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cũng quá thấp đi cát thiên tồn nhưng không quên hách hoàng trước đây từng tưởng hắn nói qua câu kia kinh người chi ngữ nói là nàng tỷ tỷ thích cường tráng tuy là nhìn đốc nhưng lại làm việc hổ còn nói nhà hắn tam đệ vừa vặn có thể vào nàng đại tỷ mắt cái này kêu cái gì khác loại ta thích thông minh ta đại tỷ thích nhà ta tam đệ như vậy ta biểu tỷ thích cái dạng gì tới ta tạm thời cấp đã quên Dù sao chúng ta hách ra nữ nhân lại quái, cũng quái bất quá khúc ra kia bà cái thiếu gia, Ngươi là không biết cái kia khúc gia đại thiếu gia, tiêu cái gì tới, nga, đối, tiêu khúc hy phòng, ta hoài nghi hắn là cái loại này trời sinh đầu sai thai, hắn phải làm nữ nhân. Vì cái gì? Tình yêu tràn lan, ngươi là không biết, hắn một người nam nhân cư nhiên đặc biệt thích tiểu động vật. Gì? Còn có khúc hy lâm cũng là rất biến thái, có thứ ta cùng ta đại tỷ. Còn có biểu tỷ cùng đi khúc ra làm khách, ta cảm thấy ta cùng ta đại tỷ, còn có biểu tỷ đều bị bọn họ ba cái khúc ra thiếu ra cấp dọa ra bóng ma tâm lý, ngươi biết không? Cái kia khúc hy lâm thế nhưng đối với một máy tính tự quyết định, lại còn có cười đến siêu quỷ dị. Còn có cái kia khúc hy thụy, nhà ta lão đại còn có nhược điểm nắm ngươi trong tay. Kia đương nhiên, nghe nói hắn là cái pha lê, pha lê ngươi hiểu đi, là thích nam, không thích nữ. Hơn nữa hắn thích lại vẫn là cái có chút bụng địa, còn có chút tạ đỉnh tuổi già đại thúc, nghe nói hắn còn cùng nhà hắn cái kia họ hoàng đều cái gì hoàng bác tiểu tài xế làm quá, loại này nam nhân tặng không ta, ta đều không cần. Lão đại, bên ngoài đã là đem ngươi truyền đến không chịu được như thế, ngươi biết không? May mắn lời này không bị lão đại, cùng đại tỷ đại nghe thấy, bằng không chỉ sợ cũng đủ hách hoàng chết một vạn thứ. Về sau loại này lời nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đến bên ngoài nghe nhầm đồn bậy đi. Nhà ta lão đại thực đừng đắn, hơn nữa cùng nhà ta đại tỷ đại hai người ân ân ái ái, quả thực kham thần tiên quyến lữ. Nguyên lai hắn không phải pha lê a. Hô, kia thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Yên tâm, ta bảo đảm không loạn truyền đi, thiên tổn ca ngươi nói cái gì, ta đều nghe. Ngươi nói cái kia đại tỷ cực kỳ không phải kêu túc như tuyết ta. Đúng vậy. Như thế nào? Nhà ta đại tỷ đại sự, ngươi cũng biết. Các thiên tồn không cấm cảm thấy hắn thật đúng là lắm miệng, không nên hỏi hách hoàng. Rốt cuộc hách hoàng là tiếu quân trưởng mời đến hỗ trợ, tiếu quân trưởng khẳng định sẽ không ở hách hoàng trước mặt nói đại tỷ đại lời hay. Ân, ta nghe nói túc như tuyết cùng nàng thân ca ca có một chân. Ngươi nói có thể hay không là túc như tuyết cùng nàng thân ca ca có một chân, cho nên khúc Hi thủy mới bằng lòng cưới túc như tuyết làm lao bà, như vậy cũng phương tiện hắn làm vừa làm loạn. Tỉ tỉ, người nao động sẽ hại chết người, người tạo sao? Về sau loại này có thể dễ dàng hại chết chính mình nói, cũng không nên nói bậy. Nao động có thể khai, nhưng là tuyệt đối không thể không bằng không cớ hạ khai. Ân. Thiên tổn ca ngươi nói cái gì, ta đều nghe ngươi đúng rồi. Bánh bao thì tan xong rồi. Làm việc. Hảo! mười 618 muốn hách phượng, hách hoàng chết. Hách đại tiểu thư. Ta xem hách nhị tiểu thư đã đi như thế đã nửa ngày cũng chưa trở về, nên không phải là cấp cái gì, không tin chúng ta hách ra tỉ mội thực lực. Không cần đại thật xa mời chúng ta hai tỉ mội tới A Tiếu quân trưởng ngươi không khỏi cũng quá nóng vội, để ý nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, ngược lại sẽ bị đậu hủ tạp trụ yết hầu, bỏng chết. Hách phượng chính là thập phần tín nhiệm nhà mình mỗi muội hách hoàng năng lực, hơn nữa bên ngoài những cái đó tăng thi. nhất có đầu góc đã bị các nàng hách ra tỉ mội bắt lại thường một con ngốc manh tiểu tăng thi còn có một cái ngây ngốc chỉ biết ô giác ô giác la hoảng năm tăng thi lại có gì sợ chi có bất quá nhưng thật ra cũng không khỏi họ thiếu nghi ngờ nhà mình mội mội năng lực muội muội đi như thế lâu theo lý thuyết nên là về sớm tới chẳng lẽ thật làm họ thiếu miệng quả đen cấp nói Muội mội bất hạnh bị cao giai tăng thi cấp xuyên qua thân phận chỉ là bằng kia hai chỉ cao giai tăng thi sợ là thật đúng là không cái kia bản lĩnh hách nhị tiểu thư đã trở lại chỉ là tình huống không lớn đối hách nhị tiểu thư không đơn thuần chỉ là quải tăng thi tiến căn cứ còn quải trở về hai cái đại người sống cái gì các ngươi chính là thấy rõ ràng xem đến rõ ràng hơn nữa hơn nữa hơn nữa cái gì nói không được che che giấu giấu trực giác nói cho hách phượng mội mội về trễ định cùng phía sau hai cái người sống có thật lớn quan hệ, mà trước mắt hồi báo binh lính ở hội báo khi thần sắc hoàng hốt, tầm mắt luôn là thường thường mà không khỏi phiêu hướng tiếu quân trưởng phương hướng, khiến cho hách phượng không cấm cảm thấy rất là cổ quái. Binh lính làm như cố ý muốn đối nàng giấu giếm chút cái gì dường như, mà hách phượng tắc ghét nhất người khác đối nàng giấu giếm tình hình thực tế. Nàng đã là lên tiếng, nếu binh lính còn dám đối nàng ấp úng, kia có thể trách không được nàng. Dù sao nàng cùng mội mội hách hoàng bất quá là tới xê thị căn cứ hỗ trợ, này vội chính là có giúp được, không giúp được vừa nói, đương nhiên còn có làm trở ngại chứ không giúp gì vừa nói. Hơn nữa hách nhị tiểu thư mang về tới hai người, quân trường ngài nhận thức. Ta nhận thức, kia không thành là túc như hạ bọn họ. Tiếu quân trưởng vừa rồi suy đoán người tới có thể là túc như hạ đám người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không phải túc như hạ đội ngũ. xưa nay là muốn hành động mọi người cùng nhau hành động căn bản không có khả năng có đơn ra tới hai người khả năng không phải là trước đây cái kia túc như tuyết bọn họ trong đội hai người là một cái lưng hùn vai gấu có điểm hổ cái kia còn có cái mỏ chuột thai khỉ đặc thông minh cái kia lưng hùn vai gấu còn có điểm hổ hắn đều cái gì ở đâu đâu mau mang ta đi đi xem một chút mới vừa tiến căn cứ hình như là kêu cắt thiên hạo đi nhớ rõ là vô luận là hội báo binh lính vẫn là tiếu quân trưởng toàn làm không rõ ràng lắm xem hách phượng hành động hình như là rất sốt ruột chỉ là hách phượng rốt cuộc vội vã muốn gặp cái kêu cắt thiên hạo làm cái gì chẳng lẽ hai người là thất lạc nhiều năm thân thích khá vậy không nghe nói à hách ra còn có như thế một môn thân a nga nga nguyên lai like hắn kêu cắt thiên hạo là cái gì dị năng a các ngươi biết không Hình như là thủy hệ dị năng đi. U, còn chính khắc ta, đi, chạy nhanh mang ta đi xem một chút. Tiếu con trưởng, ta nhắc lại cái điều kiện, ngươi có thể nhất định đến đáp ứng ta. Trong chốc lát ta muội muội đem này đàn tang thi cùng người lãnh tiến vào, chúng ta cũng không thể nổ súng bắn chết, bởi vì ta muội muội còn ở bên trong, toàn bộ bắt sống, chờ bắt được sống sau. Cái kia các thiên hạo, ta muốn lưu lại. Mặt khác, xem ta muội muội như thế nào quyết định, nói sát. Các ngươi mới có thể động thủ, nói cách khác, trong chốc lát hai dám kháng mệnh nổ súng, đừng trách ta trong tay dị năng. Vô tình, thiêu đến người nọ liền cha đều không dư thừa. Là là, hách đại tiểu thư ngài nói cái gì là cái gì, chúng ta toàn chiếu ngài nói làm. Tiếu quân trưởng miệng tuy là nói như vậy, bất quá trong lén lút, làm lại làm một khắc bộ. Chỉ thấy tiếu quân trưởng ở ứng thừa hách phượng đồng thời. không cấm hướng về phía một bên túi đầu đứng yên tùy tùng binh lính trộm đánh nhớ ánh mắt qua đi, binh lính nhận được ánh mắt, há có thể không biết tiếu quân trưởng tính toán, binh lính đã là đi theo tiếu quân trưởng như thế nhiều năm. Lĩnh mệnh binh lính tức khắc không ra tiếng vang mà lùi xuống. Mà tiếu quân trưởng thì tại nhìn thấy binh lính lĩnh mệnh lui ra sau, lần thứ hai dơ lên vẻ mặt khen tặng gương mặt tươi cười, theo sát ở hách phượng phía sau, tựa như một cái ngoan ngoãn lanh lợi chó nhật. Ha ha, hắc không tuổi, Ha ha, thật là không tồi. Nơi xa, Hách Phượng dơ một con kính viễn vọng, trên cao nhìn xuống mà nhìn biến thành tang thi tiểu như bộ dáng hách hoàng, mang theo hai người cùng với hai chỉ cao dài tang thi, tựa như làm tặc trộm sở vào xê thị căn cứ. Mà Hách Phượng vừa nhìn vừa phát ra ngây ngô cười, càng là biên gạo không tồi, vô luận là tiểu quân trưởng, vẫn là đi theo binh lính ai cũng đoán không được Hách Phượng đến tụt cùng ở cao hứng cái gì. cơ hồ đều mau hách phượng coi như hoa si tới đối đãi ân thấy mội mội hách hoàng đã là dựa theo trước đây các nàng hai tỷ mội thương lượng tốt đem cao dài tăng thi thành công lừa vào căn cứ hơn nữa mội mội chính mang theo hai chỉ cao dài tăng thi cùng các tăng thi đồng loa mã bất đình để về phía các nàng trước đây ước hảo mai phục địa điểm xài bước tiến lên hách phượng có thể nói là đối mội mội hách hoàng đó là tương đương yên tâm biết chính mình giao phó mội mội sự Mội mội nhất định sẽ toàn lực ứng phó nỗ lực làm tốt. Vì thế chỉ thấy hách phượng đột nhiên giơ tay, lại hung ác tàn nhẫn rơi xuống. Chỉ thấy nhìn đến hách phượng thủ thế, bọn lính lập tức cầm súng chạy mau, binh lính đội ngũ thoáng chốc chia làm hai xếp hàng ngũ, động tác nhất trí mà vây hướng hách hoàng dẫn theo hai chỉ cao dài tăng thi cùng với các thiên tồn, các thiên hạo sở hành phương hướng. Hách đại tiểu thư, chúng ta hiện tại có phải hay không chỉ cần tại đây chờ hảo? Tiếu quân trường, người tại đây chờ hảo. Ta muốn đích thân chàng liệu lý chút sự vật nhớ rõ, sự thanh lúc sau, người ta ước định, người đáp ứng tặng kèm cho ta hách ra súng ống đạn dược. Yên tâm! Ta thiếu người nào đó cái gì thời điểm nói chuyện không tính quá? kia được rồi! Tiếu quân trưởng cùng hách phượng lần thứ hai ứng thừa nói, nghe tới hách phượng ứng thanh hành sau, tiếu quân trưởng lập tức lại ở trong lòng bổ sung câu, hắn thiếu người nào đó nói chưa từng tính toán quá. Này hai cái hách ra hoa hoa là quá tuổi trẻ khí thịnh. Thế nhưng nghe không ra hắn lời nói chân chính dụng ý, này cũng không phải là hắn cố ý hù các nàng, trách chỉ trách các nàng hai tỷ muội quá dễ dàng dễ tin với người. Hách phượng mới vừa đi. Trước đây nhận được tiếu quân trưởng ánh mắt, phụ mệnh rời đi binh lính không biết từ nơi nào, xong xuôi sai sự lại quay về. Đều an bài hảo. Là, toàn chiếu quân trưởng ngài mệnh lệnh, đều an bài hảo. Ừ. Lần này ta xem kia hai cái họ tốt nha đầu còn bất tử Tiếu quân trưởng có thể nói là đa mưu túc trí Từ lúc bắt đầu quyết định chủ ý Muốn diệt trừ hách phượng cùng hách hoàng hai tỷ muội, Không có biện pháp Ai làm hai tỷ muội thật sự quá khí thế tiêu ngạo Trong mắt căn bản không có hắn tiếu người nào đó cái này quân trưởng Cùng hách hoàng hách phượng khinh thường tiếu quân trưởng giống nhau Tiếu quân trưởng trong mắt cũng xoa không được nửa viên hạ cát Dám khinh thị hắn Đối hắn bất kính Đối quân đội vô lễ người đều phải chết. Đây chính là tiếu quân trưởng Lão Tát Phong. Chương 619 đánh lén, phản sát. Chương 619 đánh lén, phản sát. Đại tiểu thư, ngài muốn đích thân đi vào. Này có thể hay không quá? Chính cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nói nữa, Hánh Hoàng cũng ở bên trong, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì dê tê là các ngươi Nhớ rõ ở bên ngoài cho ta thời khắc nhìn chằm chằm khẩn cái kia họ tiếu cáo ra điểm, ta tổng cảm thấy hắn như là đối ta cùng hách hoàng không có hảo tâm dường như. Đại tiểu thư, ngài yên tâm. ân này phúc bộ đàm ngươi lấy hảo, vô luận là, vẫn là ngoại có tình huống, ngươi ta tùy thời phương tiện liên hệ. Đúng vậy. Hách gia hạ nhân tiếp nhận bộ đàm cung kính nói. Tuy rằng hạ nhân rất không muốn làm đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cùng nhau lấy thân phạm hiểm, Nhưng hai vị tiểu thư nếu không chịu mạo nguy hiểm làm việc, liền sẽ không có hôm nay gì năng, càng sẽ không có bọn họ hách ra hôm nay. Đừng nhìn hai vị tiểu thư đều là nữ nhi thần, nhưng lại là cân quắc không nhường tu mi, một đám kham cổ đại hoa mộc lan. Bất quá là hai vị tiểu thư tính tình, so quái, vô luận là người ngoài, vẫn là hách ra hạ nhân đều khó có thể thăm dò, đặc biệt là hai vị tiểu thư ý người loại hình. Không đơn thuần chỉ là làm hách gia hạ nhân đi theo phiền lòng, hách lao gia tử càng là không thiếu vì thế nhọc lòng. Phải biết rằng bên ngoài chính là đều ở nghe đồn, nói hắn hách ra hai cái nữ nhi là bách hợp, không thích nam nhân, thích nữ nhân. Nay thật đúng là làm hách lao gia tử không biết đương muốn như thế nào cho phải. Rốt cuộc liền khúc ra ba vị thiếu gia khúc hy phong, khúc hy lâm, khúc hy thủy đều nhập không được nhà hắn hai cái nữ nhi mắt. Làm đến hách lao ra tử cũng không cấm sắp đối đồn đái tin là thật, đương nhà mình nữ nhi thật là không yêu nam nhân, ái nữ nhân. Thực tế tắc bằng không, chỉ là bởi vì hách phượng, hách hoàng từng người kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đặc thú thôi. Đại tiểu thư, bên trong cái gì tình huống? Không tình huống. Như thế nào bên ngoài có tình huống? Cũng không tình huống. Ta nói lao hách ra, ngươi dám không dám không đồng nhất kinh một trận, ta cho ngươi bộ đàm. là muốn ngươi giúp ta theo dõi họ thiếu người, có thể kịp thời hướng ta hội báo tình huống, không phải muốn ngươi nhất thời một gọi cùng ta xác định, ta bên này cũng không có việc gì. là đại tiểu thư, ta này chiếu ngài phân phó làm việc, lão hách thật sự là lo lắng hai vị tiểu thư an nguy, không chịu không chế ấn xuống bộ đàm trò chuyện kiện, do hỏi đại tiểu thư tình huống, không nghĩ tới lại là quan tâm làm sai sự, thế nhưng tao đại tiểu thư hoàn trách. từ từ, lão hách. Người bên kia cái gì thanh âm? Vì phương tiện liên lạc. Hách Phượng không chịu làm Lao Hách đóng cửa bộ đàm thông tin cái nút, vì thế hai người gian bộ đàm liền vẫn luôn mở ra, trước sau ở vào liên thông trạng thái. Lao Hách vừa rồi nghe theo mệnh lệnh mà đem bộ đàm đừng ở phía sau eo, nghe thấy Hách Phượng dò hỏi. Không thanh âm A Đại Tiểu Thư ngài nghe thấy cái gì? Tiếng bước chân, thực trầm. Hơn nữa ở ngươi mặt sau, Lao Hách quay đầu lại. Hách Phượng nhắc nhở xuất khẩu đồng thời. Lao hách bên kia đã là không có thanh âm, hoàn toàn mất đi liên hệ. Đáng chết. Hách Phượng trầm ngâm một tiếng. Lao hách chính là bọn họ hách ra lão người hầu. Ở bọn họ hách ra làm việc đã có vài thập niên. Lao hách kỳ thật buồn không họ hách. Nhưng bởi vì Lao hách ở hách ra làm việc thập phần trung thành và tận tâm. Vì thế hách lao gia tử cố ý làm Lao hách vào bọn họ hách gia tịch cũng đi theo họ hách. Mà hách Phượng hách hoàng càng là Lao hách một tay mang đại. Đối với Lao hách. Hách phượng hách hoàng tỷ mội hận không thể đem lao hách trở thành thân sinh phụ thân. Giống nhau đối đãi Lao hách xảy ra chuyện, hách phượng nào còn trầm ổn, vốn định đi tìm muội mỗi hách hoàng hội hợp, càng là muốn đi sẽ sẽ bị nàng may mắn tương cắt thiên hạo, không nghĩ tới cần thiết muốn đường, cũng phản hồi, đi trước trở về cứu lao hách. Cũng không biết lao hách đến tột cùng ra cái gì sự. Nếu là họ tiếu kê vương. 8. Chứng đối lao hách đau hạ sát thủ. Hách Phượng chính là sẽ làm tiếu quân trưởng đoàn người ăn không hết gói đem đi. Hách Phượng đang chuẩn bị mặc thân đi ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy bên hông bị vật cứng chống lại. "Hách đại tiểu thư, đi phía trước đi à, như thế nào không tiếp tục đi phía trước đi rồi? Muội muội của ngươi Hách Nhị tiểu thư chính là còn ở phía trước chờ ngươi đâu." Các ngươi nghe được dùng thương đỉnh chính mình eo người nói, Hách Phượng không cần đầu óc tưởng, cũng biết phía sau dùng thương chỉ vào nàng người là ai, không phải tiếu quân trưởng người. Lại có thể là ai Chỉ là hách phượng thật là trăm triệu không nghĩ tới Lại vẫn thật làm nàng cấp toàn bộ liêu Tiếu quân trưởng thế nhưng thật dám đối với các nàng hách ra tỉ muội đau hạ sát thủ Chẳng qua tiếu quân trưởng chiêu này qua cầu rút ván Chính là dùng đến thực sự không ta minh Hơn nữa ở hách phượng xem ra Tiếu quân trưởng dám cho nàng sử chiêu này Hoàn toàn tương đương là ở tìm đường chết Hào đi, hào đi Ta nghe các ngươi hướng trong đi đúng rồi Bất quá ta tưởng hỏi trước vài vị binh tiểu ca một câu, nhà ta lão quản gia hắn còn hào đi. Các ngươi không lấy hắn uy tàng thi đi. Hách phượng trước như là bị dọa đảo nói thanh các ngươi rồi sau đó liền rất là thuận theo mà nâng lên đôi tay, mặc cho dùng thương đỉnh nàng eo binh lính sử dụng, bước ra bước chân không nhanh không chậm về phía trước đi. Hách phượng biên về phía trước đi biên cùng bắt cóc nàng binh lính dò hỏi lao hách tình huống. Yên tâm, lão đông tây hiện tại còn chưa có chết. Rốt cuộc chúng ta tiếu quân trưởng biết lao đông tây đối hai vị hách gia đại tiểu thư tới nói cùng dưỡng phụ không sai biệt lắm. Hai vị chỉ cần an tâm thay chúng ta quân lớn lên người đem sự tình làm tốt, chúng ta quân lớn lên người khẳng định sẽ không khó xử cái kia kêu, kêu lao hách lao gia hỏa. Lao hách không chết, ta yên tâm. Cảm tạ, vị này binh tiểu ca, vì tỏ vẻ cảm tạ, ta sẽ thân thủ giết người, làm ngươi ít nhất sẽ không chết ở tang thi miệng hạ. Hách Phượng nói vừa xong. thấy lấy thương chống hách phượng binh lính thế nhưng thân thể không khỏi tự cháy lên a a a binh lính phát ra cuồng loạn thống khổ kêu thảm thiết mà đương binh lính muốn khấu động có súng đánh chết lặng yên không một tiếng động phóng hỏa hách phượng khi đã là trưởng bởi vì hỏa đúng là từ binh lính dùng để bắt cóc hách phượng thương truyền đến một người binh lính vừa rồi bị sống sờ sờ thiêu chết mà khác binh lính toàn không khỏi lộ ra xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn về phía hách phượng nhưng mà bọn lính như vậy ánh mắt toàn chưa từng nhìn chằm chằm hách phượng xem lâu lắm đã là bị hách phượng nhẹ go khởi vắng chỉ đánh hỏa hoa phun xạ đến bạch bạch mọi người mắt chỉ là mỏng manh yêu diễm ánh lửa chật lóe ngay sau đó bị hỏa hoa phun xạ đến người nháy mắt cùng trước đây bắt cóc hách phượng binh lính giống nhau tự cháy lên bọn lính toàn không kịp khấu động thủ thương co súng sôi nổi bị thiêu thành cho tàn không biết tự lượng sức mình họ tiếu Ngươi dám cùng ta cùng ta mội mội chơi này tay, ngươi thật đúng là chán sống vị. Hách phượng lửa giận hoàn toàn bị tiếu quân trưởng kích khởi, có lẽ chính như trước đây các thiên tồn nói suy đoán, hách ra cũng là từ khúc gia phân ra đi trong cơ thể từng chạy xuôi tăng thi vương huyết mạch nhất tộc, chỉ thấy hách phượng lửa giận vừa rồi bị kích khởi, quanh quần ở hách phượng quanh thân ngọn lửa liền thiêu đến càng ngày càng nghiêm trọng, mà ngay cả quanh mình kiên cố kim loại vách tường đều sắp sinh sôi nương hóa. Bạch bạch Ai? Hách Phượng đang ở khí đầu, thế nhưng nghe thấy có người quạt trưởng, bởi vì không biết người tới vỗ tay đến tuột cùng là tâm tồn ý gì. Hách Phượng không khỏi ngưng tụ lại toàn thân đề phòng, cảnh giác mà giận trừng vang tiếng vỗ tay vang lên xê thị căn cứ phòng thí nghiệm đường đi chỗ sâu trong. Đại tỷ, là ta, còn có thiên tồn ca, thiên hạo ca. Hách Hoàng Khải Khẩu đáp lại nói. 620 chương 620 sát. Hách Hoàng. Đại tỷ, hách phượng thấy mội mội hách hoàng khi, không ngờ lại một lát không dám tin tưởng, rốt cuộc mội mội hách hoàng không đơn thuần chỉ là bên người có người, đi theo lại vẫn có hai chỉ cao dài tăng thi, phân biệt là tiểu duyệt nhi cùng Lão khờ. Người cùng tăng thi ở bên nhau, thực sự lệnh hách phượng cảm thấy không thể tin tưởng, đồng dạng chính mình mội mội thế nhưng cũng cùng tăng thi hôn tới rồi cùng nhau, không khỏi lệnh hách phượng càng thêm không dám tin tưởng. Nếu không phải hách phượng nghe tiếu quân trưởng đám người nói chuyện giật gân mà nói qua túc như tuyết sẽ không thi, hách phượng lúc ấy thấy các thiên tổn cùng các thiên hạo đi theo hai chỉ tăng thi, không, liên quan nhà mình muội muội biến thành tăng thi, là ba con cao dai tăng thi cùng nhau tiến vào căn cứ khi đã là điên rồi. Thế nào cũng phải dọa ngốc không thể, nhưng mà túc như tuyết đám người có lẽ có khống chế tăng thi năng lực, nhưng nàng muội mội hách hoàng lại không có. đặc biệt là hách hoàng hiện giờ đã là không phải tang thi bộ dáng mà khôi phục vốn dĩ bộ dáng. hách hoàng, mau tới đây. đại tỷ ta. hách hoàng muội muội, ngươi nhìn xem ngươi đại tỷ, ngươi nên hướng ngươi đại tỷ học điểm mới đúng. đây mới là thấy chúng ta cùng tang thi ở bên nhau ưng có biểu hiện. trước đây vô tay, cấp hách phượng gieo họ không phải người khác, đúng là cùng hách hoàng ở bên nhau, thả lại may mắn bị hách hoàng xem người thông minh cắt thiên tồn. nhìn đến hách phượng phản ứng. các thiên tồn không cấm cảm thấy chính mình trước đây nhất định gặp cái giả nữ nhân trước mắt hách phượng mới là không hơn không kém thật nữ nhân ít nhất này biểu hiện mới có thể xưng là tồn tại nữ nhân nhìn đến bọn họ cắt ra huynh đệ phản ứng đầu tiên không nên là nghĩ như thế nào có thể dính bọn họ mà là nên ngẫm lại bọn họ vì cái gì sẽ cùng tang thi ở bên nhau tang thi sẽ không ăn bọn họ lập tức nghĩ cách trốn đến càng xa càng tốt sau đó lại chỉ là các thiên tồn định luận như là hạ sớm Càng là không khỏi có chút qua loa, nóng nổi. Tiểu tâm phía sau. Nguyên lai bị phái tới giết hại hách phượng, hành hoàng hai tỷ mỗi binh lính thế nhưng không ngừng một đám. Trừ bỏ vừa mới hách phượng lợi dụng ngọn lửa dị năng giết chết một đám, lại vẫn có. Các thiên hạo tuy là nhìn ngây ngô, chính là trong mắt lại thập phần mẹ bén. Hơn nữa các thiên hạo cũng là sớm được đến nhị ca các thiên tồn dặn dò, muốn hắn nhìn thấy hách phượng khi, nhưng ngàn vạn đường nỡ ngẩn. rốt cuộc hách hoàng đã là quy phục phản chiến hướng bọn họ này phương nếu tam đệ chẳng phân biệt trường hợp loạn mạo ngu đần khả năng sẽ khiến cho thật vất và ám toán quy phục hách phượng đã đem đầu mâu đối chuyển hướng bọn họ kia mất nhiều hơn được nghe được nhị ca nói hách phượng hách hoàng đều là minh hữu các thiên hạo tất nhiên là không có khả năng làm ra nguy hiểm cho hách phượng sinh mệnh sự thậm chí càng sẽ không tiếp thi triển tự thân dị năng gấp đội bảo hộ hách phượng đúng lúc tới cái anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên Đương các thiên hạo chú ý tới chỗ tối có mấy đều đen nhánh họng sung thế nhưng hung hăng nhắm ngay hách phượng khi, các thiên hạo lập tức ra tay cứu rút. Chỉ nghe các thiên hạo đầu tiên là hô thanh cẩn thận, rồi sau đó liền lập tức thi triển ra thủy hệ dị năng. Phô khai một đạo thủy lượng tràn đầy huyền tựa thác nước thủy mảnh, toàn lực vì hách phượng ngăn cản viên đạn. Bùn, ngươi này đến nhiều lãng phí thủy kiêm dị năng A, bất quá ta thích. Nghe được hách phượng câu này. Các thiên tồn không cấm cảm thấy hắn giống như cần thiết muốn thu hồi lời mở đầu, hách ra nữ nhân quả nhiên các đều là bà, thuần một sắc quái thai. Hắn hạng nhất lại ngốc lại hổ tam đệ như thế bị cái nữ nhân cấp tướng, liên quan hắn cũng coi như. Đây là một chút muốn thăng cấp trở thành tứ đại thế gia hách ra hai vị ở rể con rể sao. Không, ở rể cái gì vẫn là miễn đi, rốt cuộc bọn họ còn có đại ca. Tuy rằng bọn họ hai cái đều bị hách ra hai vị đại tiểu thư xem. Nhưng bọn họ đại ca hiện giờ lại như cũng là người cô đơn, cô độc một mình. Căn bản không khỏi các thiên tồn loạn tưởng, bởi vì nhà mình tam đệ về điểm này dị năng bản lĩnh, cắt thiên tồn chính là vô rõ ràng, tam đệ thủy mạnh nhiều nhất bất quá là giảm bất viên đạn sung lượng, căn bản khởi không đến hoàn toàn chống đỡ viên đạn tác dụng. Bất quá có hách phượng ra tay, nơi nào đến phiên cắt thiên tồn lại ra tay, chỉ thấy hách phượng nhẹ vươn mảnh khảnh thủ đoạn, huyền chuyển nhẹ nhàng bắn ra văng chỉ. băng một chút đốt lửa. Nghe phanh phanh phanh, mấy tiếng trầm đục tề danh, cho người ta cảm giác như là vô số lốp xe ở nháy mắt bị người căng bạo khí, tiếng vang rung trời, đương nhiên vô số lốp xe nháy mắt bạo khí, cũng là cảnh tượng kinh người. Vì không để bên người mọi người cùng với tiểu duyệt nhi, lão khờ hai chỉ cao dai tăng thi thảm bị lan đến. Hách phượng lại là không tiếc tiêu phí danh tác, dùng ra càng vì mánh liệt hỏa hệ dị năng, mọi người cùng với tiểu duyệt nhi. Lão khờ trước mặt bông chốc rơi xuống một đạo lam diễm cái chán. Này lam diễm cực nóng không những không cho người cảm thấy phản phất đặt mình trong ở đống lửa bên mà hỏa thiêu hỏa liệu nướng đến khó chịu, ngược lại làm người không cấm cảm thấy tương đương ấm áp thoải mái. Thân ái, đem ngươi thủy mảnh thu, xem ta. Làm này đàn ngốc tạp binh nhóm thể hội hạ cái gì gọi là nước lửa lưỡng trọng thiên. Các thiên hạo có ngốc cũng biết hách phượng này thanh thân ái kêu đến là hắn, bởi vì vô luận là người bên cạnh. Vẫn là tăng thi, chỉ có hắn một cái hội thủy hệ dị năng. Hách phượng này thanh không phải kêu hắn, lại là kêu ai. Ta không gọi thân ái, ta kêu các thiên hạo. Tốt, thiên hạo thân ái. Cảm ơn ngươi nói cho ta tên của ngươi. Ta nhớ kỹ. Các thiên hạo biên sửa đúng hách phượng biên thu hồi dị năng. Nào nghĩ đến hách phượng hoàn toàn không biết hối cải. Thế nhưng dứt khoát ở tên của hắn mặt sau lại thêm kia làm người mặt đỏ tim đập không ngừng ba chữ. Ai. Các thiên tồn một kiện này thế, liền biết chính mình cùng tam đệ đại thế đã mất, hiện giờ là sôi nổi bị hách ra này đối quái thai tỷ mỗi cấp tướng, muốn chạy đến không đến chạy, trước đây cười người khác, hiện tại rốt cuộc đến phiên người khác đảo quá mức tới cười chính mình. Các thiên hạo mới vừa vừa thu lại khởi thủy mảnh, thấy bị hách phượng sử dụng xanh thẳm ngọn lửa chế thành cực nóng hỏa mảnh, biên không ngừng hướng về che kín binh lính phương hướng nhanh chóng lan lộn, Biên không ngừng hướng ra phía ngoài nhảy lên ra màu làm nhạt yêu dã hòa hoa. Lại một lần điên cuồng giết chóc kéo ra mở màn. Binh lính tiêu thảm thiết không dứt bên hai. Các thiên tồn không thể không đối hách ra tỉ muội đặc biệt là hách phượng lại làm định nghĩa, thật là độc nhất phụ nhân tâm. Đặc biệt là hách phượng, nữ nhân này quả thực kham bọn họ lao đại cùng đại tỉ đại. Quả thực là vô nhân tính đại biểu. Các thiên tồn không thể không vì ngày sau tam đệ nhân thân an toàn tế thêm suy nghĩ. Nên sẽ không cưới như thế cái kham xà hiết lao bà, về sau ở nhà mỗi ngày tao ngược đãi đi, bất quá tam đệ ra dày thịt béo nên là không sợ mới đúng. Thực hiện nhiên, các thiên tồn là nhiều lo lắng. Hách phượng cùng khúc hy thụy, túc như tuyết giống nhau đối người đều có chính mình một bộ làm việc chuẩn tắc, dám đối với người một nhà bất lợi, là địch nhân, đối đãi địch nhân tất nhiên là muốn tàn nhẫn. Mà đối đãi bằng hữu người nhà cùng với ái nhân, kia tất nhiên là vô hạn ôn nhu thêm sủng địch. Thiên hạo thân ái, ta lợi hại hay không? Mau nói, ta lợi hại. Nhân gia muốn nghe. Lợi hại. Các thiên hạo nhưng thật ra thật thành, đương nhiên cũng là thấy hách phượng dị năng sắc thật lợi hại. Các thiên hạo cũng coi như là ăn ngay nói thật. Đại tiểu thư, kia họ tiếu độc thủ. Đại tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Ngài cùng nhị tiểu thư không ra ngoài ý muốn đi. Đại tiểu thư, ngài nhưng thật ra hồi lao hách câu nói a. Lao hách, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi trước đây chuyện như thế nào, ngươi không xảy ra việc gì đi. Mà ngay cả thư từ qua lại khí đều đóng. Đại tiểu thư, ta không có việc gì, ta bị cái họ cắt tiểu huynh đệ cấp cứu, ta hiện tại ở căn cứ bên ngoài đâu, hắn cho ta cái cùng vòng cổ giường như lộ vật, nói là mang này ngoạn ý, không cần lo lắng bị tang thi cắn, ta hiện tại đặc can toàn, ở tang thi trong đàn bị tang thi đương bảo bối giường như che chở đâu. Lao hách nói chuyện khi... Thanh âm không khỏi run, vừa thấy biết lao hách định là bị bảo hộ hắn tang thi sợ tới mức không nhẹ, chấn định là cường trang. Chương 621 thiếu chút nữa đem cắt hừng đông an. Họ cát. Là đại ca. Nghe được các thiên tồn nói, hách phượng không khỏi mày khẩn ninh. "Uy, các ngươi đại ca nên không phải là đi cứu cái kia nữ tang thi đi. Đúng vậy. Hỏng rồi. Hách hoàng ngươi như thế nào làm việc? Không có việc gì, đại tỷ. Các đại ca là dị năng giả, mà phóng nhãn xê thị căn cứ chúng ta hai người có thể cùng thiên tổn ca bọn họ ganh đua cao thấp, cho nên chỉ cần đại tỷ ngươi bị đưa tới, vạn sự ok. Hách hoàng nói, ok cái quỷ, ngươi biết họ tiếu cáo giả lòng có nhiều ác sao. Ngươi xem hắn như thế nào đối phó hai ta còn không biết, ngươi à, ngươi thật đúng là hoang. anh, hách phượng nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên không hảo dự cảm càng diễn càng liệt. bỗng nhiên nghe thấy từ thông đạo chỗ sâu trong không khỏi hướng ra phía ngoài chuyển ra bạo phá đinh thai nhức góc minh âm ngay sau đó dưới chân mặt đất cũng không khỏi kịch liệt mà đong đưa lên đường đi như là bất kham gánh nặng muốn lún dường như giảm như nhà tù tại đây phía dưới không không ở này ở địa phương khác lúc ấy ta cùng hách hoàng cùng họ tiếu cáo giả tới tự mình xác nhận quá không đúng đại tỷ ta là xem qua thiên tồn ca cho ta dụng cụ biểu hiện điểm đỏ Tiểu Như bị nhốt ở này, bất quá là lại này đường đi hạ. Các ngươi đều bị họ tiêu cáo giả cấp lửa, hắn là muốn đem chúng ta một tá tẫn, trộm đem Tiểu Như rời đi. Đáng chết, ta như thế nào không nghĩ tới hắn sẽ đem nữ tang Thi rời đi. Đi mau, nơi này muốn sụp. Hách Phượng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mội mội muốn đem các thiên tổn cùng với cao dài tang Thi hướng nơi này lãnh, náo loạn nửa ngày. Nữ tăng thi thế nhưng ở nàng cùng mỗi muội hách hoàng xác nhận quá quan áp vị trí sau, đã là bị họ tiếu rời đi đến tận đây, họ tiếu sớm tính kế hảo, muốn đem các nàng cùng tang thi một tá tẫn. Mắt thấy đường đi sắp lún, hách phượng hách hoàng không dám ở lâu, lập tức kêu gọi, từ hách phượng chế tạo ngọn lửa cai chắn ở phía trước mở đường, dẫn dắt mọi người hỏa tốc rút lui đường đi. Ta đại ca còn ở bên trong. Ở bên trong cũng bất chấp như vậy nhiều, trước rút khỏi đi quan trọng, mau bỏ đi, không được, đến lúc đó chúng ta lại đến cứu người. Cắt Thiên Tồn cùng Cắt Thiên Hạo toàn không chịu từ bỏ nhà mình đại ca, đại ca Cắt Hừng Đông được lão nhị Cắt Thiên Tồn mệnh lệnh, đang ở đường đi tầng dưới chốt cứu trợ Tang Thi tiểu như, đường đi lún, tiểu như nếu may mắn không bị nổ chết, nhưng đại ca lại là người sống, không, có không khí, khẳng định sẽ bị sống sờ sờ nghẹn chết. Chỉ là đường đi đã là nhanh chóng xuống xuống, giống như đang ở mảnh liệt nuốt đồ an cử long. khiến cho các thiên tồn cùng với các thiên hạo hai người không thể không tạm thời từ bỏ cứu trợ đại ca kế hoạch mà theo sát ở hách ra tỉ mỗi phía sau thể hướng xuất khẩu phương hướng chạy khoảng cách xuất khẩu chỉ vài bước xa mọi người suýt nữa không kịp thoát đi lún đường đi may mắn có lao khờ ở lão khờ không khỏi phân trần mặc cho tiểu duyệt nhi ủy ngồi nó đầu vai tay trái chụp tới bế lên hai cái tay phải lại chụp tới các thiên hạo khổ người thật sự quá lớn lão khờ ôm bất động các thiên hạo Chỉ phải dùng tay phải gắt gao ôm chặt hình thể huyền chuyển nhẹ nhàng hách phượng, lại dùng cậy mạnh hung hăng đâm hướng cắt thiên hạo, như vậy ở lão khờ huyền tưởng như va chạm dị. Năng thoáng hiện thuật thêm cậy mạnh thúc đẩy hạ, bốn người thêm hai chỉ tăng thi rốt cuộc tránh được thảm bị sụp xuống cự thạch gáp thành bánh nhân thịt vận mệnh. Đại ca Hành hoàng, mau chắc chắc xem, ta đại ca cùng tiểu như hay không còn sống. Bỏ chạy ra tới nháy mắt, cắt thiên tồn trước tiên liền nghĩ tới đại ca cắt hướng đông. các thiên hạo cũng là gấp đến độ vào đầu bức hai thẳng dầm chân duy nhất cùng các thiên tồn bất đồng chính là các thiên hạo tính tình ngay thẳng không giống nhị ca các thiên tồn dường như điểm tử nhiều lúc này cũng không biết coi như cái gì chỉ có vì đại ca gấp đến độ hỏa liệu lông mày thiên tồn ca thực xin lỗi ta tinh thần dị năng chỉ có thể làm ra ảo giác làm ta biến thành người khác bộ dáng ta sẽ không trinh chắc thuật hanh hoàng không cấm nói ra tình hình thực tế Nàng một cái cao dai tinh thần dị năng giả thế nhưng sẽ không trinh chắc năng lực. Vẫn là làm Tiểu Duyệt Nhi đến đây đi. Hách Hoàng Chính cảm thấy vô hạn khốn quẫn. Không nghĩ Tiểu Duyệt Nhi thế nhưng bỗng nhiên động thân mà ra. Chỉ thấy Tiểu Duyệt Nhi đột nhiên mở ra bàn tay, trường gian nháy mắt lan tràn ra màu xanh non cành cây. Cành cây thấy phúng chát, thực mau liền thâm nhập thổ nhưỡng cùng đá vụn. Không cần thiết một lát, Tiểu Duyệt Nhi bỗng chốc nhẹ dơ lên khỏe miệng. Bọn họ đều hảo tồn tại. là tiểu như tỉ tình huống không lắm lạc quan dị năng đã bị hoàn toàn bất thời giờ mà hừng đông ca ca dị năng đối phá tan đá vụn không quá lớn tác dụng cho nên bọn họ tạm thời bị nhốt ở bên trong tiểu duyệt nhi bên trong như thế nào không khí còn đủ đi không khí chúng ta tang thi không cần hô hấp đát cho nên dùng không đến không khí nga đúng rồi hừng đông ca ca là người sống yêu cầu không khí đát tạm thời nên là đủ đát Nhưng nếu thời gian quá dài nói, khả năng sẽ không đủ. kia còn chờ cái gì, mau đào đi. Cũng may bên ngoài còn có các thiên tồn cái này thổ hệ dị năng giả, nói cách khác, chỉ sợ là chỉ dựa vào tiểu duyên nhi, lão khờ cộng thêm hách phượng, hách hoàng, các thiên hạo không biết muốn đào đến năm nào tháng nào đi. Ta sát, ngươi đặc sao đây là muốn ăn lão tử thì ta, uy, tiểu như, ngươi là kêu tiểu như đi, ngươi cho ta tỉnh lại điểm. lão tử là đặc sao tới cứu ngươi không phải tới cấp ngươi làm đồ ăn trước đây các hừng đông vừa rồi thuận lợi tìm được tiểu như dùng băng hệ dị năng hung hăng tạp chốt mở áp tiểu như thiết cửa lao cảm thấy nhà tù ngoại đột nhiên nổ tung một đạo mãnh liệt dòng khí dòng khí đánh sâu vào hạ hắn như là bỗng nhiên bị người ta rớt khí khí cầu hung hăng đâm hướng buộc chặt trụ tiểu như cao chân giá cũng may các hừng đông phản ứng nhạy bén ở nổ mạnh dòng khí đánh úp lại nháy mắt lập tức thúc dục trong cơ thể dị năng khởi động một đạo kiên cố tường băng, lại nhanh chóng huy khởi mỏng thả cứng cõi băng đao, rút đao hung hăng cắt đứt, giá trụ tiểu như cao chân giá, ôm tiểu như nhanh chóng lăn hướng thiết lao một bên kiên cố góc, nơi này vừa vặn ở lún sau hình thành một bảo mệnh tam giác mà, các hừng đông lúc này mới nguy hiểm thật tránh được tử kiếp, chỉ là cực kỳ nguy hiểm, các hừng đông vừa rồi nhìn thấy một gốc cây màu lục đậm thực vật từ khe hở thăm tiến vào, lại nhanh chóng rút khỏi đi. Không đợi các hừng đông thấy rõ kia cây màu lục đậm thực vật toàn cảnh, trực giác sau lưng đột nhiên đánh út lại thật lớn nguy hiểm. Các hừng đông vừa quay đầu lại thấy tang thi tiểu như trương nha lợi chảo mà tàn nhận hướng hắn đánh tới. Nhân bị hoàn toàn bất thời giờ dị năng, thả lại đói bụng hồi lâu, chưa từng ăn cơm, mà vừa mới lại bị kịch liệt va chạm, khiến cho tiểu như lý trí hoàn toàn mất hết. Mất đi lý trí tiểu như chỉ nghĩ như thế nào mới có thể nhanh chóng lấp đầy bụng. Ngửi được nhân loại huyết nhục hương thơm hơi thở, tiểu như nơi nào nhẫn được, tất nhiên là lập tức giống như nhanh như hổ đói vồ mồi mà nhào hướng các hừng đông cái này cùng nó đồng dạng bị nhốt đại người sống. Các hừng đông hoàn toàn không dự đoán được sẽ phát sinh trước mắt loại tình huống này, bằng không hắn cũng sẽ không hảo tâm đem trang có lao đại huyết vật chứa vòng cổ dao cho lao hách, muốn lao hách dùng để phong thân, hiện tại ngược lại khổ chính hắn. Các hừng đông liền kêu hai tiếng, tiểu như đều chưa từng hoàn hồn. Đang lúc các Hừng đông suy tư hay không phải đối tiểu như sử dụng băng hệ dị năng khi, tiểu như cuối cùng tại đây một khắc tìm về mất đi thần trí Người thân có một cổ thực đạm thi vương hương vị, ngươi là ai? Là tới cứu ta, vẫn là tới hại ta. ngươi là túc như tuyết người. Tiểu như cuối cùng là nhận ra các Hừng đông nhận ra các Hừng đông là như tuyết tiểu đội thành viên. Chương 622 thịt người nhân. Chương 622 thịt người nhân. em ạ cô nãy mãi thân tỉ tỉ ngươi cuối cùng là biết nhận người là ta lão đại phái ta tới cứu ngươi nô no, cát hừng đông nói vừa rồi hạ màn chỉ cảm thấy bụng đột nhiên ăn một vòng rồi sau đó bụng phiên rảo nhắm thẳng yết hầu quản phản toan thủy ngươi này tăng thi cũng quá tàn nhẫn cũng may tiểu như dị năng hoàn toàn biến mất sức lực cũng không giống trước đây như vậy đại bằng không này một vòng đi xuống tuyệt đối đủ cát hừng đông uống một hồ cát hừng đông ốm bụng Đau đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Tiểu như nhìn các hừng đông đau đến đưa ra mồ hôi lạnh, lúc này mới ngự khí bình đẳng nói, nguyên lai không phải cái kia họ hách tiểu tiện nhân. Thiếu cùng ta làm thân, đừng quên, ta chính là ăn thịt người tăng thi, mà ngươi còn lại là người. Dựa, nếu không phải lão đại muốn chúng ta huynh đệ ba cái tới giúp các ngươi, ngươi cho rằng ta hiếm lạ tới cứu ngươi dường như. Ta đói bụng. Đến. Ta không nhiều lắm miệng. Chúng ta vẫn là trước hết nghị nghị cách, như thế nào đi ra ngoài hảo. Ta đói bụng. Đại tỷ, ta biết ngươi đói bụng, nhưng đặc sao không ăn cho ngươi ăn. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ta hảo tâm liều chết tới rồi cứu ngươi, nhưng ngươi khen ngược, ngược lại vì hiểu rõ đói đem ta cấp ăn. Tiểu như môi nói một lần nó đói bụng, các hừng đông không khỏi đau chân đế hướng đỉnh đầu tàn nhẫn nhảy mồ hôi lạnh, sớm biết rằng hắn không nên hương cái gì người tốt. thế nhưng đem lao đại huyết nhường cho cái kia lao hách nhưng hiện tại hối có cái gì dùng ở các hừng đông xem ra tiểu như nói một lần nói là lại nhắc nhở các hừng đông nó muốn ăn người rốt cuộc tang thi cũng cùng người không sai biệt lắm đói bụng muốn ăn cơm sao đương nhiên tang thi cái gọi là cơm là bọn họ này đó người sống là mới mẹ huyết nục cũng không phải thật sự cơm hơn nữa tang thi cùng người lớn nhất bất đồng là tang thi đói cực kỳ thật sự sẽ ăn thịt người Cho dù là thân nhân, cũng đồng dạng, lục thân không nhận, mà người còn hảo, người nhưng thật ra còn sẽ khắc chế. Ít nhất người cùng tang thi bất đồng chính là người có ít nhất đạo đức đế hạn, tang thi nhưng không có đạo đức đế hạn loại người này mới có, mới có thể tuân thủ giá trị quan. Đương nhiên mà thế hậu kỳ, người ở đói cực dưới tình huống, người ăn thịt người trường hợp cũng là nhìn mãi quen mắt. Chẳng qua ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ, loại này hiện ra tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ có được tự cấp tự túc nhân công nông trường, trong căn cứ sinh hoạt mọi người có thể nói cũng không sẽ vì ăn uống phát sầu. Hiện tại các căn cứ tình huống mà nói, tuyết rơi đúng lúc căn cứ đã là trở thành tiên tiến nhất, cũng là nhất nhân tính hóa, đứng ở nhân loại khoa học kỹ thuật trước nhất quả nhiên cao cấp, trí năng, khoa học kỹ thuật căn cứ, đương nhiên là người sống số đếm cũng không phải rất nhiều. hơn nữa có được kỹ thuật ngành nghề cũng không để tứ đại thế ra căn cứ kỹ thuật nhân viên nhiều thôi ngươi người này thật đúng là ngốc ta nhớ rõ ngươi giống như còn có cái ngốc đệ đệ không phải nhất ngốc cái kia ai vì cái gì cố tình là ngươi tới cứu ta như thế nào không đổi cái người thông minh tới thông minh không có ta một cái so thông minh bị cứu còn kén cá chọn canh thật đúng là đem chính mình trở thành cái giác nhi a nếu không phải chính ngươi xuẩn Khẳng định cũng sẽ không bị chảo. Ngươi khẳng định đúng rồi hách hoàng đương, mới bị chảo đi. Kỳ thật các hừng đông cũng không xuẩn, hơn nữa vẫn là man thông minh, xem vừa mới tiểu như mới vừa một khôi phục thần chí, lập tức hung hăng đối với hắn bụng cấp như vậy một quyền. Các hừng đông lập tức đoán được tiểu như bị chảo nguyên nhân, trừ bỏ bị dường như có thể 72 biến hóa hách hoàng cấp lửa, lại có thể là mặt khác cái gì? Hừ! Ta đói bụng! Muốn ăn cái gì? cô náy lại, đừng kêu đói bụng trừ phi ngươi đem ta ăn đỡ đói nhưng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đương đồ ăn ngươi cái liền dị năng đều không có tăng thi đừng nhớ thương lão tử thân thịt được không ta trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài là thật sự bên ngoài rất nhiều người thịt mặc cho người tùy tiện ăn ngươi quả nhiên là xuẩn ta nói ta đói bụng đúng là bởi vì ta tưởng giúp hai ta chạy đi không ăn cái gì ta dị năng khôi phục không được không dùng được dị năng Chúng ta ra không được, đương nhiên rồi, ta là có thể tiếp tục tồn tại, chờ mặt đồng bạn tới cứu ta đi ra ngoài, nhưng ngươi giống như không lớn hành, ngươi đến thở dốc à, ta là Tăng Thi, ta không cần không khí a Dựa, các hừng đông trong lòng hiện tại là miễn bản có bao nhiêu phiền, thật là muốn nhiều ghê tẩm tiểu như, có bao nhiêu ghê tẩm. Nay chỉ tên là tiểu như Tăng Thi sinh thời không biết là đến có bao nhiêu nhận người hận. Đặc biệt là tiểu như này há mồm thật là kham dao nhỏ còn muốn sắc bén. Hành hành hành, cung lắm thì ta từ ta thân cắt điều thịt xuống dưới, cho ngươi ăn, hành đi. Các hừng đông suy tư, không được dùng chính mình băng hệ dị năng từ chính mình thân cắt điều thịt xuống dưới, uy tiểu như, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không đáng tin cậy. Phải biết rằng tiểu như chính là danh xứng với thực tăng thi, hơn nữa vẫn là cao giai tăng thi, là... Chính mình dùng chính mình dị năng cắt điều thị xuống dưới, chính mình khẳng định sẽ không cảm nhiễm tang thi virus nhưng ở máu tươi cùng thịt song trọng mỹ vị kích thích hạ, khó bảo toàn tiểu như còn có thể tiếp tục lưu giữ lý trí. Nếu đến lúc đó, hắn một cái thị uy đi xuống, tiểu như chẳng những khôi phục dị năng, thả lại giống trước đây giống nhau hoàn toàn đánh mất lý trí làm sao bây giờ. Không có lao đại huyết che chở, hắn lại đánh không lại tiểu như, còn không được sống sờ sờ cấp tiểu như làm mỹ thực. Cắt ta ngươi nhưng thật ra, ta bực này ăn đâu? Ăn xong, hảo mang ngươi đi ra ngoài. Ta đặc sao cắt thịt cho ngươi ăn, đến lúc đó ngươi lại đánh mất lý trí, lại đánh tới ăn ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể bảo đảm không phát ta sao? Không thể. Hô, xem ra ngươi còn không tính hoàn toàn gốc Dựa. Các hừng đông không khỏi lại bạo câu thô khẩu, cái này tiểu như phẩm tính thật đúng là ác liệt, hắn thật đúng là toàn tâm toàn ý vì nó suy nghĩ. kết quả nó lại phản quá mức tới biến tướng nói móc hắn thậm chí là một cái kính mà nói hắn ngốc hắn các hừng đông đời này làm được lớn nhất việc ngốc là không nên nghe nhị để nói thật đặc sao liều chết tới cứu tiểu như này chỉ chết tăng thi con thất thần xem ra ta là thật nhìn lầm ngươi ta muốn thu hồi lời mở đầu ngươi quả nhiên vẫn là cái ngốc không thể cắt thịt cho ta ăn còn không chạy nhanh động thủ đảo còn ngây ngốc muốn chết ta. ta nhưng nói cho ngươi Ngươi nếu là đã chết, trước khi chết, ta khẳng định sẽ làm ngươi vật tẫn kỳ dụng, đem ngươi biến thành tăng thi. Ngươi là sao? Các hừng đông còn đương tiểu như sẽ nói ra không cho hắn chết động dung lời nói, không nghĩ tới tiểu như thế nhưng nói trước khi chết ít nhất cũng muốn làm hắn vật tẫn kỳ dụng, muốn đem hắn biến thành tăng thi. Các hừng đông nghe nói thật là tức điên. Ngươi kiếp trước có phải hay không bị người trả đũa quá, ngươi này thế là tới trả thù xã hội đi. Ta chân chính kiếp trước. Ta như thế nào biết, bất quá ta nhưng thật ra biết ta sinh thời là làm cái gì, từ ta ký sự khởi, ta ở phòng thí nghiệm, bị phòng thí nghiệm người lăn qua lộn lại làm tất các loại thực nghiệm, Ngươi nói ta là tới trả thù xã hội đảo cũng không sai. Biến thành tăng thi tỉnh lại sau, ta từng phát quá thề, muốn cho lấy ta làm thực nghiệm người toàn bộ đều biến thành tăng thi, làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu. Tấm tắc, các hừng đông không cấm mánh táp khởi khỏe miệng tới. Không thể tưởng được ngươi lại vẫn có như vậy thê thảm quá vãng. Tiếp theo, An xong, hảo mang ta đi ra ngoài. Thịt ngươi nhân. Tiếp nhận các hừng đông tạp tới bánh bao thịt ngáy mắt, tiểu như không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi xác định ngươi không phải hách hoàng biến. Các hừng đông lần đầu trêu chọc tiểu như nói. 623 chương 623 nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, nó là tăng thi. Ta là tăng thi, không phải người. Ta biết ngươi là tăng thi. Vậy ngươi trả lại cho ta bánh bao thịt ăn, lại còn có không phải thịt người nhân, lại còn có không phải sinh. Tiểu như thực tức giận. Mới vừa tiếp được bánh bao thịt khi, tiểu như vẫn là thật cao hứng. Kết quả đương biết được bánh bao thịt thế nhưng không phải thịt người nhân, hơn nữa lại không phải thịt tươi bánh bao. Tiểu như liền lập tức tỏ vẻ không chịu tiếp thu các hừng đông hảo ý. Nó cũng không phải là người. Tăng thi hệ tiêu hóa cùng người bất đồng. Tăng thi chỉ có ăn sinh thực. Đặc biệt là thuộc về nhân loại mới mẻ huyết nục không máy móc mới có thể càng tốt có thể hấp thu cũng tăng thêm cường hóa, bổ sung hào cũng đủ năng lượng sở cần. Cấp thấp tang thi không phải không chịu ăn ăn chín cặp đồ ăn loại, mà là hoàn toàn không dám ăn, ăn, sẽ khiến cho chúng nó thân thể không khỏe, thậm chí càng khả năng làm này thu nhận thai họa ngập đầu. Tiểu như tuy là vẫn luôn đi theo ở tiểu duyệt nhi cùng với sau lại mới biến thành tang thi khúc hy thủy bên người. Đã là không ngừng một lần mà gặp qua tiểu duyệt nhi cùng với khúc hy Thụy ăn ăn chín, nhân loại ăn đồ ăn, nhưng tiểu như lại không dám dễ dàng nếm thử, rốt cuộc nó cấp bậc tại đây bãi, không khúc hy Thụy cùng tiểu duyệt nhi cấp bậc cao, hơn nữa tiểu như tự thân thân thể cơ năng khôi phục đến như là so thong thả, không bằng tiểu duyệt nhi cùng với khúc hy Thụy, tiểu như không giống. Khúc hy Thụy cùng tiểu duyệt nhi gửi được nhân loại đồ ăn, sẽ cảm thấy ăn ngon. Tiểu Như tuy là ẩn ẩn ngửi được bánh bao thịt rừng ở trong tay, chuyên đến một cổ nhàn nhạt hương khí, nhưng bánh bao thịt mùi hương rốt cuộc không người sống huyết nhục đối Tiểu Như lực hấp dẫn đại. Cung phùng ở trong tay bánh bao thịt tướng, Tiểu Như càng muốn ăn thịt người thịt, hoặc là thịt tươi bao, thậm chí là đồng loại cấp bậc cao chút tang thi thịt, Tiểu Như đều cảm thấy sẽ phùng ở trong tay bánh bao thịt hương vị thơ ngọt. Nghe nói Tiểu Như lời nói, các hừng đông thật là không thể nhịn được nữa. Chạy nhanh dùng trước đây từ lão đại khúc hy thủy kia nghe tới lý luận tới giáo dục tiểu như. Là bởi vì ngươi như thế cái nan cho nên ngươi dị năng mới có thể trước sau tăng lên không mau. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua như vậy một câu sao? Nếu muốn dị năng cao, an tạp không thể thiếu. Phải không? Nhưng ngươi dị năng còn không có cao. Nếu không, chờ đi ra ngoài, ta cho ngươi làm khối tăng thi thịt nếm thử, làm ngươi cũng nỗ lực tăng lên tăng lên dị năng cấp bậc Ăn ngươi đại gia tăng thi thịt. Ta đây là lại cho ngươi nói đứng đắn đâu. Ngươi lại cho ta chỉnh cái này. Chúng ta lão đại nói, giống ngươi cấp bậc này cao dai tăng thi, nếu có thể ăn nhiều chút chúng ta nhân loại ăn đồ ăn, ăn cao dai chút tinh hoạch càng có thể tăng lên dị năng, có trợ giúp các ngươi có thể càng mau trở nên cùng chúng ta này đó người sống giống nhau. Biến thành người sống có cái gì hảo, các ngươi những nhân loại này đã giảo hoạt, lại ích kỷ. Thả như là cùng chúng ta tang thi không có gì quá lớn khác nhau, các ngươi không phải cũng thường xuyên đồng loại chi gian giết hại lẫn nhau sao. Hơn nữa các ngươi còn. Ô, oh. tiểu như đoán giận nói không đợi nói xong, bị cắt hừng đông một cái bánh bao thịt hồ đầy miệng. Không ăn qua đi. Không ăn như thế nào sẽ biết không thể ăn. Không sai, là ngươi trước đây gặp người không tốt, gặp được người sống đều là bại hoại, ngươi càng là bị này đó người sống sinh sôi cha tấn chết. mới bất hạnh biến thành Tăng Thi, nhưng kia không đại biểu mọi người. Đặt sao, Lão Tử không phải người tốt, biết rõ ngươi là Tăng Thi, sẽ đặc sao ăn thịt người, Lão Tử còn không phải mà bị ngươi ăn nguy hiểm tới rồi cứu ngươi, được rồi đi à, hoán giận hai câu xong rồi, nhân sinh gian năng có một số việc đừng gạch trần. Ta là Tăng Thi, ta biết, nhưng ngươi rốt cuộc đã từng cũng vẫn là cá nhân không phải. Các hừng đông một ngữ chính tiểu như uy hiếp, Có thể thấy được tiểu như tuy là biến thành tăng thi, nhưng đối đã từng thân là người sự, lại lạ như cũ nhớ mãi không quên. Đặc biệt là đối kia đối đã từng đem nó nhẫn tâm bán được thành phố ác bệnh viện hạ bí mật phòng thí nghiệm cha mẹ càng là có mang sâu đậm hận ý. Các hừng đông nhìn ra được tiểu như tuy là thân là cao dài tăng thi, thả cấp bậc đã là ở tắm giai, lại trước sau không chịu tiếp thu nhân loại đồ ăn, càng nhiều cũng là xuất phát từ đối cha mẹ song thân hận, đã đã không hề là nhân loại. Như vậy không cần lại khôi phục nhân loại này sáng sớm đã bị vứt bỏ thân phận. Như thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm đi. Dị năng như thế nào? Có hay không khôi phục? An đệ nhất khẩu khi, tiểu như biểu tình như là thực ghét bỏ, thực chán ghét, không biện pháp, rốt cuộc bánh bao thịt là bị các hừng đông dùng sức mạnh ngạnh nhét vào trong miệng, cho nên từ tâm lý tới giảng tiểu như là thực cự tuyệt. Mà khi tinh tế nhóm nháp, thế nhưng cảm thấy hương vị không tồi. thả là càng nhai càng hương tiểu như đã là nhớ không được nó là có bao nhiêu lâu không có ăn qua nhân loại đồ ăn kỳ sơ thân là người sống tiểu như còn có thể ăn những người này loại ăn đồ ăn nhưng càng đến hậu kỳ thực nghiệm càng là tàn khốc tiểu như đã là bị rút máu cùng với mạnh mẽ tiêm vào tiến trong thân thể không biết tên dược vật cha tấn dần dần ăn không ngon tiểu như nhớ rất rõ ràng nàng cuối cùng một bữa cơm ăn đến là bỏ thêm liều bánh bao thịt kia bánh bao thịt hương vị có chút sáp Có chút canh, thậm chí còn có chút xú, một chút cũng không giống hiện tại nàng phùng ở trong tay bánh bao thịt, ăn lên, hương vị như thế hương. Phòng thí nghiệm cơm, khó ăn cực kỳ. Mà tiểu như lại là từ ký sự bắt đầu ăn như vậy khó có thể nuốt xuống đồ ăn, thẳng đến chết. Ở nó cận tồn thân là người sống trong trí nhớ, nhân loại đồ ăn đều là rất khó ăn. Còn có sao? Người không phải ghét bỏ sao? Miệng nói khó nghe lời nói. Các hừng đông chạy nhanh lại móc ra hai cái lánh bánh bao thịt đưa cho Tiểu Như. Ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạn. Thấy Tiểu.